Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 99 to lớn tăng lên bên trên web, web web ký chính mình đại danh. Không đợi chuyển phát nhanh tiểu ca nói gì. Hạ Hiểu Thiên dầm một tiếng liền đóng cửa lại rồi. Đại thần mở cửa hạ, ta nghĩ rằng bái ngài làm thầy học võ. Hạ Hiểu Thiên không hiểu. Chuyển phát nhanh tiểu ca đến tột cùng là nơi nào nghĩ không mở. Đột nhiên muốn bái sư học võ. Vì vậy, hắn mở cửa ra. Ô ô ô, đại thần gặp ngươi lần nữa thật là quá tốt. Tỷ phu của ta không dạy ta, hắn nói mình bán đều là đồ cổ, không phải là võ công bí tịch. Cho nên, lời còn chưa dứt, hạ hiểu thiên trở tay vừa móc, xuất ra sáu huyền bí tịch. Hỏa luyện kim thân, thiết sa trường, bát bộ càn thiền, thập tam thái bảo hoành luyện, kim cương sư tử hống, mật tàng mộng quan thành tựu pháp. Bí tịch bỏ túi ta bán ngươi 60 vạn. Ngươi trả tiền sau khi trong tay ta cầm tay giấy ngươi. Nhưng là cũng không bảo đảm ngươi nhất định có thể học được. Như thế nào lựa chọn đi thiếu niên. Chuyển phát nhanh tiểu ca xứng sờ. Vốn tưởng rằng phải trải qua một phen thất bại. Nhiều lần mưa gió sau mới có thể bị đại thần thu làm môn hả. Có thể không ngờ tới cao nhân cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau hả lại muốn thu tiền hơn nữa còn là 60 vạn. Ta nếu là có 60 vạn, học cả Long Tuyến võ công hả, đã sớm mua nhà rồi được rồi lín nửa ngày. Chuyển phát nhanh tiểu ca khom người bái thật sâu đạo, thật xin lỗi. Quấy dày, gặp lại sau. Tiếng nói rơi xuống, biến mất không còn tâm hơi mất tâm tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ hơn mấy phân Ai thật vất vả gặp phải một muốn luyện võ kẻ ngu kết quả người ta không mắc lừa. Xem ra sau này những bí tịch này toàn bộ đều muốn đập ở trong tay mình rồi. Lão lời nói được cùng văn phú vũ. Không có tiền. Ngươi theo ta học võ công gì không khắc giờ này ngươi còn muốn trở nên mạnh mẽ. Vóc người xấu xí. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Xem ra ở ngươi lúc còn trẻ chim cánh cục ba đối với ngươi giáo dục còn chưa đủ hả. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu thở dài nói, sau đó đóng cửa lại. Bí tịch cũng không mua nổi, sau khi giã sơn sâm cây gì cũng đừng nói ác. Mang chuyển phát nhanh mở ra từng cái xuất ra bí tịch bày ra ở trên bàn trà. Ngoại trừ vốn là năm quyển bí tịch bên ngoài còn có một vốn tên là viết, hắc hổ phách cương công phu. Xem ra cuốn này, liền là người bán tặng. Tập trung tinh thần điểm vào web xem bên trên. Đinh phát hiện ba quyển tương đối hoàn toàn. hai quyển không lành lặn. một quyển thiếu sót phần lớn bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 1.300 điểm ếp đền bù hoàn toàn tiêu phí. Điểm kinh nghiệm ếp 52.800 năm 1.500. Kim Trung Cháo không xuyệt chéo 50 chưa nhập môn thiết bố Sam không xuyệt chéo 50 chưa nhập môn Kim Giáp Thần Công Cử Thạch Thiên. Không xuyệt chéo 200 chưa nhập môn Hắc Hổ Phách Cương. Không xuyệt chéo 100 chưa nhập môn Thảo Thượng Phi, không xuyệt chéo 50 chưa nhập môn Phi Điểu Độ Không Thuật, không xuyệt chéo 50 chưa nhập môn Kim Giáp Thần Công Cử Thạch Thiên. Rõ ràng so với còn lại ngũ môn Tông Phu Cao không chỉ một bậc. Khởi bước chính là 200 điểm ép Thứ yếu là Hắc Hồ Phách Cương khởi bước 100 điểm ép Tại sao Hạ Hiểu Thiên bây giờ nhục thân vô cùng mạnh mẽ? Còn phải tiếp tục tu luyện ngoài ra ngành công rất đơn giản. Da dày thịt béo không nhìn thấy kỳ long nắm hai thanh rõ ràng bất phàm truy thủ. Thừa dịp hắn lâm vào ăn uống quá độ quân vương ảng thuật lúc. Thọc hắn bao nhiêu lần sao nhưng là kết quả cuối cùng đây ngoại trừ hạ hiểu thiên mũ trùm áo lót có chút hư hại trở ra. Trên da ngay cả một bạch ngân cũng không có để lại. Chắc hẳn khi đó, kỳ long phi thường tuyệt vọng chứ quá mức cho tới tan vỡ mức độ. Nếu không cũng không khả năng bị tô đội trưởng thừa lúc vắng mà vào. Một tờ định tại chỗ. Ngạnh công là hắn căn bản. Tại hắn hùng hổ mãng tới mãng đi thời điểm. Có thể bảo đảm hắn không bị thương hạ hiểu thiên ý tưởng là. Vào chỗ chết giấy gấp giáp. Một mực giấy gấp đến trên đời lại không ngạnh công. Lời như vậy. Sinh tồn lực không thể nghi ngờ là đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng. Hắc hắc. Không biết này mấy môn công phu toàn bộ mắc chỉ số Có thể mang đến cho ta bao nhiêu điểm cứng rắn và tốc độ Kim trung cháo 50 suyệt chéo 50 chưa nhập môn 100 suyệt chéo 100 nhập môn 200 suyệt chéo 200 sơ luyện 300 suyệt chéo 300 có chút chút thành tựu 600 suyệt chéo 600 thông thảo 1200 suyệt chéo 1200 thông hiểu Đạo lý kim trung cháo lô hỏa thuần thanh Từng đạo nhỏ bé nội lực chui vào hắn ra thịt giữa Từ từ lớn mạnh bắp thịt, da thịt càng trở nên bền bỉ. Ở liên tiếp không ngừng lên cấp đang lúc, một tầng như có như không kinh khí, bao trùm toàn thân cao thấp. Tầng này kinh khí tựa như thật dày da châu nhận tính 10 phần. Đồng thời hạ hiểu thiên còn có thể cảm nhận được, nút ở dưới da còn có một tầng phòng ngự. phảng phất chỉ cần mình nghĩ là có thể khiến bắp thịt cùng bì mô chỉ thấy kinh khí nhập vào cơ thể mà phát. Tạo thành một đảo bền chắc không thể gãy phòng vệ màng. Tổng cộng là tiêu hao 2450 điểm ép Mang Kim Trung cháo tăng lên tới Đại Viên Mãn. Mở ra sau khi tin tức như sau. Kim Trung cháo lô hỏa thuần thanh. Đại Viên Mãn. Nội lực 15. Lực lượng 3. Cứng rắn 5. Phản chấn 5. Hiệu quả đặc biệt hộ thể Kim Trung một ổ lại ra tới một hiệu quả đặc biệt. Hộ thể Kim Trung liền như vậy. Còn tiếp tục tăng lên. Chờ hết thầy đều đạt tới viên mãn ở thí nghiệm một chút đi. Thiết bố Sam tiêu phí cùng Kim Trung cháo giống nhau cũng là hai lượng 450 điểm ấp. Lần này tăng lên cho hắn cảm giác cũng không cường liệt. Đại khái là đang luyện rồi chừng mấy môn ngạnh công sau đưa đến thân thể của mình cường đại đến trình độ nhất định. Một ít chưa tính là bay vọt thức tăng lên cũng không thể mang đến cho hắn mãnh liệt mực nào tăng lên cảm giác. Nhưng là, so với dĩ vãng cường là nhất định. Ở ngươi người không có đồng nào thời điểm, một trăm khối đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Mà khi thân thể ngươi giới triệu lúc, một vạn tệ lại tính là cái gì về phần thuộc tính lời nói. Nói thật bình thường thôi. Thậm chí còn không bằng kim trung cháo đây. Thiết bố sang lô hỏa thuần thanh Cứng rắn năm Lực lượng hay Hiệu quả đặc biệt thiết y một sau đó thảo thượng phi cùng phi điểu độ không thuật Tổng cộng tiêu phí 4.900 điểm ếp Chân bắp thịt càng chặt chẽ, luôn cảm giác lực bộc phát đều được tăng trưởng Thân thể tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều trong lúc mơ hồ thậm chí có thể rõ ràng nhận ra được phong lưu động phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý Là có thể mượn gió lực lượng tới tăng nhanh từ thân tốc độ. Hiệu quả phân biệt như sau. Thảo Thượng Phi. Lô Hỏa Thuần Thanh. Tốc độ 5. Kinh Thân 3. Mượn Phong 2 Phi điểu độ không thuật. Lô Hỏa Thuần Thanh. Tốc độ 5. Ngưng động 4. Bay lượn 3 ba mang tứ môn công phu tăng lên đến Đại Thành. Tiêu phí 9.800 điểm ếp. Còn thừa lại điểm kinh nghiệm ước là 41.700 điểm. Kim giáp thần công cử thạch thiên 200 suyệt chéo 200 chưa nhập môn 400 suyệt chéo 400 nhập môn 800 suyệt chéo 800 sơ luyện 1.600 suyệt chéo 1.600 có chút chút thành tựu 3.200 suyệt chéo 3.200 thông thảo 6.400 suyệt chéo 6.400 thông hiểu đạo lý 12.800 suyệt chéo 12.800 lô hỏa thuần thanh kim giáp thần công cử thạch thiên tài năng suốt chúng. Đau đớn đát lâu cảm giác đau đớn lúc trước mấy môn công phu Chỉ có thể nói mang cho Hạ Hiểu Thiên một loại tê dại cảm giác Mà kim giáp thần công cử thạch thiên lại cho hắn chỗ đau Nội lực đang tăng trưởng lực lượng cũng ở đây trở nên mạnh mẽ Cường độ thân thể giống vậy đang phát sinh thối biến Hây à Một tiếng quát nhẹ đi qua cả người nổi kính nhập vào cơ thể mà phát Một khối phảng phất đá lớn hư ảnh bảo vệ Hạ Hiểu Thiên quanh thân Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 100 to lớn tăng lên hạ kim giáp thần công cử thạch thiên tài năng suất chúng. Nội lực 40, lực lượng 15, cứng rắn 10, thuộc tính đặc biệt kiên thạch hộ thân 3, ngoan thạch phong khí 3, Vẫn thạch nhất kích hai tổng kết 25400 điểm ức, còn thừa lại 16300 điểm. Hắc hổ phách cương 100 xuyệt chéo 100 chưa nhập môn, 200 xuyệt chéo 200 nhập môn, 400 xuyệt chéo 400 sơ luyện, 1.200 xuyệt chéo 1.200 có chút chút thành tựu, 3.600 xuyệt chéo, 3.600 thông thảo, 7.200 xuyệt chéo, 7.200 thông hiểu đạo lý hắc hổ phách cương lô hỏa thuần thanh tiếp tục tăng lên ngược lại lấy hắn cường đại nhục thân. Còn còn có thể chống đỡ được nội lực. Lực lượng cường độ thân thể đang gia tăng chỉ bất quá không có kim giáp thần công cử thạch thiên mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cổ bền chắc không thể gảy chất khí từ cả người các đại yếu huyệt phun ra ngoài. Cổ lực lượng này cùng nội lực hơi có chút giống nhau. Chẳng qua là nội lực thiên biến vạn hóa có thể biến thành bách luyện thép, lại có thể hóa thành ngón tay mềm. Này đạo kinh khí, chỉ một giống như bách luyện tinh mới vừa cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Từng tia màu xám kinh khí, phủ đầy hạ hiểu thiên toàn thân. Thân hình hắn đột ngột trở nên lớn. Mũ trùng áo lót không chịu nổi này một cổ lực lượng trong khoảnh khắc nổ tung, lộ ra nửa người trên ginh người bắp thịt. Mạnh nhất trên thế giới trắng đại lực sĩ, ở trước mặt hắn cũng cùng một tiểu bằng hữu. phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý tiện tay một quyền là có thể băng liệt đại địa. Trong ánh mắt càng là thời khắc đang lói lên làm người ta sợ hãi đan sen hung mang. Nhưng phàm là tâm trí hơi yếu người. Phỏng chừng sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần chứ cả người giống như chỉ cần phải trạc nhân nhi phệ lão hổ. Không thể không khiến nhân tạm thời tránh mũi nhọn. Hắc hổ phách cương lô hỏa thuần thanh. Nội lực 25. Lực lượng 10. Cứng sắn 8. hộ thân cương khí 5. Thuộc tính đặc biệt trạch nhân nhi phải hai hạ hiểu thiên đau lòng hạ. Còn sót lại hai môn võ công điểm tràn đầy. Chính mình gần chỉ còn lại 3.600 điểm ớp. Đến đây, hơn 50.000 điểm kinh nghiệm ớp phung phí hết sạch. Bất quá thấy hai môn võ học thuộc tính giá trị, hắn bao nhiêu rất vui vẻ yên tâm. Ít nhất, không phải là mấy cha hàng thông thường võ học. Hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác liên tiếp võ công. Suy nghĩ một chút sau lấy giấy bút Bắt đầu viết viết vẽ một chút Chỉ chốc lát sau Một cái tương tự võng du thuộc tính giá trị số liệu xuất hiện ở trên tờ giấy Đây thật ra là chính hắn Chỉ bất quá điểm kinh nghiệm ếp hệ thống không có hệ thống thống kê Hắn chỉ tốt tự mình đồng thủ Tên họ Hạ hiểu thiên nội lực 280 lực lượng 63 tốc độ 15 lực bộc phát chính cứng rắn, 59 xương cốt độ cứng, 10 lục phủ ngũ tạng cường độ, 5 phản chấn, 5 tinh thần, 20 cảm giác, 20 nhìn rõ, 20 thiêu đốt, 25 ngũ hành chống trả, ngọn lửa chống trả 20 ảo thuật chống trả, 20 còn lại không ký Thẳng như vậy xem nhìn một cái, chính mình tốc độ hay yếu hạng hạ cùng lực lượng so sánh kém 4 lần có thừa. Ai mặc dù như cũ rất yếu nhưng là so với trước kia nhanh gấp ba Lời như vậy chỉ cần không phải gặp tốc độ phi thường biến thái kỳ nhân dị sĩ ta vẫn có thể đối phó tới Hơn nữa trên thế giới này Nơi nào có cái gì lưỡng toàn kỳ Mỹ sự tình vả lại nói Ba quyển khinh công đều là hàng thông thường sắc Cho dù là đột phá cực hạn bát bộ cản thiền Cũng không cứ như vậy sao ngoại trừ lực bột phát tốt hơn một chút trở ra cùng còn lại hai bản không thể so sánh thảo thượng phi cùng phi điểu độ không thuật ít nhất có khiên thân mượn phong ngưng động bay lượn bốn loại thuộc tính phù trợ lời như vậy thực tế tốt độ hẳn không chỉ mười lăm số giá trị chờ xe nhắn lại khiến người bán lưu cho ta ý một chút lợi hại một chút khiên công Tiếng nói rơi xuống, trên tay ngọn lửa màu xanh tăng vọt trực tiếp đem tờ giấy đốt thành một cách một dạng cho bụi. Sau đó, Hạ Hiểu Thiên liền tiếp tục nồng nhiệt nhìn lên tấm nghệ tiết mục. Dù sao hắn là như vậy cá nhân, cần phải buông lòng. Pho khan một cách nào đó truyền tin phần mềm thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Ta còn có không xem tin tức đại khái là mê mệt tăng lên võ công, không thể tự kiềm chế thời điểm tới. Hạ Hiểu Thiên thuận tay cầm lên điện thoại di động giạc ra, phát hiện lại là một cái trong bầy trò chuyện riêng. Hơn nữa cái này bầy bản thân hắn rất quen thuộc. Chính là vì hắn kiếm lời 6,050 vạn ma đô hiện đại cố sự bầy. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Ngươi lại còn trẻ như vậy Hạ Hiểu Thiên mặt đầy mộng ếp. Nếu là không có nhớ lầm lời nói. Cái này chim cánh cục số hiệu số hiệu chủ. Hẳn là Lưu Thủy con gái Lưu Nam chứ chẳng qua là người ta đến bây giờ còn nằm ở trên giường, cùng một người không có chi giác không có gì khác biệt. Loại người như ngươi đạo hào hành vi, là thật hơi quá phần hả vì vậy. Hai tay của hắn tả hữu khai cung, hung hăng nổi giận loại này không đạo đức hành vi, gọi ta quan nhân. Đạo hào chết cả nhà chúc ngươi xe tang trôi đi một phần bính địch cho cốt trộn cơm chân vịt thăng thiên truyền vào tử đi thối lui ra mặc dù cùng lưu nam quan hệ chưa nói tới là bạn tốt nhưng giàu gì hai người gặp mặt qua hơn nữa thông qua nàng con đường lấy được hơn mười triệu lợi ích không đúng không chỉ là hơn mười triệu nói chính xác là một ức vạn tích tích tích tích tích tích liên tiếp ba tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên hạ hiểu thiên bất đắc dĩ mở điện thoại di động lên Theo ta tiêu hao rồi hả đợi lát nữa ta đi bài viết học tập một chút nóng này lão ca môn phun nhân phương thức. Sau đó hoa thức phun đem ngươi phúng thượng thiên. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Ngươi đang nói gì thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Tại sao đột nhiên cùng như là phát điên mắng ta thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh ta không nhớ đắc tội qua ngươi nha, còn ngươi nữa từ em trai ta nơi đó kiếm lời sáu ngàn vạn, dựa dẫm vào ta cầm năm mươi vạn, ngươi liền đối với ta như vậy nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. đúng rồi, ngươi tại sao lại cải danh từ rồi hả ba cái tin tức quét mắt qua một cái, hạ hiểu thiên trong đầu linh quang chợt lóe, không thể nào chẳng lẽ bút tiên không có viết ra một chữ cuối cùng? Là não vân vân còn phải hỏi rõ ràng một ít. Vạn nhất chẳng qua là một cách vô lương phú nhị đại. Từ chính mình mạng lưới quan hệ biết được chuyện này đây gọi ta quan nhân. Ngươi nói ngươi là số hiệu chủ lưu thủy con gái tiểu hoàng mau cùng tiểu lục mau đại tỷ đầu thân cao một bát linh vị kia nhà ở hoàng cung vườn hoa A không một ngôi biệt thự thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Kinh hoàng. Làm sao ngươi biết ngươi có phải hay không đối với ta dắp tâm không tốt bằng không tại sao điều tra rõ ràng như thế Gọi ta quan nhân Xin nhờ Những tin tức này chỉ cần có tâm Ai sẽ không tra được ngươi chứng minh như thế nào Ngươi là số hiệu chủ Ngươi chính là lưu nam ta có thể là mới vừa từ nhà nàng trở lại không lâu Nàng bây giờ còn nằm ở trên giường Bất tình nhân sự Một câu nói trực tiếp khiến đối diện Lưu Nam Yên lặng đi xuống Qua thật lâu Nói chuyện phiếm phần mềm tài suất hiện lần nữa tân tin tức Thật Nam Nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh ta ta ta Ta chết không ta có thể cảm nhận được thân thể ta Nhưng là ta không ra được Ta bị vây ở trong máy vi tính rồi hả không trách ta muốn mở ra ngươi máy thu hình Là có thể dễ như trở bàn tay làm được Ta đây bây giờ tính là gì trí năng sinh mệnh hỗn hợp sinh mạng thể máy tính nhân gọi ta quan nhân. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì ngươi mở ra ta máy thu hình hạ hiểu thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình khiến nhân phát hiện ra à nha ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 101 gợi ý của hệ thống lưu đại quan nhân gia nhập bày trò chuyện thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Đúng nha. Chỉ là một ý nghĩ Ta liền mở ra ngươi máy thu hình Không nghĩ tới ngươi tuổi rất trẻ mà Chặt chặt bắp thịt thật là giỏi Nhìn đến ta nước miếng cũng chảy xuống sắc mị mị Ta đây là Khiến nhân đùa giỡn chờ chút Ngươi nói chính ngươi ở trong máy vi tính Ngươi đến tổt cùng là làm sao chảy nước miếng đối với Lưu Nam giải thích Hạ Hiểu Thiên bao nhiêu có thể tiếp nhận Dù sao chính hắn cũng có một cái không khoa học điểm kinh nghiệm ép hệ thống Cuốn hồ hiện tại tại thế giới xảy ra long trời lở đất thay đổi. Hồn nhi chui vào trong máy vi tính, dường như không có không thể tiếp nhận. Ngược lại, dù sao cũng hơn ăn thịt người tới cường đi gọi ta quan nhân. Ngươi không thông báo phụ thân ngươi thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Ta sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đang nói chuyện trời đất bầy. Này trong đám chỉ có một mình ngươi. Cho nên tự nhiên là người thứ nhất liên lạc ngươi Hạ. Hạ Hiểu Thiên khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là toàn bộ nói chuyện phiếm bầy chỉ có ta một cái khác bầy viên đây ngoài ra 1998 nhân. Chẳng lẽ không đúng người sao không đợi hắn đặt câu hỏi. Chỉ thấy nói chuyện phiếm bầy liên tiếp nhắc nhở xuất hiện. Là nam nhân liền chính mặt mới vừa ta nha bị bầy chủ đá ra bầy trò chuyện tháng năm bị bầy chủ đá ra bầy trò chuyện viễn trinh bị bầy chủ đá ra bầy trò chuyện. Trong trước mắt, hai ngàn người nhóm lớn trong nháy mắt còn lại hắn cùng với lưu nam. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Cái này bầy là ta xây đến chơi đùa. Người bên trong đều là ta biệt hiểu. Ô ngươi mặt làm sao tối hạ hiểu thiên mặt hiện lên ở hắc. Cơ hồ có thể so sánh với bục phát ra hắc hổ phách cương lúc. Cương khí hổ thể biểu hiện. Cho nên hắn ban đầu. Rốt cuộc là gia nhập một cái gì phá bầy hả nếu là không có hôm nay này một đương tử chuyện. Sợ rằng sẽ còn bị chẳng hay biết gì đi thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Hả Hiểu Thiên. Nhà ở huyện Minh Châu cách đó viện tiểu khu. Cha mẹ khỏe mạnh, cha hạ thắng cùng cô phụ lưu cầm hợp mở một nhà nhà máy chế biến giấy. Đoạn thời gian trước, từ huyện rời Chí Ma cũng gọi ta quan nhân, cho ta cách mặt mũi, không cần tiếp tục vén ta gốc gác rồi được không hạ hiểu thiên hận không được ném điện thoại di động, chui vào trong máy vi tính, trở thành một chủng loại tựa như chỉ có thể sinh mạng thể rất đáng gầm sao là có thể muốn làm gì thì làm sao xin lỗi. Quả thật rất đáng gờm. Hơn nữa thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh, nơi này còn ngươi nữa tài liệu, danh hiệu Đây cũng là một cái nút ở hệ thống cảnh sát lên đồng bí ngành, bọn họ lại một mực ở tìm ngươi. Thần bí nhân chính là ba phe kỳ nhân. Chia ra làm cử lực cứng rắn, ngọn lửa. Nội bộ tiềm lực đánh giá, sơ cực cao. Tham dự sự kiện đánh chết huyện sân nuôi heo bên trong heo oán lấy không biết tên phương pháp giải trừ ưu thế kẻ nứt đánh chết huyện bờ sông bỏ hoang trong nhà nổi đỉnh huyết tế kêu gọi không biết tên tồn tại gì sĩ đánh chết tàn phá ma đô ban đêm nữ rủi quần áo đỏ đánh chết bồ sang đáy sông gây sóng gió cự ngạ huyết dịch kỳ nhân và chu gia thôn sự tình không có ghi chép sao nhìn dáng dấp y khoa đại học bên kia mang cho thành phố phu Fuvest đường áp lực rất lớn nha. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh tệ hại bị người phát hiện. Nhanh lù. Đây, gơ Hạ Hiểu Thiên. Nói chuyện phiếm trong bầy nam tỷ. Như thế nào cùng trong hiện thực lạnh lẽo cô quạnh nàng. Trinh lệch to lớn như vậy gọi ta quan nhân. Mời đem những tin tức này toàn bộ xóa bỏ được không ngoài ra. Ngươi sẽ không tính toán cả đời liền đợi ở trong bầy. Cùng ta nói chuyện phiếm chứ, ngươi lại không thể đi trước thông báo một tiếng phù thân ngươi. Khiến hắn thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh, ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Tốt có đạo lý rồi à, hạ nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ nghĩ tới được không tin tức nhắc nhở. Lưu Đại quan nhân gia nhập bày trò chuyện. Hạ Hiểu Thiên. Không cần hỏi cái gọi là Lưu Đại Quan Nhân, nhất định là Lưu Thủy vị này ma đô nổi danh Đại Phú Hào. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, hắn một người trung niên sẽ lên như thế phong cách cổn tao tên. Lưu Đại Quan Nhân. Ai đem ta thêm đi vào các ngươi muốn làm gì nói thật vào giờ phút này Lưu Thủy. Thật rất suốt ruột. Gia đình đột gặp biến cố. Con gái đến bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cùng một người không có chi giác không sai biệt lắm. Mặc dù mình mời tới. Nhân đem tập kích người nhà mình tổ chức cho phá vỡ. Hơn nữa phá thư bọn họ kế hoạch coi như là thay hắn hung hăng xả được cơn giận. Nhưng là ánh sáng hạ giận không có dùng nha. Khuê nữ hôn mê cùng một người không có chi giác như thế. Có thể không nháo tâm sao vốn là đẩy xuống mấy cái hội đồng quản trị. Dự định ở nhà thật tốt theo một chút lưu năm. Ai biết nàng còn có bao nhiêu thời gian có thể sống kết quả điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vừa vang lên. Phát hiện mình không biết bị ai kéo vào một cách nói chuyện phiếm bầy. Ngươi nói một chút. Đây không phải là cố ý làm cho người ta ấm ức sao ta bây giờ có tâm tình gì. Với các ngươi nói chuyện phiếm thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Ba Lưu Thụy. Này con nhà ai? Đi lên liền gọi ba ba ta lưu mố nhân tuy chỉ có một con gái Có thể ngươi nhận thức ta làm phụ Là có thể thừa kế ta tài sản sao lưu đại quan nhân Đừng để cho ta biết ngươi là ai nếu không ta tuyệt đối khiến ma đồ Không có ngươi sinh tồn chi địa Ngoài ra ai cho ta cải danh tự Ta đều hơn 40 tuổi người Đại quan nhân là mấy cái ý tứ ai không việc gì sẽ để cho như thế chăng muốn liêm sỉ tên gọi ta quan nhân. Vậy thật là là thật xin lỗi. Con người của ta quả thật không có cái gì liêm sỉ. Lưu Thủy. Nếu không phải gần đây việc trải qua quá nhiều. Đồng thời cũng từng thấy gió to sóng lớn nhân vật. Chỉ sợ hắn bây giờ thì phải ném điện thoại di động. Này cũng là từ nơi nào nhô ra ngưu vượt xà thần thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Bà, ta là nam nam. Ta đặc biệt sao? Nhiều là lấy lưu thủy giỏi như vậy tu dưỡng đều có chút không nhịn được muốn mắng người ác. Con gái liền ở trước mặt ta nằm trên giường. Bên trong điện thoại di động ngươi theo ta nói ta là ba ba của ngươi. Trên thế giới còn có so với ngươi càng qua loa tên lường gặp sao lưu đại quan nhân. Ngươi nếu là như vậy đi lừa gạt. Ngươi được chết đói ở bên ngoài gọi ta quan nhân. Nàng thật là ngươi khoe nữ. Chỉ bất quá xảy ra chút sai lệch. Cái tổ chức kia tai họa hẳn không có thôn phề con gái của ngươi linh hồn. Nhìn dáng dấp ngươi thuê bảo tiêu đưa đến mấu chốt tác dụng. Lưu tiểu thư đoán chừng là bị kinh sợ. Sau đó hồn nhi bị sợ rồi đi ra. Bởi vì một ít không biết nguyên nhân chui vào trong máy vi tính. Hình thành một loại thì lạ sinh tồn kiểu. Nếu không hai người các ngươi lẫn nhau đặt câu hỏi một ít tương đối bí mật chuyện riêng. Chỉ có các ngươi hai cha con biết rõ lưu đại quan nhân. Nữ nhi của ta có một thai ký. Chỉ có ta cùng mẹ hắn biết rõ. Trừ những thứ này ra, liền không có ai biết được. Ngươi nếu là có thể nói ra, ta sẽ tin ngươi là ta khoe nữ. Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên. Bí ẩn như vậy sao tại sao ta có chút sao động Còn cảm thấy hơi nóng đây quả nhiên thời kỳ trưởng thành tới sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 102 chém hắn 100 triệu thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh Khác do so xét Trên người của ta ép căn bản không hề cách gọi là thai ký Ngược lại ngươi Quên hơn nửa đêm quỳ sầu riêng khóc lệ rơi đầy mặt lúc ta nhớ đến lúc ấy là bởi vì ngươi ầm giấu 200 khối tiền để dành tới. Suốt quỳ nửa đêm bởi vì chuyện này ta ở bên cạnh khóc nửa ngày. Nếu không phải mấu thân thương tiếc ta, ngươi cho rằng là có thể ở trước hừng đông sáng đứng lên lưu thủy. Mã Đan, thật là nữ nhi mình. Quỳ nửa đêm sầu riêng chuyện xấu hổ, chỉ có chính mình một nhà ba người biết rõ. Cộng thêm năm năm mẹ nàng phải đi trước, trên thế giới chỉ có hai cha con còn nhớ. Mà nhà mình khuê nữ hắn biết rõ, không phải là cái loại này loạn khua môi múa mép nhân. Hắn nhìn một chút nằm trên giường cùng một thủy mỹ nhân lưu nam. Lại nhìn một chút trên điện thoại di động nói chuyện phiếm bầy. Cả người nhất thời lâm vào sốc xít Đây đều là chuyện gì con gái chui vào trong máy vi tính ta. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Thật sự là quá kích thích rồi bình phục trong chốc lát tâm tình. Lưu thủy cuối cùng là chậm lại còn sống liền có thể, còn sống liền có thể. Đừng nói con gái chui vào trong máy vi tính, coi như chui vào trong điện thoại di động. Vậy thì như thế nào chỉ cần nàng còn sống, kia thì có hy vọng lưu đại quan nhân. Cho nên gọi ta quan nhân. Chính là rồi hả gọi ta quan nhân. Chính là tại hạ. Mặc dù khoảng cách cùng Lưu tiên sinh trong lý tưởng một màn kém một chút xíu, nhưng là kết quả như cũ hỷ nhân. Ngươi nói rời à đây đây là kém một chút xíu sao đơn giản là trăm lẻ tám ngàn dặm được không lưu đại quan nhân. Khuê nữ. Chúng ta đổi cái tên có được hay không thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Thấy thế nào làm sao bận tâm. Khả ái nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B. Cái này như thế nào đây cũng trong lúc đó. Hạ hiểu thiên cùng lưu thủy. Mỗi người ở màn hình điện thoại di động trước kéo ra khóe miệng. Này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau hả? Hai tuy chỉ chẳng qua là cùng Lưu Nam tiếp xúc hai lần. Có thể tại hắn trong ấm tượng. Nàng ước chừng là cách tương đối cao lạnh nhân. Không thế nào nói chuyện tình yêu thêm nữa. Tiểu Hoàng Mao một bộ rất sợ hãi biểu tình. Có thể biết được, Lưu Nam không phải là cái gì dễ nói chuyện nhân. Bây giờ nổi lên một cách như vậy có chút đáng yêu tên Thấy thế nào làm sao không khỏe Lưu Thủy cũng nghĩ như vậy Nhà mình con gái là người gì hắn không biết sao ma đô phú nhị đại vòng Có thể nói thanh danh lang tạ Dám đang tụ hội bên trong Ngay trước người khác trưởng bối trước mặt đá đàn tồn tại chớ nhìn hắn lưu thủy là xếp hạng thứ 5 đại phú hào Trên thực tế không người nào nguyện ý con mình cùng nữ nhi của hắn nói yêu thương Thu hồi cách nữ ma đầu. Trong nhà không phải lật lung tung thiên tiền. Đến nhất định số lượng. Nó chẳng qua là một chuỗi chữ số. Gia đình hòa thuận, ngậm kẹo đùa cháu, vui vẻ hòa thuận tài là loài người hạnh phúc nhất mục tiêu cuối cùng. Vào giờ khắc này, Lưu Thủy lại lâm vào thật sâu hoài nghi. Sẽ không phải là liên hiệp những người khác bộ sách võ thuật chính mình chứ có thể cũng không đúng. Trước quỳ sầu riêng là đúng vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hồn phách không lành lặn vấn đề câu thường nói ba hồn bảy viết. Nàng chỉ có hai hồn. Cho nên tính cách không thể so với từ trước trừ cách này một cách suy đoán. Hạ Hiểu Thiên không nghĩ tới khác càng giải thích hợp lý. Tích tích điện thoại di động reo thanh âm nhắc nhở. Hắn nhìn một cách nguyên lai like là Lưu Thủy phát cho mình một cách trò chuyện riêng. Lưu Đại Quan Nhân. S Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bằng vào ta đối với nam nam tính tình biết. Nàng tuyệt đối sẽ không lên như vậy tên. Sau đó Hạ Hiểu Thiên liền đem mình suy đoán, nói ra. Khả ai nơ. y E. B. Nơ. y E. B. Hai người các ngươi có nghi vấn gì? Lại không thể quang minh chính đại nói ra về phần sau lưng làm bi giao dịch sao hai người. Thiếu chút nữa đã quên rồi, người ta bây giờ nhưng là tương tự trí năng sinh mệnh như thế trạng thái. Muốn tra một người lai lịch cũng cùng chơi đùa như thế. Xâm phạm thành phố phu quét đường sổ cư khố, càng là không thành vấn đề. Hai người trò chuyện riêng, vẫn thật là cùng lột sạch quần áo nhân, đem mặt cho che kín như vậy buồn cười. Lưu Thủy nhìn một cái, thân nữ nhi thỏa thỏa vi giao dịch hai cách làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mẫu tử tất cả đi ra không phải là hắn khuê nữ còn có thể là ai lưu đại quan nhân đa tạ bất kể nói thế nào nữ nhi của ta trở lại ngươi nói muốn cái gì ta lưu mẫu nhân sẽ không keo kiệt sắt tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu lưu lão bản đại khí ta hạ hiểu thiên cũng thích cùng như ngươi vậy không thiếu tiền chủ giao thiệp với Đã như vậy ta đây cũng không khách khí với ngươi á gọi ta quan nhân, hòa bình thế giới lưu thủy. Chợt nhìn thấy này hồng đại nguyện vọng, hắn thiếu chút nữa không có đem điện thoại di động ngã xuống đất. Ngươi có tin ta hay không tìm người giết chết ngươi trên điện thoại di động bốn chữ lớn hòa bình thế giới. Không ngừng đâm điện kích đến lưu mố máu người ép. Đây là cái gì hỗn chứng yêu cầu gọi ta quan nhân, xin lỗi kích động một cách đánh lầm rồi. Xin hỏi Hoàng cung vườn hoa một ngôi biệt thự. Ước chừng bao nhiêu tiền lưu đại quan nhân. Năm cách nhiều ức, Người muốn mua một cách nhà chớ ngại đắt. Ngoài ô biệt thự đến lúc đó tiện nghi. Có thể toàn bộ là đại hình khu ít nhất 100 tòa làm nền tảng 20 người thay phiên tuần tra. Hoàng cung vườn hoa tải 35 tòa. Giống nhau là sớm muộn hai đội các 10 người tuần tra. Trong đó trinh lịch. Ngươi nên có thể tưởng tượng ra được Hơn nữa vừa vặn cách vách A02 tòa lão vương Người một nhà sử định dọn đi kinh đô Bọn họ nóng lòng chiết hiện Ta có thể đi kể cho ngươi trả giá Ba cái ước không sai biệt lắm là có thể lấy xuống Hạ hiểu thiên vỗ đùi Không hổ là ma đô bài danh phía trên đại phú hào Câu nói đầu tiên cho mình xóa đi 200 triệu nhân dân tệ Thật ra thì lưu thủy cũng có tư tấm Trải qua tai họa tập kích cùng một Hắn phát hiện mình bảo tiêu còn chưa đủ mạnh hả. Nhưng là hạ hiểu thiên là thực sự ngưu bơi không chỉ có tận mắt chứng kiến qua nhân gia đánh chết tai họa một màn. Càng là phá vỡ rồi một tổ chức kế hoạch. Không nghe thấy người ta nói rồi không hai cách chuyên án tổ sáu người, vừa chết tam trọng thương. Cho dù là mạnh nhất lôi dương cùng tô đội trưởng, hai người trên căn bản cũng không tốt hơn chỗ nào. Nghe hạ hiểu thiên lời trong lời ngoài ý tứ. Là nghĩ mua một ngôi biệt thự Nhân vật như vậy Nếu như có thể ở ở bên cạnh mình Tối ngủ hẳn là an tâm nha Lưu thủy nhất niệm chi gian Vòng vo thật nhiều cái ý nghĩ Vô luận như thế nào Dù là là chính bản thân hắn bỏ tiền Đều phải đem hạ hiểu thiên cho an bài tới Tiền hắn có là Đặt ở trong ngân hàng Có tác dụng cho gì chẳng vì chính mình an toàn Thêm vào một cái khóa Dù sao mình chỉ có một cái chip nhiều tiền hơn nữa cũng không cứu lại được Húng chi tai họa ở giết người thời điểm cũng sẽ không quản ngươi có nhiều tiền Gọi ta quan nhân Lưu tiên sinh ngươi đang ở đây cố gắng một chút Chém thành 100 triệu như vậy được chưa phúc lưu thủy cũng là lần đầu tiên gặp Như thế không có liêm Sỉ nhân ngươi dứt khoát một chút Nói thẳng ta thay ngươi trên nệm không phải rồi hả phải dùng tới quẹo bên ngoài góc quanh mà lưu đại quan nhân Được Ngươi chừng nào thì tới nếu không liền hôm nay Gọi ta quan nhân không được chờ mấy ngày Ngươi không cảm thấy rất đột ngột sao bây giờ ta bị ban ngành liên quan dõi theo bọn họ muốn đem ta moi ra chiêu mộ Mà cá nhân ta là không thích cái loại này hoàn cảnh Cậu thả đến chỗ mã mới là vương đạo Húng hồ lần này đắc tội một cách vật khổng lồ. Vạn nhất để cho người phát hiện giữa chúng ta liên lạc. Làm không tốt sẽ liên lụy người nhà ta. Cho nên xin lưu tiên sinh, hết thảy bảo mật. Lưu đại quan nhân ta hiểu được. Nhân lão tinh, mã lão trơn nhẫn. Ở thương biển loại chiến trường này khởi khởi phục phục lưu thủy, dĩ nhiên là biết hạ hiểu thiên ý tứ. Vì vậy, hắn cho nữ nhi mình gửi một cái trò chuyện riêng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 103 đừng hỏi. Hỏi chính là có tiền đốt lưu đại quan nhân. 5 năm. Ngươi tiến hành ngân hàng chuyển tiền lời nói. Sẽ không lưu lại vết tích chứ khả ái nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B. Bà yên tâm Con gái của ngươi ta vừa mới nhưng là xâm lấn một cái thần bí ngành kho tài liệu. Mặc dù bọn họ sau khi phát hiện ta, nhưng là tuyệt đối không tìm được ta. Đối với nhà mình con gái trả lời, Lưu Thủy bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném ra. Xâm phạm thần bí ngành. Ngươi lá gan cũng khá lớn hả đây nếu là khiến nhân cha được. Cha của ngươi ta đều không bảo vệ được ngươi lưu đại quan nhân. Cho 228 một s. S. S. Tấm thẻ này xoay qua chỗ khác 300 triệu. Sau khi Lưu Thủy liền tắt điện thoại di động, hắn tin tưởng con gái tiếp đó sẽ mịt mờ nói tới. Để tăng cường, nhà bọn họ cùng quan hệ. Tích tích Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái, phát hiện là Lưu Nam trò chuyện riêng. Này hai cha con, làm sao đều thích theo ta làm bi giao dịch khả ác nơ. Y E B N Y E B. Ba ba của ta muốn chiêu ngươi làm con rể tới nhà phúc hạ hiểu thiên thiếu chút nữa phun ra một cây lão huyết. Này đặc biệt sao cũng là cây gì cùng cây gì làm sao đột nhiên hàn huyên tới con rể tới nhà để tài gọi ta quan nhân. Không thể nào. Đừng nói nhảm. Tung tin vịt. Khả ái nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B. Hắn để cho ta cho ngươi thẻ ngân hàng chuyển đi ba cách ức Gọi ta quan nhân Ngươi tuyệt vọng đi Ngươi chỉ là một máy tính nhân Lại không thể thảo Khả ái nơ Y E B Nơ Y E B Hả hả hả Ta muốn xếp ngươi ba tháp hạ hiểu thiên tắc điện thoại di động Ném vào trên bàn trà liền bắt đầu nồng nhiệt nhìn lên tống nghệ tiết mục Như đã nói qua, Lưu Thủy vẫn là rất lên đường mà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi một chuyến. Tô đội trưởng nói với ta xem, ngươi tên gì thần hư xem hình như là kêu danh tự này đi. Nghe nói là chính nhất phái chủ yếu đạo quan một trong. Cũng là đạo minh ở Ma Đô Cứ Điểm. Vi vọng bùa hộ mạng cùng thần tượng có thể tiện nghi một chút. Bằng không, ta hạ mố nhân không thể làm gì khác hơn là làm một tên ác nhân rồi. Nhưng nếu là ở lúc trước, hắn thuyết bất đắc phải cẩn thận một chút. Bất quá bây giờ. Có lão tài xế cùng Lưu Nam cái này tương tự trí năng sinh mệnh. Có thể tùy ý xâm phạm phu quét đường sổ tư khấu cao thủ tồn tại. Hắn bí mật không thể nghi ngờ là tăng lên một tầng. Chỗ đi qua toàn bộ lau đi số liệu. Tin tưởng Lưu Nam mới có thể làm được dễ dàng. Về phần rời đến Hoàng cung vườn hoa. Cùng lưu thủy làm hàng xóm không giống nhau sẽ bại lộ thân phận nhờ cậy. Người ta khoe nữ đều biết hắn hạ hiểu thiên lai lịch. Muốn giấu nhất định là không giấu được. Người ta nhưng là phụ nữ chẳng mượn một chút người ta tiền tài. Mau sớm mua một ngôi biệt thự. Khiến người nhà càng an toàn. Giao vừa mua màn ảnh truyền hình trợt lóe, xuất hiện một cách nói chuyện phím mặt tiếp xúc. Khả ái nơ. Y. E. B N I E B Hạ Hiểu Thiên Ngươi có ý gì ngươi đem không thể thảo cho ta nói rõ ràng rồi sau đó Sau đó một vị lão sư xuất hiện ở trong màn ảnh Khiến một cái cường tráng nam nhân trong nháy mắt nhiệt huyết phun trào Ngay sau đó một ít kỳ kỳ quái quái tiếng rên rỉ vang rồi một phòng ngủ một phòng khách phòng thu Ba tháp cửa trống trộm truyền tới âm thanh Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái, song đời bởi vì hắn mẹ Vương Mỹ nắm một mâm trái cây đi vào, kết quả nàng thấy như vậy một màn cùng với làm người ta mặt đỏ tới mang tai tiếng xen gì, lập tức sắc mặt biến đỏ. Ta nói hết rồi cho ngươi tìm một người bạn gái, ngươi luôn là theo ta ra sức khước từ. Nguyên lai like ngươi một mực thích đợi ở trong phòng nhìn loại này không khỏe mạnh điện ảnh. Vương Mỹ cầm trong tay mâm trái cây ngã tại trên bàn trà thở phì phò xoay người rời đi. Quả thực không tiếp tục chờ được nữa. Hạ hiểu thiên mặt đầy sinh không thể yêu. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì lưu nam ngươi lăn ra đây cho ta. Ta muốn nuốt sống ngươi màn ảnh truyền hình hoa một cái. Một vị lão sư cùng tiếng rên gì không thấy. Cướp lấy là nói chuyện phím mặt tiếp xúc. Khả ai nơ. Íp. Êp. B. N. I. E. B. Đáng đời ai bảo ngươi nói ta không thể thảo rồi hả ta còn chưa chết đây được hả hiểu thiên nhìn một cách lưu nam vẫn còn ở quấn quyết chuyện này. Nhất thời không có cùng với nàng nói sóc tâm tình. Từ xưa tới nay nhưng phàm là muốn cùng nữ nhân nói phải trái nhân đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Nàng nếu là đứng ở trước mặt mình có lẽ hạ hiểu thiên có thể trở thành thứ nhất thành công án lệ. Đáng tiếc người ta là một máy tính nhân, nút ở rồng lớn vô ngân thế giới Internet trong. Người cho dù có thông thiên bản lĩnh, đối với lần này cũng không có biện pháp chút nào. Và lại nói, vạn nhất đắc tội ngoan. Lưu Nam hàng ngày ở nhà thả ái tình mảng nghệ thuật chuyện vui có thể to lắm. Đến lúc đó đất vàng ba rơi vào trong đúng quần, không phải là cứt cũng là cứt buổi tối hạ hiểu thiên điểm ba cách nướng toàn bộ dê nhìn phủ mẫu cô dưỡng đám người trợn mắt hốt mồm nhất là biểu ca miệng há có thể nhét vào một con heo đoạn trước thời gian ngươi vẫn chỉ là ăn một đầu này tài qua bao lâu khẩu vị lật gấp ba kỳ nhân liền có thể muốn làm gì thì làm sao vì vậy lưu tuấn minh lần nữa biến hóa bi phấn làm thức ăn muốn Chật vật ăn hai chân con dê. Còn lại đều là nuốt vào hạ hiểu thiên trong bụng, hóa thành tinh thuần khí, bồi bổ thân thể. Ăn uống no đủ, vừa mới trở lại chính mình phòng nhỏ bên trong phòng khách tivi chợt liền sáng lên. Quen thuộc nói chuyện phiếm mặt tiếp xúc, xuất hiện lần nữa. Khả ai nơ? I E B Nơ I E B ngươi là heo sao lại ăn ba đầu nương toàn bộ dây hạ hiểu thiên. Ta có thể ăn mắc mớ gì tới ngươi ăn nhà các ngươi gạo rồi không hai người chúc ta thương lượng một chút. Ngươi có thể không nên tùy tiện dòng ngó ta riêng tư sao dầu gì ta cũng giúp ba của ngươi bận rộn. Tối ngày hôm qua nếu không phải ta đi qua. Các ngươi nhất gia tử phỏng chừng liền muốn toàn quân bị diệt rồi. Đây là nói thật bằng vào hoa tổ ba người thực lực đoán chừng là chống đỡ không tới lôi dương đám người trước tới cứu viện. Khả á nơ i e b nơ i e b cha ta cho ngươi 350 triệu. Đó là ta bình thường lao động được hơn nữa chúc ta một nhà rời qua. Nhà ngươi nhân an toàn. Không phải cùng dạng có thể tăng lên rất nhiều cho nên nói chuyện này. Giữa chúng ta là lẫn nhau thành tựu. Không có người nào thiếu ai. Tiếng nói rơi xuống, nói chuyện phiếm mặt tiếp xúc nhất thời biến mất. Nàng đại khái cũng là không nghĩ tới. Hạ Hiểu Thiên sẽ như thế nói thẳng ra Thấy vậy người khác lộ ra một nụ cười Mặc dù ta chẳng qua là người sinh viên đại học Nhưng là cũng không có nghĩa là ta khờ hạ lưu thủy cố nhiên là ma đô hạng hàng đầu đại phú hào Có thể cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra ba cái ức Chỉ là vì báo đáp hắn Thương nhân chưa bao giờ biết làm mua bán lỗ vốn Một khi làm, như vậy ngươi liền phải cẩn thận rồi. Bởi vì bọn họ hiển nhiên. Có biến đổi đại đồ mưu hắn hạ hiểu thiên có cái gì khiến người để ý địa phương. Không thể nghi ngờ là trùy vượt. Có thể làm cho người ta mang đến cảm giác an toàn. Lưu Nam, ngươi khoan hãy đi, ta có việc yêu cầu ngươi trợ giúp. Máy truyền hình lần nữa sáng lên, nói chuyện phiếm mặt tiếp xúc thoáng hiện. Khả ai nơ. Y. E. Nô, y, e, nô, ngươi thần thông hoàng đại, tính toán không bỏ sót, cần ta cái này không thể thảo máy tính nhân có ít lời gì hạ hiểu thiên rất nhức đầu, sớm biết ban đầu đừng nói những lời này ác, ngươi có thể hay không thao túng ma đô theo dõi thiết thi khả ác nô, y, e, nô, y, e, nô. Phổ thông hoàn toàn không có vấn đề. Một cái ý niệm sự tỉnh. Chỉ là có chút địa phương phi xe ôn xâm phạm yêu cầu một ít thời gian. Ba hạ hiểu thiên hai tay đánh một cái. Nói tiếp. Có thể hay không đem ta xuất hiện ở ma đô toàn bộ hình ảnh. Toàn bộ thủ tiêu. Khả ác nơ y e b nơ y e b có thể bất quá muốn thu phí. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 104 sư phụ không nhận. Phi không tiếp khách. Thấy thu lệ phí hai chữ. Hạ hiểu thiên tim chợt co rút lại một chút. Cái này cũng chưa hết. Tiếp theo nói chuyện phiếm mặt tiếp xúc. Khiến hắn chìm vào đáy cốc Khả ái nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B. Từ lúc ngươi đưa đến ma đô hình ảnh toàn bộ thủ tiêu. Trước cho ta 50 vạn đi. Về phần thành phố phu quét đường quay chụp hình ảnh chắc giá 500 vạn. Nếu như ngươi còn muốn thủ tiêu bọn họ thu tập tài liệu ta coi như ngươi 1 ngàn vạn. Như thế nào suy tính một chút ngươi đây là đang rực tiền hạ hiểu thiên liền một cây rượu cũng có thể chèn ếp thành xe dành riêng cho tài xế. Khiến hắn động một chút là lấy ra hơn mấy trăm mười triệu. Không thể nghi ngờ là ở muốn chết hạ cẩu tử. Ngươi thay đổi. Lúc trước 50 vạn khối mắt cũng không nháy một cái Kết quả bây giờ ngươi lại muốn thu lệ phí khả ái nơ no. Y E B nơ no. Y E B Ngươi tùy ý Vạn nhất bị thành phố phu web đường nhân tìm tới Phòng chừng khoảng cách ngươi cái gọi là tà áp tổ chức tìm tới ngươi Cũng không xa Đáng tiếc lần trước bọn họ phát hiện ta quá nhanh bằng không ta có thể xem nhiều tin tức hơn. Gian trá xảo hoạt không hổ là gia đình thương nhân xuất thân, nắm được hạ hiểu thiên mạch sống. Chúng ta thương lượng tiện nghi một chút có thể không nếu không ta làm nhà các ngươi con rể tới nhà cứ như vậy. Trở thành người một nhà sau. Ta tiền chính là ngươi tiền. Tình nhân giữa, nói chuyện gì có tiền hay không. Rồi... Vì tiền hạ hiểu thiên ngay cả liêm sỉ đều vứt bỏ. Như vậy qua loa quyết định, hắn đều có thể nói ra. Khả á nơ y e b, nơ y e b. Ta thật là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên đời vẫn còn có như thế vô liêm sỉ người. Vì tiền ngươi ngay cả ta đây cách không thể thảo máy tính nhân cũng chịu tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lúc trước hạ hiểu thiên ở đoàn kết tiểu khu gia sân. Nào chỉ là lạc phong hai chữ có thể hình dung thật là cuồng huyễn khúc túm treo chiên thiên. Dù sao cũng là ngồi dụng xa tới bức cách tràn đầy có hay không kết quả bây giờ, ha <cười> ha. Cao nhân khí phái, vứt sơn cùng thủy tận. Hạ hiểu thiên biểu thì, ngươi là không có nghèo qua Khí phái muốn tới làm chi giả bộ sao khả á nơ. No. I. E. B. Nơ. No. I. E. B. Ngươi có làm hay không không làm ta đi đuổi theo lần á ngươi thắng rồi Ta đáp ứng ngươi chính là Một ngàn năm trăm năm mươi vạn quá mắc Thương lượng năm mươi vạn có được hay không Biu tivi tắt máy Hiển nhiên Lưu Nam thấy đến không cách nào tiếp tục cùng Hạ Hiểu Thiên trao đổi đi Nhà ai trả giá đi lên chém liền đại động mạch ngươi sao không để cho ta miễn phí đây Một trăm năm mươi vạn hai trăm vạn, vạn không thể cao hơn nữa Ta kiếm chút tiền không dễ dàng. Lưu tiểu thư ngươi cũng phải thông cảm thông cảm chúc ta người nghèo hạ hạ hiểu thiên hết sức giấy ruột. Đáng tiếc lưu nam không hề bị lay động. Máy truyền hình ngay cả phát sáng đều không phát sáng. 500 vạn khả ái nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. 500 vạn ta nhiều nhất thủ tiêu ngươi tới đến ma độ. Còn có thành phố phu web đường nắm giữ video. Tài liệu muốn lau đi lời nói. Xem ở ngươi diệt những thứ kia tập kích ta tai họa mặt mũi. Bỏ túi một ngàn vạn ta toàn bộ thay ngươi giải quyết. Đừng tại trả giá rồi, này là danh giới cuối cùng. Ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao ngoài ra ta sau này chỉ phải xuất hiện đang theo dõi thiết thi hạ. Ngươi liền phụ trách giúp ta thủ tiêu. Như thế nào đây khả á nơ? Íp. E. B. N. I. E, e. B. Được rồi. Ngược lại đều là một cái ý niệm sự tỉnh. Ô ô ô. Ngươi có thể không muốn ở trên màn ảnh truyền hình đánh ra sao ngươi một cái ý niệm kiếm đi ta một ngàn vạn. Cách này so với cướp cướp ngân hàng tới còn nhanh hơn, nhanh hơn ta hạ mố nhân cố gắng trùy vượt tới dễ dàng. Nhưng Hạ Hiểu Thiên không có cách nào ai gọi nhân gia có bản lãnh này đây hắn không thể làm gì khác hơn là hướng áp thế lực cuối đầu. Chỉ là suy nghĩ một chút lúc đó mất đi một ngàn vạn tâm lý luôn là không khỏi có một bài đau thương âm nhạc vang lên. Cậu thả đến chỗ mã mới là vương đạo, một ngàn vạn liền một ngàn vạn, không có gì lớn. Nhiều nhất nhiều chùi mấy lần dược. Đến lúc đó há chẳng phải là tất cả đều có thể trở về bản nói không chừng còn có được kiếm. Vào giờ phút này tinh thần thắng lợi pháp ngay đón đỉnh phong. Ngày thứ hai vừa dạng sáng. Hạ Hiểu Thiên liền thức dậy rửa mặt xong tất. Đi xuống lầu ăn điểm tâm. Chuẩn bị đi đảo minh ở Ma Đô cứ điểm. Tối ngày hôm qua căn bản ngủ không được ngon giấc, Hắn một mực đang vì mình tổn thất một ngàn vạn, âm thầm đau lòng đến. Tô đội trưởng trong miệng thần hư quan tỏa lạc ở Ma Đô ngoại ô xà sơn. Núi này ở bản xứ, có thể nói là tương đối nổi danh. Chính là biên giới thứ hai núi cao, có thể nói Ma Đô nhân hậu hoa viên. Mên trong có tú đạo giả tháp. Nguyệt hồ. Đại thiên văn. Càng là liên tiếp xây dựng quốc gia công viên cây cối um tùm. Thiên chúa giáo hành hương địa nhà thờ Đức Mẹ Ma Di Cho dù không phải là ngày lễ ngày Tết. Như cũ có rất nhiều người ngoại địa tới du ngoạn. Ở tiệm ăn sáng chủ mặt đầy chuyện thường ngày ở huyện vẻ mặt. Hạ Hiểu Thiên bước lên đi xà sơn xe buýt. Nhìn bên trong xe tràn đầy đầu người. Hắn lộ ra một cách bất đắc dĩ biểu tình. Chính mình kiếm lời nhiều tiền như vậy. Còn không có hưởng thụ qua đây bát sau mười mấy phút. Trải qua mười tám cách trảm. Đổi hai chuyến xe Hạ Hiểu Thiên. Rốt cuộc tới rắn dưới chân núi. Hắn ngoại trừ trên mặt khẩu trang bên ngoài cơ hồ không có cái gì ăn mặc Đây còn là bởi vì muốn ra mắt đạo minh người Sợ hãi ban ngành liên quan từ trong miệng biết mình tướng mạo Nếu là thường ngày không thể thiếu muốn trắng trợn che giấu một phen Nhưng là ở đau đớn mất một ngàn vạn sau có một không thể Máy tính nhân cho hắn chuỗi đít Sẽ thủ tiêu hắn xuất hiện ở theo dõi thiết thi nội thị tần Liền không cần như thế Hạ hiểu thiên dọc theo thềm đá, hướng đỉnh núi đi tới. Lấy hắn vượt qua người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần thân thể tố chất, không tới chốc lát cũng đã lên đỉnh. Tiếp tục hướng phía trước, chừng 300 thước, một tòa cổ hương cổ sắc đạo quan đập vào mi mắt. Này quan tỏa bắc chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, đồ vật cân đối. Có xây tử đàn tổng hình vòng, lập thể điêu khắc trên gạch tường vân con rơi hoa liêm, mãn thiên tinh chạm giống cách cổ cửa sổ, đấu cùng phúc lục thọ hy trần nhà, mái cong ngói bướm mái nhà, tường đỏ đại miếng ngói, bốn góc phong linh, hoàn toàn là một bộ thành thành thật thật sang nam đạo quan. Chẳng qua là trên tấm bảng chữ cùng hắn tưởng tượng có trinh lịch, lại thấy thượng thư thần hư quan, cùng thần không có chút nào liên quan. Nặng đến hai bữa nam phi gỗ tử đàn cảnh có khắc hai hàng chữ Châm cài tóc một cây lấy được tài buông được đạo quan hai miếng không nhìn ra liền không mở ra Nghe nói là đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng thật sự sách Hạ hiểu thiên mắt nhìn tham hận không được nửa đêm tới đem hai cánh của lớn cho vác đi đi bán tiền Bước đi vào đạo quan một cây rồng rãi nhân chữ đạo nối thẳng đại điện Quan bên trong không có du khách chỉ có tù năm tù ba đạo sĩ đang quét viện môn vua thượng thiên tôn xin hỏi cư sĩ tới đây có gì muốn làm hương hỏa pháp sự siêu độ quyên tặng cầu phúc thỉnh thần một vị tuổi trừng 18 tiểu đạo sĩ thấy hạ hiểu thiên lập tức tiến lên cười dò hỏi bây giờ đạo sĩ mỗi một người đều trực tiếp như vậy mà ta muốn là lắc đầu Hắn có thể hay không đem ta cho đuổi ra ngoài vị đạo trưởng này? Ta là tới tìm thủ Dương Tử đạo trưởng. Cư sĩ, tiểu đạo có thể không cam nổi đạo trưởng danh xưng là. Hơn nữa sư phụ ta, một loại không tiếp khách. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, khói miệng giật một cái. Cái này không tiếp khách ba chữ, dùng cực kỳ khéo léo. Nếu như nếu là đổi bên trên thay đổi, sợ rằng sẽ trở nên càng hữu tình mức độ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không, năm chương 105 bản đạo cũng phải thập cơm nha tiểu sư phụ có thể hay không đi báo cho biết một tiếng. Ta muốn cái gì? Chỉ có thủ dương đạo trưởng nơi đó mới có. Ừ, tiểu đạo sĩ trên dưới quan sát một phen hạ hiểu thiên, lúc này mới phát giác hắn cùng với người bình thường có chỗ bất đồng. Huyệt Thái Dương thật cao gồ lên, cặp mắt tinh mang lóe lên. Lộ ra hai cái cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất là tinh cương chế tạo. Ở ánh mặt trời chiếu ánh hạ tản ra cổ đồng sắc ánh sáng. Nói chuyện lúc trung khí mười phần. Cả người mang gây áp lực cho hắn thậm chí muốn vượt qua sư phụ thủ dương tử. Nhưng là đi cầu phù thỉnh thần tiểu đạo sĩ ở phù chứ cùng thần chứ bên trên tăng thêm âm lượng. Chính vâng. Đi theo ta. Hai người một trước một sau đi vào đại điện thần tư quan chiếm diện tích cực lớn cơ hồ chiếm lĩnh xà sơn đỉnh núi hơn nửa hạ hiểu thiên theo tiểu đạo sĩ thất quải bát quải ngay cả chính hắn cũng không biết đến chỗ nào tóm lại đi tới một cách không tầm thường chút nào thiền điện lúc này mới dừng lại bước chân trong điện môn hộ mở ra bên trong truyền tới từng tiếng ngâm tụng cẩn thận nghe một chút lại còn là đạo đức kinh sư phụ có người đi cầu phù thỉnh thần thiên hạ không gì yếu mềm bằng thủy Mà tông thành cường giả khó có thể thắng, lấy không thể dễ. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương thiên hạ ai không biết, ai có thể làm. Là lấy thánh nhân vân được quốc chi cấu, là xã tắc chủ được nước bất tường, là vì thiên hạ vương. Trong thiên điện trải qua âm thanh cũng không dừng lại, vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Cho đến đạo đức kinh cuối cùng nhất thiên đọc xong. Tin nói không đẹp, nói tốt không tin. Thiện giả không phân biệt, biện giả bất thiện. Người biết không bác, bác người không biết. Thánh nhân không tích, vừa cho là nhân mình khỏi bệnh có, vừa lấy cùng người mình khỏi bệnh nhiều. Thiên chi đạo, lời mà không sợ. Thánh nhân chi đạo, là mà không cạnh tranh. Mời cư sĩ vào đi. Ngoài điện tiểu đạo sĩ. Hướng về phía hạ hiểu thiên làm một cách mời thủ thế. Nhìn ráng sấp hắn cũng không muốn cùng theo một lúc đi vào ý tứ. Bước mà vào, lúc trước Thủ Dương tử chính là cõng lấy sau lưng cửa điện, mà nay xoay người lại. Chỉ thấy hắn người mặt thanh lan sắc đạo bào. Buộc tóc bàn kế. Mang nam hoa khăn. Búi tóc trên đỉnh đầu dùng gỗ châm khắc ở. Chân mang tấm lót trắng đạp thuyền hình thanh dày. Như vậy trang phục, nhìn thật có cách trần thoát tục, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nhưng Thủ Dương tử tiếp theo động tác khiến những khí chất này trở nên tan tành, khiến cho nhân mở rộng tầm mắt. vô thượng thiên tôn cư sĩ mời xem giá cả đồng hồ. hắn từ đạo bảo bên trong móc ra một tờ đơn đưa tới. đạo trưởng, ngươi có thể không nên phá hư trong lòng ta cao nhân hình tượng sao vừa mới siêu phàm thoát tục, giữ vững tùng kinh phong độ, trả lại cho ta nha. hạ hiểu thiên cố nén mắt trợn trắng dục vọng, nhận lấy. bùa hổ mạng đề phòng. Gặp tai họa hoặc quái gì Lá bùa sẽ trở nên nóng lên Nhắc nhở chủ nhân chung quanh gặp nguy hiểm Dùng thích hợp phạm vi 500 mét Giá bán, ngũ linh khí kết tinh Bùa hộ mạng phòng ngự Gặp gỡ tai họa hoặc quái gì công kích Có thể hóa thành một đạo màn hào quang bảo vệ chủ nhân Thời gian kéo dài không chừng Lấy cường độ công kích làm tiêu chuẩn Giá bán, mời linh khí kết tinh Bùa hộ mạng công kích có thể phun ra Thái Dương chi khí hóa thành mũi tên nhọn công kích tai họa cùng quái dị. Giá bán: 15 linh khí kết tinh. Bùa hộ mạng hình thái cuối cùng, tập hợp dự cảnh, phòng ngự, công kích làm một thể siêu cấp bùa hộ mạng. Giá bán: 30 linh khí kết tinh. Đối với bốn loại bùa hộ mạng, Hạ Hiểu Thiên sợ ngây người. Cái này tỏ rõ là đem một cái bùa hộ mạng cho giả thành rồi tứ phần bán hạ. Đạo trưởng, các ngươi cách này khó tránh khỏi có chút. Lời còn chưa dứt, thủ dương tử hơi mỉm cười một cách đạo. Ai cư sĩ nói chỗ nào lời nói chúng ta cũng là nhân hạ, là nhân lại không thể ngoại lệ, muốn ăn cơm. huống hồ dưới tay còn có đệ tử yêu cầu bồi dưỡng, không thể làm gì khác hơn là như thế rồi. Đạo minh thống nhất định giá, ta một cách tiểu tiểu thành viên. Cũng không thể tùy ý phạm điều lệ sao hơn nữa chỗ này của ta nếu so với đám kia ngốc tử mạnh hơn nhiều. Ngươi là không có nhìn thấy Phật môn giá cả đồng hồ. Lòng đen tối không bên. Ở chỗ này của ta ngươi nhiều lắm là nhổ nước bọt đôi câu. Ngươi nếu là đi bọn họ nơi đó. Phòng trừng đã sớm đồng thủ đánh hòa còn rồi. Hạ Hiểu Thiên lại không lời chống đỡ. Thủ Dương tử nói không sai. Đạo sĩ cũng là nhân yêu cầu ăn cơm đất tự nhiên có đất đạo lý, phàm là đạo minh xuất phẩm bùa hộ mạng, hết thảy bảo đảm chất lượng, ai cũng không dám lừa biệt nhân. chúng ta cũng không giống như một ít thứ bại hoại ngốc tử đánh đại đức cao tăng khai quang ngụy trang đi gạt người. cơ thành phố một vị phú hào chính là nghe phim xàm ngôn, mời một cách gọi là cao tăng cho nhà mình Phật tượng khai quang. kết quả thế nào chặt chặt, ba ngày sau một nhà già trẻ toàn diệt. Về phần kia vị cao tăng cũng là chết thảm ở tử miếu bên trong Thủ Dương tử nghiêm mặt nói Hắn không phải là cách loại này vừa làm kỹ nữ lại lập bài phượng nhân Mở cửa buôn bán Có gì không thể tuy nói làm đạo sĩ muốn làm thanh tính vô vi Nhưng là người đầu tiên được có kia phần thực lực Nếu không lời nói Cơm ăn cũng không đủ no Ai sẽ không việc gì làm đạo sĩ hạ hiểu thiên thấy vậy Cũng không tiện tiếp tục mở miệng Không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống Thỉnh thần lục đinh lục giáp Đinh sở riêng ta thọ, Đinh hởi câu ta hồn Đinh dẫu chế ta phách Đinh vị lại ta tai Đinh tị độ ta nguy Đinh máu độ ta ác Giáp tử hộ thân ta Giáp tuất đảm bảo ta hình Giáp thân cố ta mệnh Giáp ngọ thủ ta hồn Giáp thần trấn ta linh Giáp dần dục ta thật Phù hộ gia trạch bình an, phàm có si mị võng lượng người, tất cả không chỗ có thể ẩn dấu, thần hình câu diệt. Giá cả: 100 linh khí huyết tinh. Thỉnh thần 60 nguyên thần. Giáp tử, ấp sừu, bính dần, đinh mão, Mậu thần, kỷ tỵ, canh ngọ, tân vị, nhâm thần, quý dậu. Giáp thú, Ấp hợi, Bính tử, Đinh sửu, Mậu dần, Kỷ mẫu, Canh thần, Tân tỵ, Nhâm ngọ, quý vị. Giáp thân, Ấp dậu, Bính thú, Đinh hợi, Mậu tử, mình xấu xí. Canh dần, Tân mẫu, Nhâm thần, quý vị. Giáp ngọ, Ấp vị, Bính thân, Đinh dậu, Mậu tuất, Kỷ hợi, Canh tử, Tân sửu, Nhâm dần, quý mẫu. Giáp thần ấp Tỵ, Bính Ngọ, Đinh vị, Mậu Thân Kỷ Dậu, canh thú, Tân hợi, Nhâm tử, Quý sửu. Giáp dần ấp Mão, Bính Thân, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, mình không canh thân, Tân dậu, nhâm thú, quý hợi. Nguyên thần tinh Túc hộ thân ta, 60 tướng quân chấn ta thần. Ta pháp không gần yêu ma tan đi. Giá cả 300 linh khí kết tinh. Thỉnh thần hộ pháp bốn đại nguyên soái, chính nhất linh quan mã nguyên soái. Giá bán 500 linh khí kết tinh Hắc hổ huyền đàn triệu nguyên xoái Giá bán 500 linh khí kết tinh Địa chỉ thượng tướng tịch thu kim chiêu vũ lộ vẻ đức nguyên xoái ôn nguyên xoái Giá bán 500 linh khí kết tinh Tam giới phục ma đại đế thần uy sa dung trời tôn quan thánh đế quân Giá bán 500 linh khí kết tinh Hí đạo trưởng, ngài đây là rực tiền hạ Một cây so với một cây đắt Hạ Hiểu Thiên phát hiện, chính mình trùy dược không tính là cái gì bản lĩnh, kiếm lại càng không nhiều. Linh khí kết tinh loại vật này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Ở quốc gia hoàn khống hạ, tuyệt đối là có tiền mà không mua được tình cảnh. Ai cư sĩ nói chỗ nào lời nói? Bần đạo nhưng là đạo người trong môn, như thế nào đi làm cướp bóc loại này ác xấu xa xúc sự tình tiền nào đổ nấy? Lục Đinh Lục Giáp là 12 thần tướng, 60 nguyên thần suốt 60 vị đại tướng quân. Hơi chút đắt một chút, không quá đáng chứ về phần bốn đại nguyên soái uy danh. Không cần ta làm quá nhiều giới thiệu chứ Mã Nguyên Soái Mã Vương gia. Đó là có thể cùng Tôn Ngộ Không đấu lực tay tử hung ác loại người. Còn lại ba vị nếu có thể cùng người ta hợp xưng bốn đại nguyên soái, tự nhiên không kém. Và lại nói, cư sĩ Ngài nói là mạng trọng yếu Còn là linh khí kết kinh trọng yếu Đây một ít vật ngoài thân thôi Thủ dương tử lại nói là phong kinh vân đảm Làm cho người ta một loại suất trần ý Hạ hiểu thiên nhìn thẳng toát nha hoa tử Cảm tình không phải là người tiêu tiền Đứng nói chuyện không đau eo Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 106 cư sĩ Đừng kích động vạn sự dễ thương lượng đạo trưởng Ta muốn cái gì bề ngoài như có chút nhiều chúng ta thương lượng. Ngươi cho ta tiện nghi một chút có được hay không vậy phải xem cư sĩ mua bao nhiêu. Nếu như đủ nhiều. Bước không phải là không thể. Thủ Dương tử trong lòng vui vẻ, xem ra hôm nay có thể kiếm một món tiền lớn. Không thể không nói, lén lén lút lút nói giá, tài là nhanh tích lũy tài nguyên tu luyện biện pháp tốt nhất. Nhắc tới từ lúc bùa hộ mạng lộn mấy vòng ở thần tượng giá cả phía sau nhiều viết một cách linh sau. Mình cũng thật lâu không có khai trương Gần đây tu vi đều có chút trì trệ không tiến Nhà mình học trò thiên tư vốn cũng không sai Nếu không cũng không khả năng thu làm môn hạ Đáng tiếc khổ nổi linh khí kết tinh vấn đề Một mực không cách nào nhập môn Hiện nay tới hạ hiểu thiên như vậy Một vị nhìn nhiều tiền lắm của chủ Mở miệng liền muốn mua một nhóm lớn Trong miệng còn kêu bứt, Thật là ngủ gật tới đưa gối Vô thượng thiên tôn trung cực bản bùa hộ mạng tới trước 5 cách đi Thần tượng lời nói, lục đinh lục giáp, 60 nguyên thần, 4 đại nguyên soái toàn bộ đều muốn Hí thủ dương tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, 2,550 linh khí kết tinh ngọa tảo không nghĩ tới người này cư nhiên như thế có tiền Hắn tính một chút Mình làm đơn này làm ăn Đi ra ngoài nộp lên cho đạo minh 256 mai Mình có thể kiếm được 2,294 mai lời như vậy. Chỉ mỗi mình có thể tăng lên rất lớn đạo hạnh. Còn có thể khiến đệ tử mau sớm nhập môn. Thủ Dương tử hận không được ôm hạ hiểu thiên hôn một cái. Hét lớn một câu thổ hào ba mời cưng chiều yêu ta đi người đàng hoàng hả. Hôm nay gặp phải cách người đàng hoàng. Lão đạo phim truyền hình quả nhiên không có uổng phí nhìn. Sắp xếp giả bộ đáng thương là có thể lừa bịp được. Còn không chọc người hoài nghi Cư sĩ Ngươi xem chúng ta lúc nào giao dịch linh khí kết tinh lời nói Là ngươi đưa tới Hay lại là bần đảo phái người đi lấy ho khan một cái Hạ hiểu thiên ho khan nói một cái hạ Sau đó hai tay mở ra Nói tiếp Đạo trưởng Đừng có gấp Lời còn chưa nói hết Ngày còn phải mua Là như vậy đạo trưởng Ngươi xem ta có thể hay không ký sổ nếu không cho ngươi đánh giấy nợ tóm lại ngươi yên tâm. Con người của ta từ trước đến giờ nói một không hay. Thủ dương từ trong khoảnh khắc đó trái tim tan nát rồi. Thì ra như vậy ngươi cùng lão đạo ta bạc thoại rồi nửa ngày, nguyên lai căn bản sẽ không tiền. Ta 2,294 mai linh khí kết tinh hạ đảo huyền tiến khách. Tiêu khiển nhân cũng không phải như vậy cách phương pháp hạ bạc hương phấn. Tên lường gạt A Phi nào ngờ, hai người kết quả ai là tên lường gạt. Đạo trưởng không phải là ngươi đời lát nữa. Cư sĩ không phải là lão đạo ta không nể mặt mũi. Đạo minh quy định, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Muốn là tất cả mọi người đều giống như ngươi vậy phạm. Chúng ta còn muốn hay không ăn cơm còn muốn hay không tu luyện dứt khoát chúng ta làm một cách đại thiện đường. Hàng ngày miễn phí đưa liền như vậy bùa hộ mạng. Thần tượng đều cần linh khí kết tinh. Ngày thật sự cho rằng tùy tiện lấy chút chu sa một chút. Thần tượng là có thể phù hộ ra trạch bình an kia là tiểu thuyết. Không phải là thực tế tu hành chi lộ cực kỳ chật vật. Như hôm nay địa tre biến hóa. Yêu ma tai hỏa tàn phá, chúng ta cũng muốn tiện nghi có thể thực tế nó không cho phép. Thủ dương tử nói vậy kêu là một cái thanh tình tình mẫu tình cảm giặt rào còn kém rơi nước mắt. Âm âm tiếng nói rơi xuống, hai thanh người trưởng thành lớn nhỏ thiết trùy, tử thư không bên trong rơi xuống trên đất Trong điện sàn nhà, lúc này bị đập được chia năm xẻ bảy, Một lớn một nhỏ, hai người nhìn phủ đầy đầu búa lại vô cùng giữ tờn lời thứ, nuốt nước miếng một cái Đạo trưởng con người của ta từ trước đến giờ nói một không hay Nói cho ngươi đánh giấy nợ, liền cho ngươi đánh giấy nợ, không muốn không được Hạ Hiểu Thiên hai tay chống nạnh, cả người bốc lên một cỗ hung hãn khí. Phảng Phất lão đạo chỉ cần từ trong miệng văng ra một chữ không, hắn sẽ nhặt lên thiết chùy đưa thầy trò hai người chầu trời. Thủ Dương Tử khóc không ra nước mắt, ngươi là nói một không hay, nhưng là lão đạo ta, căn bản sẽ không đáp ứng ngươi cấp hạ hạ Hiểu Thiên cũng không muốn như vậy vô sỉ, không có liêm sỉ có thể thực tế không cho phép nha chính mình không việc gì liền chạy ra ngoài. Vạn nhất trong nhà gặp phải tai họa làm sao bây giờ cho nên để cha mẹ bọn họ, chính mình không biết xấu hổ cũng không cần mặt đi, cùng người nhà an toàn so với. Mặt tính là gì hạ hiểu thiên hắn trước một bước, hai tay xốc lên thiết trì, lẫn nhau vừa đụng, Đu Anh đạo trưởng, ngay liền cho thống khoái lời nói. Hóa đơn tạm ngươi là tiếp tục còn không tiếp tục cô đông ngươi chính là cá nhân sao cư sĩ Đừng kích động Vạn sự dễ thương lượng Hai cây thiết chùi chung vào một chỗ Liếc mắt ít nhất có 7-800 cân Nhẹ nhàng như vậy đùa bớn cách chùi hoa Hãy cùng sách hai cái mi lon món đồ chơi tử đắc Ngươi chính là nhân mà ngươi cứ quyết định như vậy Ta cho các ngươi đánh hóa đơn tạm. Chờ sau này ta có tiền trả lại Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên không nói lời nào liền từ trong không gian, lấy ra chuẩn bị xong giấy bút. Bữa tiệc này thao tác, nhìn thầy trò hai người trợn mắt hốt mồm. Ai đặc biệt sao đáp ứng ngươi hạ khốn nạn hơn nữa ngươi có thể hay không có chút thành ý? Tại sao phải dùng tay phải viết là sợ hai người chúng ta báo cảnh sát sau? Cảnh sát phân tích ngươi ghi chép sao tóm lại Hạ Hiểu Thiên hành động. Cũng là vì càng ít hơn bộc lộ ra chính mình. Trực tiếp cướp đi không được, hắn chính là tân thế kỷ ngũ tốt thanh thiếu niên, làm sao sẽ làm cướp. Bóc loại này không có liêm sỉ sự tình đánh hóa đơn tạm. Tương đương với ký sổ. Trung gian ra không vui. Chết no dân sự tranh chấp. Cầm liền đi tương đương với án hình sự. Húng hồ quốc gia đang ở cường lực đả kích kỳ nhân dị sĩ phạm tội. Hắn ở giờ phút quan trọng này gây chuyện. Không phải là cố ý làm cho người ta ấm ức sao mặc dù hạ hiểu thiên cùng thành phố phu quét đường ngành. Thuộc về quen biết đã lâu. Nhưng ngươi cũng không thể hy vọng nào người ta cho ngươi vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Xa xa soạn. Tính lặng trong thiên điện quanh quẩn hạ hiểu thiên viết thoăn thoắt tiếng xào sạc. Cho ngươi thu cất, rơi mất lời nói ta có thể khái không phụ trách. Thủ dương tử ngây ngốc nhận lấy theo bản năng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy giấy nợ bên trên oai oai nợ U Vinh Quy Quy U Nợ U Vinh Quy Quy U Địa viết Nay thiếu thần hư quan thủ dương tử đạo trưởng linh khí kết tinh 2.550 viên Dùng cho mua bùa hộ mạng Thần tượng các loại vật phẩm Trải qua song phương hòa bình hữu hảo hiệp thương Với trong vòng 10 năm trả hết nợ toàn bộ tiền nợ Người vay Ngày tháng năm ngày 19 tháng 8 Giấy căn cước số không có Tên họ thật không có Người bảo đảm như thế không có Cư sĩ Không có ngươi làm như vậy Thủ Dương tử nhanh muốn khóc Người xác nhận tờ giấy nợ này là được luật pháp bảo vệ hơn nữa Coi như được bảo vệ Có hiểu ứng pháp luật nhưng là ta tôi là ngay cả ngươi tướng mạo, gia đình địa chỉ hết thảy không rõ. Vạn nhất ngươi nửa đường đổi ý, ta đi nơi nào tìm ngươi hơn nữa giữa chúng ta có cái gì hòa bình hữu hảo ngươi sao không viết trong 100 năm trả hết nợ toàn bộ tiền nợ đây đạo trưởng. Ngươi cũng không nên sai lầm. Ta ở ban ngành liên quan, coi là là có chút danh tiếng khí. Bây giờ nói ra lời nói Bắt đi ra ngoài nước Hóa đơn tạm cũng cho ngươi đánh Ngươi nếu là từ chối ta Sẽ để cho ta cảm thấy thật mất mặt Một loại để cho ta mất mặt nhân ta sẽ nhượng cho hắn biến mất Tinh thần cùng thân thể Đồng thời trên ý nghĩa biến mất Như vậy đi Vì tỏ rõ ta thành ý Hôm nay trước trả lại ngươi một chút Hạ hiểu thiên nói xong Lại từ chứ vật không gian trong Lấy ra tinh xảo hộp gỗ đưa tới Thủ Dương tử bất đắc dĩ nhận lấy thuận tay mở ra. 14 viên ứng ánh trong suốt linh khí kết tinh lặng lặng nằm ở bên trong. Mười mười. 14 viên mới vừa viết xong giấy nợ. Ta sẽ trả rồi một phần nhỏ. Như thế nào đây con người của ta? Thành thật không Thủ Dương tử răng đều muốn cắn nát ngươi nói rời à đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 107 nói ra ngươi khả năng không tin ngươi cách này gọi là một phần nhỏ mười vị tân nhác làm sao cùng thiên vị tân nhác so sánh mặc dù nói bùa hộ mạng tiền đi ra nhưng là thần tượng đây nếu không phải ngươi búa nhìn rất tàn bạo lão đạo ta đã sớm nhặt lên kiếm gỗ đào đâm ngươi chết bầm đến đến đạo trưởng cho ta viết cách thu cư hạ hiểu thiên không cho là nhục. Ngược lại là được voi đòi tiên cầm trong tay giấy bút đưa tới Lão đạo Hả hả hả ông trời già hả Thực vậy ta thủ dương tử làm gian thương Lén lén lút lút nói ra giá tiền Dự định hắc một cái đối diện tiểu tử Có thể tại sao vừa mới nhìn người đàng hoàng Sao lại đột nhiên biến thành lão sói xám à nha ngươi tự ra tới đưa cái này hèn hạ vô sỉ vương bát đàn cho lấy đi đi Cuối cùng bất đắc dĩ thủ dương tử cũng không có chờ tới ông trời già xuất hiện. Hắn nhất vô người khác giữ tẩn thiết chùy, không thể làm gì khác hơn là khuất phục địa viết xuống thu cư. Hạ Hiểu thiên mặt mày hớn hở từ hai tay run rẩy thổ dương tử trong tay mang thu cư cầm lại. Đạo trưởng, đem bùa hộ mạng cùng thần tượng môn mời ra đây người nhà ta vẫn chờ sử dụng đây phúc thần tượng môn ba chữ. Hung hăng kích thích một cái thổ dương tử Khiến cho nội tâm của hắn phun ra một cái lão huyết. Không cần suy nghĩ, này cái lộ thủng nhất định là hắn bổ. Tuy trên thực tế giá cả không có bao nhiêu, vẫn như trước là từ hắn trong túi tiền của mình móc tiền túi hạ. Tính tới tính lui trước giai đoạn thời gian đen linh khí kết tinh được phun ra một chút xíu. Lão đạo đời trước đến tột cùng là tạo cái gì nhiệt mới có thể gặp phải trùy nam đồ. Đồ nhi. Thầy thân thể có chút khó chịu. Người người! ngươi đi dẫn cư sĩ cầm thần tượng đi! Tiếng nói rơi xuống, suýt nữa lão lệ tung hoàng. Hắn rất đau lòng, đau lòng sẽ phải cho chủ sở chính đưa đi hơn 200 mai linh khí kết tinh. Ha ha ha! Vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều á ngoài ra đạo trưởng. Bất kể ngươi có tin hay không, linh khí kết tinh ta là nhất định sẽ còn. Ta Có sao nói vậy, có nhị nói nhị, chưa bao giờ gặp người Ngoài ra đây đối với truy thủ, là ta tiêu diệt một cách trong tổ chức nhân viên cao tầng lấy được Cụ thể giá cả, ta cũng không biết, ngươi hãy thu đi toàn làm ta đồng hồ thành ý Hạ hiểu thiên mang hai cây thiết chuỷ thu nhập chứ vật không gian Ngay sau đó hai tay chợt lóe Một đôi khắc họa đến phức tạp hoa văn truy thủ Nhét vào lão đạo trong tay Sau đó đưa tay nhắc tới Trực tiếp đem vị này được đặt tên là Đạo huyền tiểu Đạo sĩ Một tay xốc lên đi ra thiền điện Thủ Dương tử bình tĩnh nhìn lấy trong tay giấy nợ Thầm nói ngươi cuối cùng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót Phía trên nhất đỉnh lưu lại ngươi vân tay Đến lúc đó ta vừa báo cảnh Tìm hiểu nguồn gốc Cho ngươi cả gốc lẫn lãi cho ta phun ra Nghĩ đến đây, thủ dương tử viên kia nổ tung tim, mới tính hòa hoãn không ít. Thật lâu đi qua, đạo huyền trở về. Hắn cầm bao nhiêu tiểu đạo sĩ mặt đầy mộng ép không minh bạch sư phụ lời nói là ý gì. Lấy hạ hiểu thiên biểu lộ ra tính khí tính tình. Ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng người ta. Có thể lưu lại cho ngươi điểm gia sản hay sao toàn bộ cầm đi. Toàn bộ thủ dương tử thanh âm đột nhiên tăng vọt. Đồng thời huyết áp. Cũng là không khống chế được ra đi từ từ đi lên vọt Hơn 70 tôn thần giống như Hắn làm sao lấy đi sư phụ Lão nhân ra quên mất lúc trước thiết trùy Cũng là trống giống xuất hiện Đạo huyền phi thường bất đắc dĩ Hắn liền đứng ở bên cạnh Nhìn hạ hiểu thiên sư sư sư mang toàn bộ thần tượng Giống như biến ma thuật một loại biến mất Cho lôi dương gọi điện thoại Nói cho hắn biết chúng ta bị người ta cho cướp bóc Thủ dương tử che tim Hướng về phía học trò phân phó nói A lô lôi đội trưởng sao Nói ra ngươi khả năng không tin Chúng ta bị người cho đánh cướp Cái gì Ngày bây giờ đang nằm ở trên giường bệnh Phu quét đường những người khác Không sánh tay hào hào hào Ta sẽ truyền cáo sư phụ Đạo huyện đóng điện thoại Hướng về phía thủ dương tử lại nói Sư phụ Lôi đội trưởng nói hắn lúc thi hành nhiệm vụ trọng thương Mấy ngày gần đây không xuống giường được Hắn sẽ báo cho biết không 037 ngành để cho bọn họ tạm thời xử lý một chút Đám người tìm đến lúc đó, phu web đường sẽ có người bắt Vậy thì tốt Sau một tiếng, thủ dương tử rốt cuộc đã tới hai vị một phần của không 037 ngành cảnh sát Để trình hết thầy tài liệu, thầy trò hai người thở phào nhẹ nhõm Không nói khác Hoa Quốc đối với kỳ nhân dị sĩ phạm tội lực đà kích độ, vẫn là rất đại. Len cang len cang. Điện thoại di động xeo thủ dương tử kết nối. Lôi đội trưởng. Ngươi không phải là đang nằm ở trên giường bệnh sao thủ dương tử. Cho ngươi viết giấy nở kêu sky rất cao. Bắp thịt rất cường tráng. Trong tay có hai thanh nhìn rất tàn bạo thiết chuối. Ngươi sao biết rõ bên đầu điện thoại kia lôi dương. Liếc mắt một cái cố nén cười tô đội trưởng. Nói tiếp. Chuyện này ngươi liền nhận đi. gây gớm chúng ta phu quét đường thay hắn còn. Thối lắm hơn hai ngàn viên linh khí kết tinh. Ngươi để cho ta nhận thức ta nhận thức ngươi một cách bà nội ta là vì tốt cho ngươi. Đợi lát nữa. Hơn hai ngàn. Lôi dương lời còn chưa dứt Liền bị tâm tình kích động thổ dương tử cắt đứt. Bắt hắn vì tốt cho ta ngươi liền đi bắt hắn hà thủ dương tử rất kích động Cho dù ai sáng sớm bị người ngăn tại của nhà Khiến nhân đè xuống đất thu giấy nợ Viết thu cư lời nói Tâm lý đều có oán khí Ngươi trước đợi lát nữa Hắn ở ngươi nơi nào mua cái gì tiêu phí hơn 2.000 mai linh khí kết tinh Trong điện thoại một hồi trầm mặc Hiển nhiên thủ dương tử lúc này đã kịp phản ứng Chính mình không cẩn thận cho nói lỡ miệng Ngươi sẽ không đem giá cả cho tăng lên chứ dựa theo các ngươi đạo minh giá cả đồng hồ Coi như hắn đem ngươi thần tư quan tất cả mọi thứ mua bên trên một lần Sợ rằng chết no bất quá 300 mai linh khí kết tinh trái phải đem sự tình nói với ta rõ ràng Nếu không lời nói Đừng trách ta trực tiếp thọt đến đạo minh chỗ sở chính đi Đến lúc đó có ngươi được Thủ dương tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói thật Mang tiền nhân hậu quả nói một lần. Lôi dương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắc thật hắc bùa hộ mạng tăng gấp mấy lần tạm thời không đề cập tới. Ngươi lại ở thần tượng giá cả phía sau. Thêm một cách linh. Ngoài tào tru lột ra cũng không có ngươi áp như vậy. Không trách người ta muốn đánh giấy nợ. chúng ta bộ trưởng đại nhân vào ngươi thần hư quan. Sợ rằng đều phải người trần trùng đi ra chứ nên nha gian thương vô lương ngươi sao không chân vịt thăng thiên đây ho khan một cái Thủ Dương Tử Nói ra ngươi khả năng không tin ta khuyên ngươi nắm chặt cùng người ta giải thích một chút Nếu không lời nói, hai ngày nữa ta có thể phải nhặt xác cho ngươi Thế nào thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm à ta Thủ Dương Tử thẳng thắn cương nghị. Mới sẽ không khuất phục tại hắn hai ngày trước theo chúng ta đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Ta nhìn tận mắt hắn một giọng giống chết đếm không hết tai họa còn có chừng mấy vị không thể so với ta kém kỳ nhân. Nhớ, là một giọng. Buổi tối kia, hắn còn hung hăng làm một người ưu thế đại nhân vật, phá hư đối phương phân thân hạ xuống. Phổ giang đáy sông cử ngạc biết không chính là hắn một búa bể đầu. Cho nên ta khuyên ngươi đừng xung động Ngươi kia hai lạng thịt cũng không đủ người ta nhét kẽ răng. Ta bây giờ rút lui án kiện Còn kịp không thủ dương thẳng thắn cương nhị tử Cuối cùng triệt tiêu báo án Dựa theo lôi hải lời nói Ngươi cho dù chết Nắm không thả cũng vô dụng Huống chi ngươi hắc tâm ở phía trước Không chỉ có thu 14 mai Linh khí kết tinh Còn chiếm được một đôi nhìn liền Không đơn giản truy thủ Thật muốn so với lên thật đến Rõ ràng là ngươi kiếm lời Nếu như đang lúc làm ăn, làm như vậy phái tự nhiên muốn bị thu thập Có thể hai người các ngươi bây giờ chết no rồi là hắc ăn hắc, Không đúng Ít nhất cho ngươi đánh giấy nợ Ứng trước rồi một phần nhỏ linh khí kết tinh Hơn nữa thí chân một đôi truy thủ Người ta là thật tâm với ngươi làm ăn Mà ngươi là thật tâm sắp tối nhân một bút Bên kia Hạ Hiểu Thiên đang ngồi lên đường về xe buýt. Hắn biết rõ lần này quả thật Phạm có chút không chỗ nói. Nhưng là không có cách nào mình còn có người nhà đâu ở liêm sỉ và người thân trước mặt. Nhưng Phạm là biết nhân đều biết nên lựa chọn cách nào. Hơn nữa hắn Hạ Hiểu Thiên thật không có giựt nợ tâm tư. Nếu như có lời nói. Phải dùng tới cho Thủ Dương tử viết giấy nợ về phần ba phòng ngủ một phòng khách phòng trò. Vì sao mang về hơn 70 tôn thần giống như Còn không phải là vì rời hoàng cung vườn hoa làm chuẩn bị sao như vậy mới có thể 24 giờ Không góc chết thủ hộ người nhà an toàn Sau này liền có thể tùy tiện chạy ra ngoài lãng Không có nỗi lo về sau đi chùi tai họa Hạ Hiểu Thiên nhìn chen lẫn cùng cá mọi đồ hộp xe buýt Trong lòng cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tự phu quét đường trong tay Làm tới một chiếc đặc chế sơ Nhức đầu hả? Dù là chính mình thật tử lôi dương trong tay, lấy đặc chế xe cổ, sợ rằng cũng là không thể quang minh chính đại khiến cha bọn họ lái ra. Bởi vì này dạng lời nói, đơn giản là rõ ràng nói cho phu quét đường. Ta là thân nhân. Các ngươi mau tới thượng môn chiêu an hả một đường trong lòng suy nghĩ chuyện. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần mà lúc tới sau khi cũng đến chạm, xuống xe, về nhà. Đi vào chính mình phòng nhỏ cửa đối diện, phát hiện phụ mẫu bọn họ đều không ở, xem bộ dáng là đi dạo phố rồi. Hắn từ chứ vật không gian bên trong, lấy ra 60 nguyên thần từng cái bày ra trong phòng khách. Ngay sau đó lại lấy ra 4 đại nguyên xoái, lần lượt bỏ vào phòng ngủ. Còn lại kia một người chuẩn bị khiến cha mẹ bọn họ bình thường ra ngoài thả ở trong xe Cùng cục vừa mới mang toàn bộ thần tượng bày ra xong cửa trống trộm liền phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang Bốn người tay cầm mua đồ túi vừa nói vừa cười nối đuôi mà vào Hiểu thiên chuyện này Nhìn bên trong phòng khách cơ hồ bày đầy thần tượng Mọi người mặt đầy mộng ếp Không biết hài tử nhà mình trong hồ lô bán là thuốc gì Làm sao đột nhiên liền bái bai nổi lên thần ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 108 nguyện rùa đáng đời mà nha trở về rồi hạ đến đến. Đây là ta từ trong đạo quan mang về bùa hộ mạng. Ngoại trừ lúc tắm rửa Bất kỳ thời gian cũng không muốn bắt lại. Hạ hiểu thiên từ trong túi lấy ra có giá trị không nhỏ. Tập công gích. Phòng ngự. Dự cảnh làm một thể hình thái cuối cùng bùa hộ mạng. Không nên xem thường đồ chơi này, nếu như vô tình gặp hắn tai họa, có thể hay không bảo vệ tánh mạng liền muốn xem nó. Nếu là bùa hộ mạng đột nhiên nóng lên, không nên suy nghĩ nhiều chạy càng xa càng tốt. Dĩ nhiên ở nhà lời nói cũng không cần như thế. Bên trong phòng khách thần tượng cũng là trải qua đến đạo sĩ gia trì. Một loại tai họa hoặc là quái dị lẻn vào đi vào, sẽ bị vô tình chém chết. Ở các ngươi trong phòng ngủ còn có bốn đại nguyên xoáy. Trên bàn trà cách đó, lái xe ra đi làm việc thời điểm tùy thân mang theo. Hạ Hiểu Thiên từng cách là bốn người đeo lên bùa hộ mạng Chẳng qua là biểu ca sao lại không có ở đây cũng không biết. Gần đây bận việc cái gì. Chỉ có ở lúc ăn cơm chiều sau khi, hắn tài sẽ trở về. Đại khái là thấy rõ Hạ Hiểu Thiên ánh mắt mà bên trong nghi ngờ. Cô mở miệng nói. Tuấn Minh đang ở tìm việc làm. Bất quá ngươi cũng biết. Đầu năm nay muốn tìm không thêm ban công việc cơ hồ không có. Vạn áp nhà tư bản hạ. Chờ biểu ca trở lại, khiến hắn đem bùa hộ mạng đeo lên. Sau đó tùy tiện chọn một thần tượng thời khắc thả ở trên xe. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Người ta không muốn làm sâu gạo, ngươi cũng không thể mắng. Và lại nói, nhân thủy chung là ở chung động vật. Cả ngày không có chuyện làm, xe rất buồn chán. Mấy ngày trước lúc ăn cơm chiều sau khi, bọn họ vẫn thương lượng. Dự định ở bên trong tiểu khu mở một gian tiểu hình siêu thị. Đương nhiên là buổi tối, không buôn bán cách loại này. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên thật sự là vô lực nhổ nước bọt. Siêu thị buổi tối không buôn bán, ít nhất được kiếm ít một nửa chứ thậm chí có khả năng càng nhiều. Bất quá hắn cũng rất an ủi, có chuyện làm dù sao cũng hơn đời ở nhà lên mốt tốt. Hơn nữa chỉ ở ban ngày kinh doanh, an toàn tính rất cao. Ngược lại trừ phi cha bọn họ hàng ngày trúng số, hay lại là hạng nhất thưởng cách loại này. Nếu không tuyệt đối sẽ không có hắn kiếm được nhiều trước khi trời tối, Lưu Tuấn Minh trở về. Hắn rất hưng phấn còn mang về một chai rượu chát. Trải qua người nhà hỏi, nguyên lai hắn tìm được công việc. Ở một nhà trung học để nhị cấp làm bảo an đội trưởng, mỗi ngày đi làm cùng học sinh thời gian đi học nhất trí. Ở Hoa Quốc có một loại đồ vật tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Từ học buổi tối nhất là trung học để nhị cấp. Không học được 22 điểm. Người hảo ý nghĩ nói mình là một vị đông học tử chẳng qua là từ nửa năm trước bắt đầu. Các đại trường cao đẳng từ học buổi tối. Bắt đầu lục tục hủy bỏ. Nguyên nhân ha ha, người bình thường không biết. Nhưng Phạm là người biết. Sợ rằng cũng sẽ không tự chủ được nghĩ đến. Đã từng thấy qua những thứ kia bốn trăm linh bốn tân văn. Hạ Hiểu Thiên lần nữa ở biểu ca bi phấn trong ánh mắt. Ăn năm đầu nương toàn bộ gì Ở một cách sau liền trở lại chính mình phòng nhỏ đi ngủ. Hắn ăn mạnh tăng mạnh, mỗi ngày nếu như không thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thân thể sẽ truyền ra đói bụng tín hiệu. Bất quá đó cũng không phải tuyệt đối, nếu là ở vào chiến đấu, hoặc là hoàn cảnh ác liệt hạ. Thân là võ giả hạ hiểu thiên, có thể giữ vững 5-6 ngày không ăn không uống, giữ đầy đủ sức chiến đấu. Thời gian nếu như vượt qua một tuần lễ, một thân thực lực sẽ gặp không thể tránh khỏi hạ xuống. Nghiêm trọng lời nói, kiệt lực mà chết. Về phần không ăn không uống, đây chẳng phải là võ tông. Hành gọi là thần tiên tiến vào chính mình phòng nhỏ, thoải mái tắm, khoác áo tắm liền đẩy ra cửa phòng ngủ. Hạ ngáp một cái, Hạ Hiểu Thiên chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Sau đó ngày mai, hỏi một chút Lưu Thủy có biết hay không, như thế nào có thể nhanh chóng kiếm lấy số lớn linh khí kết tinh. Dù sao tiền thiếu cảm giác phi thường không tốt hắc hắc một đạo âm lãnh bên trong hàm chứa xảo trá tiếng cười truyền lọt vào trong tai hạ hiểu thiên quay đầu nhìn lại lại thấy là vừa mua trong gương nổi lên một lưng gù đến thân thể nam tử gầy yếu ở trên mặt hắn còn vẻ người không da người ruột không da ruột tiểu sầu sắp xếp khiến nhân không khỏi có một cổ kinh sợ ta tới hỏi ngươi tới đoán lời còn chưa dứt hạ hiểu thiên hung tỵ xiết quả đấm cánh tay còn bắp thịt bởi vì căng thẳng, càng là uyển như trúc long chiếm cứ, làm cho người ta một loại nổ mạnh như vậy cường đại cảm giác. Tiểu Sởu nam mặt đầy mộng ép, nhưng phàm là thấy qua hắn nhân loại, có người nào nhân không phải là bị dọa sợ đến ùm đầu. Lúc ở trong góc tường run lẩy bẩy thậm chí kinh hoàng được tông cửa xông ra. Đương nhiên không trốn thoát là được. Hiện nay thấy Hạ Hiểu Thiên như thế, Hắn trước tiên lại không có phản ứng kịp. Ngay sau đó người khác động tác càng khiến phiệt. Thủ khí phấn chỉ thấy hạ hiểu thiên to lớn quả đấm to bên trên đột nhiên dừng lên một ngón tay giữa. Tương tự loại này quốc tế thông dùng thủ thí, đừng nói hắn là vượt. Cho dù là cái người nguyên thủy, sợ rằng cũng sẽ không tự chủ cảm ứng được. Trước mặt người là ở xích cổn trần cổn trần địa khinh bị hắn. Bất quá cho dù trong lòng rất là tức giận, nhưng hắn cũng không có lập tức đồng thủ. Năng lực mình không thế nào giỏi chính diện mới vừa. Húng hồ hắn luôn luôn thú vui là đùa bớn nhân loại trong lòng sợ hãi. Khiến cho con mồi thần trí tan vỡ, sau đó sẽ tiến hành tàn nhẫn ngược sát đạt được không ai sánh bằng khoái cảm. Ta tới hỏi, ngươi tới đoán. Tiểu sở Nam chỉnh sửa một chút tâm tình tiếp tục lộ ra một cách tự nhận là hòa ái dễ gần nộ cười. Chẳng qua là ở trang điểm ra mặt hạ, hắn tôn vinh càng thêm ginh người. Đoán ngươi tê giải hạ hiểu thiên xài bước, chỉ hai bước liền đi tới trước gương. Hắn cả người đột nhiên thiêu đốt lên nóng bỏng ngọn lửa màu xanh. Ở tiểu sở Nam mặt đầy không thể tin bên trong. Vung cử trưởng hung hăng đánh ra xuống âm mặt kiếng nhất thời nổ tung, ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt. Ở từng tiếng thay lương gào thét bi thương hạ, một nhóm cho buổi xuất hiện ở hạ hiểu thiên dưới chân. Đinh đánh chết Bạch Du cảnh dược đạt được 100 điểm ức. Hơn nửa đêm không ngủ, ngươi có khuyết điểm tiếng nói rơi xuống, hắn đơn giản thu thập một chút, nằm ở trên giường ngủ. Tích đáp tích đáp trong giấc mộng hạ hiểu thiên mở mắt, phát hiện mình trần nhà đang không ngừng nhỏ nước. Hắn lau mặt một cách bên trên không biết chất lòng. Cẩn thận vừa nghe. Mùi máu tanh không đợi hắn có hành động. Một cổ thối giữa nữ thi. Lại rước xuống. Khô ngọn lửa màu xanh với trong nháy mắt bày kín toàn thân. Ở chưa tiếp xúc được hắn thời điểm. Nữ thi lúc này hóa thành bụi bẩm. Đinh đánh chết hổ nữ đạt được 100 điểm ức. Hạ Hiểu Thiên có chút nổi nóng lên thân cũng còn khá hắn đối với tự thân ngọn lửa trưởng khống lực, tăng lên rất nhiều. Nếu không vừa mới một kích kia, sợ rằng phải mang giường cũng cho đốt thành cho. Trước giai đoạn còn ở thật tốt. Làm sao tối nay liên tiếp toát ra những thứ này si mỉ võng lượng đều cảm thấy hắn hạ mố nhân dễ khi dễ mà còn nữa. Trong tiểu khu kỳ nhân an ninh, chính là một phế vật. Tự mình ở bên trong phòng mướn Ba lần gặp tai họa Người này lại một chút cảm ứng cũng không có Cùng hoàng cung vườn hoa nhóm kia An ninh đội ngũ đơn giản là trời cùng đất trinh lịch Quả nhiên tiền nào đồ nấy Lão tổ tông không lấn được ta Không khiến người ta ngủ đúng không đi Lão tử liền chờ các ngươi Hạ hiểu thiên mặc xong quần áo Ra phòng ngủ sau mở tivi Bắt đầu chờ đợi Ở trước khi trời sáng hắn lại tàn sát bốn cái tai họa thực lực không tính là cường đại tổng tổng cho bốn trăm điểm ép không thể nào hạ lúc trước tìm cũng không tìm tới bây giờ ngủ một giấc đều ngủ không yên ổn vân vân nguyên ruột hạ hiểu thiên tử lẩm bẩm đột nhiên vang lên ăn uống quá độ quân vương bị hắn đập nhỏ do tưởng lúc nói lời nói kia Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 109 nguyện rùa đáng đời mại nha ta lấy ăn uống quá độ sanh nghĩa nguyện rùa ngươi. Nguyện rùa ngươi chết không được tử tế hơn nữa kèm theo nguyện rùa. Còn có một sợi âm lãnh bên trong. Xem lẫn vô tận oán niệm khí tức. Lúc đó không thể cho hạ hiểu thiên mang đến cái gì tính thực chất lực sát thương, hắn liền đặt ở sau ớt. Bây giờ nhìn lại, chính mình liên tiếp đụng vượt có rất lớn có thể là nguyền rủa rở trò vượt. Không phải là phá vỡ ngươi pho tưởng. Phá vư ngươi hạ xuống sao làm người làm sao hẹp hỏi như vậy phi còn quân vương đây không có chút nào đại độ. Chờ ăn điểm tâm xong đi một chuyến thần hư quan đi. Thủ Dương tử là người đạo sĩ biết chắc nhiều hơn ta. Hạ hiểu thiên nói xong đứng dậy đi đến nhà cầu. Về phần thủ dương tử, sẽ hay không tiếp đãi hắn kia cũng không trọng yếu. Tối thiểu xem ở thiết chùi mặt mũi, hắn hẳn sẽ thức thời vụ. Chỉ là vừa cởi ra dây lưng quần. Đang ở dư dư bên trong hạ hiểu thiên. Liền nhìn thấy từ trong bồn cầu đưa ra một cái tái nhợt cánh tay. Hơn nữa còn kèm theo từng cổ một dũng đồng huyết thủy, xem bộ dáng là có thử hắn mặt đầy ý tứ. Ta đặc biệt sao hạ hiểu thiên con ngươi nhất thời liền đỏ. Ta đi nhà vệ sinh ngươi cũng không yên ổn âm thuộc về giận dữ bên trong hắn. Chân phải lôi cuốn khủng bấu ngọn lửa. Áp đạp xuống. Trực tiếp cần phải phát sinh chuyện buồn nôn cái tiêu diệt ở manh nha bên trong. Đinh đánh chết bạch sắc du hồn đạt được 100 điểm ếp. Văng lên huyết thủy cùng một ít không biết chất lỏng chất hỗn hợp đều là bị ngọn lửa bốc hơi hết sạch. Nói thật, lấy được kinh nghiệm giá trị bản là một kiện chuyện cao hứng. Chẳng qua là thời thời khắc khắc, chẳng phân biệt được trường hợp quấy dày có chút khiến nhân phiền não. Hạ Hiểu Thiên thậm chí nghĩ tới tại chính mình số lớn thời điểm đột nhiên toát ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặc dù những thứ này tai họa, không đả thương được hắn một sợi lông, nhưng là kẻ gian chán ghét. Cũng còn khá không có bạn gái, vạn nhất ở nói nhân sinh, đàm lý tưởng, vỗ tay thời điểm xuất hiện. Hí không phải bị dò sợ đến héo chờ chút. Không đúng rồi thật giống như không có bạn gái Mới là kinh khủng nhất Ngày thứ hai vừa giảng sáng Hạ hiểu thiên nhân ngồi xe buýt Trải qua một phen dày vò đi tới xà sơn Quen việc dễ làm lên núi Đi tới thần tư quan trước đại môn U liếc mắt liền nhìn thấy người quen Được đặt tên là đạo huyền tiểu đạo sĩ đạo huyền nhìn thấy người tới quen thuộc khẩu trang Mở chừng hai mắt Trong tay chối hướng trên trời ném một cái Tay chân thật nhanh đóng lại cửa đảo quan. Không song sư phụ trùy nam lại tới hạ hiểu thiên. Giờ khắc này chẳng biết tại sao hắn cảm thấy lòng chua xót Chính mình lúc nào. Trở thành châu chấu nhìn thấy ta. Về phần ngươi như vậy sợ hãi sao trong thiên điện thủ dương tử. Nghe được nhà mình đổ nhi tiếng kêu. Bị dọa sợ đến giật mình một cái. Không phải là bởi vì. Chính mình báo án sự tình tới hoa cha đi hoạt là hắn biết rõ lão đạo ta bán một số thứ là đang ở hắc hắn vào lúc này tức giận không dứt định tới báo thù vậy đối với truy thủ trải qua giám định làm nền tảng hơn hai mai linh khí kết tinh lên tính tới tính lui đủ triệt tiêu hắn bùa hộ mạng cùng tượng thần cho nên từ ngày đó đi qua đối lý là hắn vô thượng thiên tôn cứu mạng hạ tuy lôi dương nhiều lần bảo đảm thần bí nhân là người tốt Nhưng là nhân đều sẽ có thất tình lục dục, phạm sai lầm thời điểm. Một khi gặp tuyệt đối là chắc chắn phải chết kết quả. Thần hư quan nặng đến hai tấn Nam Phi gỗ tử đàn Sơn Môn hiển nhiên cũng không thể ngăn cản hạ hiểu thiên vô song cự lực. Thầy trò hai người ở thiền điện bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Trốn muốn phải xuống núi, phải đi ra đảo quan. Trừ phi, hắn thổ dương tử có thể bay. Bằng không nhảy núi cũng là một loại tương đối lựa chọn tốt Thủ Dương Tử ta tới tìm ngươi Hạ Hiểu Thiên đẩy ra thiện điện đại môn Húc nhật đông thăng Ở ánh mặt trời chiếu ánh hạ Thân hình vô hạn dương cao bản đã cảm thấy hắn là đến tìm cha Thủ Dương Tử Bị dọa sợ đến phúc thông một tiếng liền quỳ xuống S Lão đạo thượng nhận ta không chỗ nói báo cảnh sát Có thể sau khi ta rất nhanh thì rút lui án Không đến nổi ầm ý giết người mức độ chứ ta giá tiền là hắt. gây gớm ta cây truy thủ trả lại cho ngươi. Chúng ta xóa bỏ. Hơn nữa muốn giết lời nói, ngươi liền giết ta đảo huyền là vô tội. Không sư phụ, phải chết cùng chết, ta không sợ. Hạ hiểu thiên một bầu người da đen giấu hỏi mặt bách tư bất đắc kỳ giải. Ngươi nói rời à đây lão tử tới chỉ là muốn hỏi thăm một chút nguyện rủa vấn đề. Làm sao lại muốn chém giết muốn dóc thịt được chốc lát sau? Ngươi nói tới đây Chỉ là vì hỏi có liên quan nguyện rùa sự tình thủ dương tử mặt đầy mộng ép Làm nửa ngày ngươi căn bản thì không phải là tới trả thù ta Đồng thời tâm lý thống khoái rất Đáng đời mà nha ngươi sao không nguyền rủa phát tác tại chỗ Chết ở trước mặt ta hả giận một chút đi. Dĩ nhiên Nếu không còn có thể làm gì đúng rồi Vừa mới ngươi nói báo án Giá cả hắc là chuyện gì xảy ra hả Hiểu thiên hít mắt hỏi Lão đạo ngươi không trưởng nghĩa hả Ứng trước tiền chân trước xẹp xong Chân sau ngươi liền báo án hơn nữa Ngươi cũng cảm thấy nhà các ngươi giá cả rất đen Ai muốn không phải là không có chỗ mua Ta cũng sẽ không phi thường không có liêm sỉ viết giấy nợ Thế chân truy thủ hả Không có, không có Tuyệt đối là ngươi nghe lầm Lão đạo ta có thể không có nói qua Thủ dương tử lắc đầu cùng chống lắc tử đắc Dưới tình huống này đánh chết cũng không thể thừa nhận hả Hay là tìm một cách phong hòa nhật lệ thời gian Tâm bình khí hòa nói thật đi Người ta vốn là chúng nguyện rùa Có chút làm ầm ý Nghe bùa hộ mạng cùng thần tượng chân thực giá cả Làm không tốt chính mình Ngày hôm nay thật thì đi gặp tổ tông rồi Chúng ta hay là trước ngươi nói một chút Chúng nguyện rùa sự tình đi không muốn quấn quýt những thứ kia không trọng yếu đề tài. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái, tỏ ý chuyện này bỏ qua. Việc khẩn cấp trước mắt là giải trừ nguyền rủa, mà không phải quấn quýt ở nơi này nhiều đã qua sự tình. Một mực dây dưa không thả, còn có thể thật giết người hay sao ở chúng ta nói chuyện với nhau trước. Có thể hay không đem ngươi kia mặt đầy sung sướng biểu tình thu liễm một chút? Như ngươi vậy lời nói để cho ta rất khó chịu. Có có Có không thủ dương tử biểu tình cứng ở trên mặt. Chính mình biểu hiện liền rõ ràng như vậy đảo huyền ở một bên. Hai tay che mặt. Sư phụ, ta đều muốn tìm khối gương cho ngươi theo chiếu một cây rồi. Có quan hệ với ngươi chúng nguyện rùa tiền nhân hậu quả tỉ mỉ cho lão đạo nói một lần. Thủ dương tử rất nhanh trở nên mặt đầy chính khí. Khí chất từ cười trên nổi đau của người khác chuyển thành vô dục vô cầu phảng phất phiêu phiêu dục tiên đạo ra cao nhân hắc hạ hiểu thiên nhìn một cái tuyệt đối có thể cùng phật môn đại đức cao tăng có liều mạng vì vậy hắn liền đem chính mình cùng ăn uống quá độ quân vương giữa về điểm kia chuyện hư hỏng một tia ý thức toàn bộ nói ra thủ dương tử nghe xong trợn mắt hốc mồm không trách lôi dương không để cho ta trêu chọc ngươi ngươi người này muốn chết năng lực Thật là muốn lên trời à thế đại bốt. Nói làm liền làm. Bàn về mãng. Ta thủ dương tử nguyện cân nhắc ngươi là tối cường sư -cư sĩ. Không ngại lão đạo ta cho ngươi kiểm tra thân thể một chút chứ hạ hiểu thiên khóe miệng giật một cái. Ngươi này trung tây hợp bích gọi. Coi là thật khiến ta có chút giờ khóc giờ cười. S liền sư -cư sĩ liền cư sĩ. Hai người nói nhập làm một. Làm sao nghe liền quái gì như vậy đây không ngại. Thủ Dương từ hai tay khoác lên Hạ Hiểu Thiên trên bả vai. Từ trong cơ thể hắn xông ra một cổ cùng nội lực hoàn toàn không đồng lực số lượng. Nhanh chóng ở thân thể bên trong vòng vo một vòng. Hí lão đạo sĩ đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó Hạ Hiểu Thiên liền nhìn thấy. Hai cánh tay hắn trong giây lát hiện đầy xương lạnh. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, rất nhiều phải đem cái đó băng phong ý tứ. Vơ ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bùng nổ, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Cùng lúc đó, Hạ Hiểu Thiên đôi bàn thoáng một cái, đánh văng ra Thủ Dương Tử. Sư phụ! Đạo huyền vừa thấy như thế, nhất thời cả kinh thất sắc. Cho là Hạ Hiểu Thiên đây là muốn nổi lên giết người. Đừng tới đây, đi nhanh cầm để trần. Không thể không nói, Thủ Dương Tử đem mình tiểu đồ đệ điều giáo rất tốt. Tiểu đạo sĩ lập tức ngừng bước chân, xoay người hướng ngoài điện chạy đi. Ngươi đây là khiến cư sĩ chây cười, chẳng qua là kích phát bên trong cơ thể ngươi kia một luồng khí tức âm lãnh thôi. Chỉ bất quá này một luồng khí tức quả thực bá đạo vô cùng. Chỉ chẳng qua là một chút như vậy, thiếu chút nữa thì khiến lão đạo ta chết ở nhà mình hang ổ. Thủ Dương tử cố ném trên hai cánh tay băng hàn lực, miễn cưỡng nở nụ cười giải thích. Đồng thời tâm lý âm thầm cô. Bá đạo như vậy âm hàn chi khí. Ngươi đặc biệt sao đến tột cùng là làm sao thật đi xuống lại không có tại chỗ biến thành băng côn. Còn nhảy nhót tưng bừng chừng mấy ngày. Nửa đường lại chạy đến nơi này của ta viết một tấm giấy nợ. Đầu năm nay mãng phu. Cũng cùng trong trò chơi cuồng chiến sĩ như thế. Miễn dịch mặt trái bút sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 11404 lứa điểm nhỏ chỉ chốc lát sau. Tiểu đạo sĩ sách một cái bình ngọc chạy tới. Toàn bộ rơi vào ta trên hai cánh tay. Đạo huyền nhanh chóng rút ra nắp bình chỉ thấy một cổ xích sắc chất lỏng chảy ra. Xuy suy suy chất lỏng cùng băng xương dung hợp. Bút hơi ra số lớn màu xám. Làm cho người ta vô cùng chán ghét chất khí. Bịt lại miệng mũi, không muốn hút vào bên trong phổi. Không lấy ngươi chưa nhập đạo Tu Vi, sợ rằng sẽ chết. Thủ Dương tử cảnh kỳ, hắn cũng không muốn thật vất vả tìm được tu luyện mầm non cứ như vậy chết hiểu ở nửa đường. đạo huyện nghe vậy lập tức dùng đạo bào che kín chính mình mặt, sau đó lui về phía sau đi. Thủ Dương tử chính là ngồi trên chiếu toàn lực tổng ra dơ lên hai cánh tay bên trong âm hàn chi khí. Thật lâu đi qua hắn tài mở mắt, phun ra một cái thật dài đục ngầu khí. Ngươi này nguyện rùa, lão đạo ta không giải được. Hạ hiểu thiên lúc này ba ta. Mới vừa rồi ngươi một hồi thao tác mánh như hổ. Lại là một bộ cao thâm mạc chắc giải quyết khí lạnh. Kết quả cuối cùng, ngươi nói cho ta biết ngươi không được, tú ta hạ mố nhân tê cả ra đầu hạ. Ta thật không được. Thủ dương tử hoàn toàn không có một bộ, nam nhân không thể nói không được bộ dáng Thật ra thì ta thật hoài nghi ngươi. Hoài nghi ngươi không phải là người. Hạ hiểu thiên hít sâu một hơi. Nếu không phải xem ở ngươi số tuổi phân thượng. Ta nửa phút đưa ngươi đi gặp vô thượng thiên tôn. Cường đại như thế âm hàn chi khí theo lý mà nói. Ở ngươi chúng chiêu thời điểm. Hẳn ở ra rắm nha xem xét lại bây giờ. Ngươi vẫn nhảy nhót tưng bừng. Cùng một người không có chuyện gì tự đắc nói tới chỗ này, thủ dương tử lộ ra một bộ hâm mộ biểu tình thật là cái cường trắng nam nhân hạ hiểu thiên không tự chủ lui về sau hai bước lão đạo thô bị biểu tình không thể không khiến nhân hoài nghi hắn có chút tương đối tư mật bí mật muốn phải giải quyết ngươi nguyền rủa hoặc có lẽ là bên trong cơ thể ngươi kia sợi âm hàn chi khí phải lấy cực kỳ mạnh mẽ dương khí hóa giải dĩ nhiên lấy lão đạo ta kiến thức Chỉ có này một cách biện pháp. Về phần có hay không những phương pháp khác, thứ cho ta kiến thức nông cạn Giải quyết ngươi giơ lên hai cánh tay khí lạnh để trần, không được sao thủ dương tử nghe vậy, lập tức lắc đầu. Lão đạo trên cánh tay về điểm kia khí lạnh. Cùng bên trong cơ thể ngươi phủ cốt chi hư âm hàn chi khí so sánh. Đâu chỉ là tiểu vu kiến đại vu đơn giản như vậy đừng nói ta liền một chút như vậy để trần. Dù là cho ngươi một thùng cũng không được Ngừng lại một chút Thủ Dương Tử lại nói Ta có thể cho ngươi đề cử một nhân Đạo Minh bát đại hộ pháp một trong hỏa đạo nhân Hỏa đạo nhân hắn là cách luyện đan sư Chắc có biện pháp hóa giải ngươi âm hàn chi khí Nhiều nhất trong cơ thể lưu lại điểm đan độc Lấy ngươi thể chất Năm ba tháng không sai biệt lắm liền có thể bài trừ Bất quá ngươi khẳng định không thể giống như là lần trước đối đãi lão đạo ta như vậy đánh giấy nợ. Hắn không chỉ là một đạo sĩ còn là một vị hỏa hệ kỳ nhân thực lực hùng hậu. Phu quét đường bộ trưởng gặp cũng phải lễ nhượng ba phần. Giá cả mà, ngươi biết. Tìm hắn luyện đan nhân, giá quy định ít nhất một ngàn viên linh khí kết tinh. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, liếc mắt. Lời này của ngươi cùng không nói. Khác nhau ở chỗ nào ta nếu là có một ngàn viên linh khí kết tinh liền không đến nổi cho ngươi viết giấy nợ rồi Cho nên nói Hay lại là phải dựa vào chính mình rồi lão Dương Ngươi muốn nói chuyện với ta như vậy Cẩn thận ta đút ngươi ăn dầu cá Hạ hiểu thiên bất đắc dĩ nhổ nước bọt đào Đáng tiếc hiển nhiên thủ Dương tử là một lão cổ hủ cũng không xét đến giờ Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao muốn cho hắn ăn ăn cá. Đạo sĩ cũng không phải là hòa thượng. Không chỉ có không kỳ huân làm. Còn có thể lấy vợ sinh con đây ngược lại thì đạo huyền. Thân thể đột nhiên một cái kịch liệt rung động. u a gặp phải hiểu công việc được. Hạ hiểu thiên hiếp mắt, nhìn từ trên xuống dưới tiểu đạo sĩ. Sau đó một bộ ta hiểu biểu tình, liếc mắt một cái thủ dương tử. Người đó là cái gì ánh mắt Đạo Huyền, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì?" Tiểu đạo sĩ run một cái, muốn lên tiếng chối. Chẳng qua là khi tiếp xúc được thủ Dương tử nghiêm túc ánh mắt lúc, hắn suy nghĩ vừa kéo, nói thật. Dầu cá ngoại hiệu cơ lão vui vẻ cá, khẩu vị cấp một tốt. Nhưng là sau khi ăn xong, bởi vì thân thể con người khó mà tiêu hóa trong đó đèn tầy chỉ cách mông sẽ dầu mỡ. Thủ Dương Tử nghe vậy nét mặt già nua cứng đờ. Trên thế giới này lại còn có tà ác như thế cá sao chờ chút? Cơ lão vui vẻ cá tại sao đạo huyền sẽ biết rõ ràng như thế biến thái Thủ Dương Tử ở hạ hiểu thiên cùng tiểu đạo sĩ giữa hai người qua lại quan sát. Cuối cùng phun ra hai chữ Nam nhân biến thái một chút. Có gì không đúng sao tiếng nói rơi xuống. Lão đạo cùng tiểu đạo hai người. Cơ hồ là lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốc độ. Cách xa hắn có xa 10 mét. Ta chỉ là nói một chút thôi cũng không phải là thật gây. liền như vậy cáo tử. Thiếu ngươi linh khí kết tinh ta sẽ mau trả cho ngươi. Hạ Hiểu Thiên hai tay ôm quyền. Lưu lại một mặt cảnh giác thầy trò hai người. Xoay người rời đi thiền điện. Đại gia ta mặc dù không thể nói là Mỹ Nam Tử. Có thể một thân cơ bắp Nhưng cũng gọi là khổng vũ có lực Khí dương cương tử thiên linh cách phúng ra ngoài Lại hoài nghi ta phi chỉ có những tâm tư đó xấu xa nhân Mới có thể hướng xấu xa phương diện suy nghĩ Hạ hiểu thiên chưa có trở về phòng trò Chính mình tạm thời là một hình người dẫn linh thể Một bang hỗn tạp tai họa Nửa đêm chạy tới quấy giày hắn thì coi như xong đi Vạn nhất một cây suy nghĩ triều phong ngoạn ý nhi Ý tưởng đột phát đi gieo hỏa người nhà đâu tuy. bây giờ có thần tượng cùng bùa hộ mạng bảo vệ. Có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tóm lại khiến phủ mấu bọn họ. Tận lực cách xa nguy hiểm vậy đúng rồi hắn gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn biết chính mình mấy ngày gần đây phải ở bên ngoài lãng một lớp. Nhân tiện còn nghiêm nghị cảnh cáo cha mẹ ở hắn chưa có về nhà trước, không nên đi phòng nhỏ quét dọn. Hạ hiểu thiên trên người không phải là còn có thần giống chứ Vì sao không bày ra đến Ngăn cản tai họ quấy dày nhờ cậy Này cũng đều là sống sờ sờ điểm kinh nghiệm ếp Thiếu là ít một chút Nhưng chân con mối nhỏ đi nữa cũng là một khối thịt Lại là liên tục làm 7 chục phút xe buýt Mới trở lại ma đô thị khu Tùy tiện ở đường phố vừa tìm một nhà lữ điếm nhỏ Hạ hiểu thiên liền chui vào Không nên hiểu lầm Hắn không phải là muốn tiến hành một ít không thể cho ai biết hơn nữa ngượng ngùng giao dịch. Chỉ chỉ là vì tiết kiệm tiền. Quán rượu cùng lữ điếm có khác nhau sao không phải là hoàn cảnh cùng phục vụ khác biệt. Góp ở hai nghỉ ngơi. Dù sao ở Mado, hơi tốt một chút quán rượu, giá cả nói thật kẻ gian bấy cha. Tùy tùy tiện tiện ở một đêm, không có một năm sáu trăm cũng không xuống được. Đây là một dạng nếu là bên trên tinh cấp bậc hành chính buồn trong Haha, <cười> người bình thường một tháng tiền lương, 24 giờ liền toàn bộ viết đi vào ác Mặc dù hạ hiểu thiên không lớn không nhỏ, cũng là một ước vạn phú ông Nhưng là tiết kiệm tiền keo hiệt chờ một loạt bệnh vặt cơ hồ sâu tận xương tủy Có lẽ chỉ có ở ăn mặt, hắn tài sẽ cam lòng Không có cách nào gặp phải cái nghèo nuôi con trai cha mẹ Không đả thương nổi hả khi còn bé đã từng vô số lần nghĩ tới Chính mình sao không là con gái thân đây sau đó ở thấy được một nước nào đó động tác phiến sau hạ hiểu thiên mấy lần cho miệng mình đồng thời tâm lý vui mừng, hoàn hảo là cách mang đem Trong lòng một nửa nghĩ là động tác phiến trong tiểu tỷ tỷ môn, sinh hoạt thật thê thảm hả Một nửa kia chính là khoái để viên môn thật là khổ cực Mà đang ở khi đó người khác lập trí trở thành một cần củ khoái đệ viên. Kết quả lớn lên, hắn mới biết trong phim ảnh đều là gạt người. Đúng rồi, nhà này hành trình tên cửa hàng có điểm đặc sắc. Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái, trong lòng không khỏi sợ hãi. 404 lữ điểm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 111 hải tử bên ngoài phải bảo vệ hảo chính mình ông chủ sẽ không gọi là cua đồng chứ con gái là một vị đại thần đi vào lữ điểm. Sau quầy một vị dầu mỡ người trung niên Cười ha hả hai tay hướng về phía máy tính điên cuồng phát ra Mười ngón tay, linh hoạt không thể tưởng tượng nổi Cô đông ông chủ thỉnh thoảng cầm lên tay phải cạnh giữ nhiệt cút uống một cái Dĩ nhiên trong chén còn thật nhiều không biết chấm đỏ nhỏ Mướn phòng Chứng minh nhân dân Tiêu chuẩn phòng một người ở 58 Tiêu chuẩn phòng hai người ở 108 Máy tính phòng 138 Sang trọng buồn trong 288 Ta nếu có thể cầm chứng minh nhân dân mướn phòng lời nói Còn tới ngươi nơi này náo đây hạ hiểu thiên cũng không muốn khiến nhân thấy hắn tin tức Có lúc cẩn thận một chút trung quy không có sai Không có Không mở được Gấp đôi giá cả Phòng một người ở Trước cho ngươi 500 khối tiền thí chân Không đủ ta sẽ thêm tiền Đồng ý Cuối cùng ở kim tiền cám dỗ hạ, lữ điếm lão bản rơi xuống, khuất phục. Nếu như có tiền có thể ma xuôi dụng khiến có thể trở thành thực tế lời nói. Khả năng lôi dương bọn họ cũng không cần bận rộn như vậy. Lên lầu hai, ở ông chủ dưới sự hướng dẫn, hạ hiểu thiên tiến vào phòng. Có sao nói vậy, ngay cả là cách lữ điếm nhỏ, có thể vệ sinh nhưng là không có chút nào kém. Phàm là có thể lấy mắt thường quan sát được địa phương. Không có một tí cho bụi. Trên giường đơn càng là không có bất kỳ vết bẩn. Trong không khí cũng không có trôi giạc, một ít không thể miêu tả khí tức. Ha ha, hoàn cảnh không tệ chứ tiểu tử đừng nhìn ta dầu mỡ, trên thực tế ta có bệnh thích sạch sẽ. Lại nói còn rất thuận miệng. Ông chủ sau khi đi, hạ hiểu thiên lấy điện thoại di động ra, mở ra nào đó bảo phần mềm. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai có ở đây không thân đối diện chủ tiệm nhìn quen thuộc lít nem mí mắt kéo ra người mẹ hắn lại đem bí tịch cho luyện xong ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ thần ngươi muốn xúc cốt công đang ở lai lịch bên trên khả năng chưa tới hai thiên sẽ đến đến lúc đó ta sẽ liên lạc ngươi u a vạn năng nào đó bảo người bán quả nhiên lời hại Vừa mới qua đi mấy ngày Người ngay cả xúc cốt công đều đưa đến tay ả nha tẳng ngơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Không phải là chuyện này Người nơi đó có hay không có thể tăng cường dương khí bí tịch ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Chủ tiệm hận không được phun ra một cách lão huyết Người nhà gần đây càng ngày càng quá mức dương khí đây là cái thứ gì ta đều Không biết đi đâu mà chuẩn bị cho ngươi đi ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. thân, thứ cho ta kiến thức nông cạn. xin hỏi dương khí là cái quái gì hỏi một chút. trực tiếp đem hạ hiểu thiên cho đang hỏi. sau đó hắn lập tức thối lui ra nói chuyện phiếm mặt tiếp xúc mở ra được đặt tên là trăm độ lưu lãm khí. tăng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. tố vẫn sinh khí thông thiên luận. dương khí người. Nếu thiên cùng ngày, thất kỳ sở là tổn thọ mà không rõ. Biết ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Ngươi nói rồi à đây đừng cho là ta không biết, ngươi không trả lời ta khoảng thời gian này, phải đi trăm độ. Bởi vì ta thương mại con mù nó cũng thừa dịp ngươi đi thăm hỏi thời điểm tìm tòi xuống. Đương nhiên thân là hoàng quan chủ tiệm, hắn thì sẽ không nói như thế lộ liễu. Dù sao tư chất vì thứ nhất. Dù là tâm lý hận không được bóp chết Hạ Hiểu Thiên, cũng phải mỉm cười đối mặt. Cho dù đối phương không nhìn thấy, ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ thân cho ta chút thời gian. Gần đây, bên kia, xuất thổ một cái phế cổ tịch, ta đi cấp ngươi tìm một chút. Tăng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, ôm quyền đa tạ Chờ ngươi tin tức tốt. Hạ Hiểu Thiên tắt điện thoại di động, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Tối ngày hôm qua rằng co một đêm, về tinh thần ít nhiều có chút cảm giác mệt mỏi. Đây nếu là cùng tiểu tỷ tỷ môn, hắn ngược lại cũng sẽ không có bao nhiêu câu oán hận. Nhưng là vừa nghĩ tới thối giữa nữ thi, bồn cầu đưa tay ra cánh tay, tự làm không so với chán ghét. Đi nhà vệ sinh ngươi cũng không buông tha. Đây đều là cái gì thao đàn chuyện ước chừng ở buổi trưa thời điểm. Hạ hiểu thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại trong bụng cảm giác đói bụng không ngừng thúc giục hắn nên ăn cơm. Tùy tiện ở phủ cận tìm một nhà tiệc đứng, liền bắt đầu rồi kinh người biểu diễn. Ở phòng ăn kinh lý run rẩy trong thân thể. Cơm nước no nê hạ hiểu thiên phất tay một cái, không mang đi một mảnh giao quả rời đi. Trở lại 404 lữ điểm nhỏ, trung niên ông chủ mười ngón tay thật nhanh ở trên bàn gõ thao tác. Bởi vì là thời gian làm việc Mấy ngày gần đây phòng trừng Cũng không có người nào sẽ đến Đương nhiên một loại quán trò nhỏ Hỏa bảo thời điểm đều tại hai ngày nhỉ Tại sao tùy tiện chớ kêu hài tử nhà mình đi ra ngoài Nhất là cùng nam đồng học Thật nhàm chán hà? Hạ hiểu thiên chi phối một chút điện thoại Di động sau nằm ở trên giường Bất đắc dĩ nói Không việc gì chạy ra ngoài tùy vượt suy nghĩ một chút hay lại là thật có ý tứ Gần đây mấy ngày này Lưu Nam không biết làm gì đi, đã thời gian thật dài không có nổi bọt cùng hắn lẫn nhau đối rồi. Về phần lưu thủy vị này đại phú hào, nhờ cậy. Người ta rất bận trên căn bản mỗi ngày muốn mở mười mấy tiếng hội nghị. Có thể không có thời gian phụng bồi hắn vị này không việc làm huyên thuyên. Buổi tối sợ rằng còn phải tiếp đãi một ít tai họa thức đêm đối với thân thể tổn hại hay lại là rất lớn. Hạ Hiểu Thiên một cảm giác. Liền ngủ thẳng tới trời tối Cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ Chính chính thật tốt nửa đêm dạng sáng Mỹ nữ đây là ngươi căn phòng Nếu như quá mức tịch mịt không có ai theo lời nói Ta có thể miễn cưỡng nói với ngươi một chút nhân sinh Nói một chút lý tưởng Thuận tiện trao đổi một chút tài lái xe Môn ngoài truyền tới ông chủ Thô Bị Thanh Âm Hiển nhiên người này đang đánh đến một ít chủ ý Hạ Hiểu Thiên không để ý đến, lái xe nói, chỉ cần không quấy rầy đến hắn là được. Thời gian nhảy đến trời vừa dạng sáng, hắn rất là kỳ quái. Theo lý mà nói, lúc này tai họa hẳn không kịp chờ đợi chạy tới Ai chùi Án Nha vì sao cho tới bây giờ? Hay lại là Bình An vô sự đang định hạ Hiểu Thiên Bách Tư bất đắc kỳ giải thời điểm. Hắn cửa phòng bị người gõ. Đơ à nơ cơ. Gơ. gơ đơ à nơ cơ. Gơ đơ à nơi gơ. Gơ hơn nửa đêm, chẳng lẽ là ông chủ hạ hiểu thiên tử trên giường đứng dậy, mở cửa phòng ra. Kép vu A chỉ thấy đứng ở ngoài cửa, cũng không phải là dầu mỡ người trung niên. Ngược lại, còn là một vị Mỹ nữ. Một thân bất quá đầu gối màu trắng áo đầm, đùi thon dài bên trên, mặt vớ cao màu đen. Mặt mũi rất là tinh xảo, dáng nghiêng về giang nam nữ tử thon nhỏ. Suốt ca. Phòng ta vòi nước hư rồi. Ngươi có thể đi xem một cái sao thanh âm rất vơ. Quả là nhanh đem hạ hiểu thiên sương cũng cho giòn hóa. Không thể, mấu thân nói cho ta biết nam hải tử bên ngoài phải bảo vệ hảo chính mình. Phúc hạ hiểu thiên thật giống như nghe được, đao châm tiếng lòng thanh âm. suất ca, giúp ta một chút mà mỹ nữ hai tay lâu chủ hắn vai thịt bắp cánh tay, lắc lắc nói. Trong lúc mơ hồ. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy, lỗ mũi mình đột nhiên trở nên nóng hổi. Dường như muốn có cái gì kỳ quái đồ muốn chảy ra. Ngươi tại sao không đi tìm ông chủ ai uống ngươi nói thế nào Cái dầu mỡ nam vừa mới ta tới mướn phòng thời điểm. Hắn một mực sắc cổn mỵ cổn mỵ nhìn chầm chầm người ta ngực nhìn. Người này rõ ràng không là người tốt, ta sợ hắn sẽ thú tính đại phát. Hạ Hiểu Thiên liếc mắt một cách mỹ nữ ngực. Kích thước này xuyên hay lại là thấp ngực. Đừng nói ông chủ không cầm được. Ta cũng có chút muốn hóa thân cầm thú ý tứ hả nhưng là hơn nửa đêm không tốt sao như vậy sẽ có người hiểu lầm chúc ta. Không việc gì ta không thèm để ý. Ai nghĩ tới nữ tử tiếng nói rơi xuống hạ hiểu thiên tiếp tục nói. Ta nói không phải là ngươi, ta để ý là thanh danh của ta. Phúc suy đao chân tiếng lòng thanh âm thật giống như lại vang lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 112 xuất ca, hỗ trợ một chút. Giải quyết vòi nước, nói không chừng chúng ta còn có thể có thời gian, làm một ít yêu làm việc. Nữ tử vừa nói chuyện, một bên nâng lên bắp đùi mình, bắt đầu ta liền đi từ từ động tác. Hạ hiểu thiên nhiệt huyết sôi trào. Thân hình vừa lui. Trực tiếp đem nữ nhân mang vào gian phòng của mình. Sau đó nhanh chóng quan môn. Quầy, ông chủ lưu thương nhìn một cách hành lang cửa thang lầu thầm nghĩ trong lòng các ngươi có biết hay không tiếng nói chuyện rất lớn làm ồn đến ta ai đầu năm nay dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm à giàu mỡ thế nào ăn nhà các ngươi gạo rồi suốt ca đừng nóng hà thật tốt ánh trăng chúc ta tư đừng nói chuyện mỹ nữ cho là hạ hiểu thiên tiếp đó lại nói hôn ta nhưng là không ngờ sự tình Xuất hiện Ta bây giờ cho ngươi nhìn cách đại bảo bối Nữ tử rất là thèm thùng nhìn một cách hạ hiểu thiên Ngươi phải ôn nhu một chút nha Ôn nhu cái giấm nhỉ ngược lại đều là một búa tử chuyện Vì vậy hạ hiểu thiên tay phải nhấc một cái Một thanh phủ đầy lời thứ dữ tờn thiết trùy hiện ra ở trong tay Cùng lúc đó tàn bạo khí tức trong phút chốc tràn ngập ở bên trong phòng Ẩm nữ tử lời còn chưa dứt Hạ Hiểu Thiên trong tay thiết chùi hung hăng nện xuống Trực tiếp đem đập máu thịt me bét Hóa thành vỡ nát Lầu một ông chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt trần nhà Tuổi trẻ chính là được Lái xe thời điểm lại có thể đem nhà ở biến thành kiểu chấn động Bất quá nữ nhân kia Thật có thể tiếp nhận được tiểu tử điên cuồng phát ra sao dầu mỡ ông chủ ý tưởng Không có sai Nữ nhân căn bản không chịu nổi Hạ Hiểu Thiên điên cuồng phát ra chỉ là một đòn liền bị chủy thành thịt vụn khi ta người giỏi ngọn lửa màu xanh tự thiết chủy bên trên giấy lên nhanh chóng cuốn về phía trên đất thịt vụn suy suy suy màu xám hơi khói bốc hơi lên trong trước mắt tràn ngập cả phòng hạ hiểu thiên mở cửa sổ ra xem nổi lên trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở đinh đánh chết kiều diễm ướp áp ruột lấy được kinh nghiệm giá trị ba điểm nguyên lai like không là xảy ra vấn đề Mà là lần này tới không phải là tôm tép nhỏ bé tạp toái. Ngược lại thì thực lực tương đối không tệ kiểu diễm ướt áp dược. Bất quá duy nhất nghi ngờ là. Tựa như bực này có thể câu dẫn người nữ dược. Chỉ cho 300 điểm ếp. Xếp xếp không quá ít rồi hả không nên hả. Ít nhất cho một thiên vị cân nhắc nhỉ chờ chút. Không phải là bởi vì vì thực lực tăng lên. Đưa đến ta kích phát nào đó ẩn nút điểm kinh nghiệm ếp trừng phạt một loại ga me an lai. Thăng cấp cơ chế đắt là như vậy. Đẳng cấp cao tiến vào cấp thấp bản đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị kẻ gian thảm thậm chí không có. Ai đây là một chút không tử cũng không chịu cho ta chui hả. ngươi nói ngươi sao lại không thể đơn giản thô bảo một chút. Cho ta cái máy sửa chữa đây trực tiếp vô địch độn địa phi thiên. Chẳng phải tốt thay ho khan một cái ho khan một cái hạ hiểu thiên là bị thanh âm nhắc nhở đánh thức. Hắn cầm lên không ngừng ho khan nói điện thoại di động. Giạc ra màn ảnh. Chỉ thấy là nào đó bảo chủ tiệm, sáng sớm phát cho hắn chừng mấy cái tin tức. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ thân, ngươi muốn xúc cốt công đã đến hàng. Có hay không bây giờ liền cho ngươi phát tới ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Ta còn nhận được một quyển nhất vĩ đổ giang. Ngươi có muốn không muốn lời nói cho tám chục ngàn là được. Về phần xúc cốt công coi như ta tặng lại khách lâu đời tặng cho ngươi. Hạ hiểu thiên cười, người này rất ý tứ rõ ràng. Khiến hắn đem nhất vĩ đổ giang mua, sau đó tặng một quyển xúc cốt công. Nếu không phải mua lời nói tặng lại khách lâu đời chỉ sợ cũng muốn trở thành chuyện tiếu. Bất quá không liên quan, ngược lại hạ hiểu thiên không kém chút tiền này. Khả năng ở những phương diện khác, sẽ có nhiều keo kiệt. Nhưng là ở bí tịch cùng ăn hai điểm này bên trên, hắn hạ mố nhân luôn luôn là tuân theo ba chữ không thiếu tiền. Từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, muốn, ngoài ra không nên phát lần trước địa chỉ ta cho ngươi xác định vị trí. Nếu như ta không có ở đây lời nói, ngươi đem bí tịch giao cho lữ điếm lão bản, khiến hắn thay ta bảo quản. Đúng rồi, liên quan tới gia tăng thân thể con người dương khí bí tịch, ngươi nhanh lên một chút, ta có tác dụng lớn. Đánh xong chữ sau, điểm kích gửi đi. Tiếp lấy thuần thuộc mở ra nào đó bảo chủ tiệm phát cho hắn liên tiếp, điền mật mã vào trả tiền ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ, ngón tay cái cùng thổ hào làm ăn, chính là sảng khoái. Được, thân. Ta hôm nay sẽ lên đường đi, nhất định sẽ ở trong vòng 3 ngày trở về. Hạ Hiểu Thiên tắt điện thoại di động, đứng dậy mặc quần áo tử tế. Tối hôm qua liền một cái kiều diễm ướt át dược, sau khi đợi nửa ngày cũng không có khắc tai họa tới. Vì vậy, hắn đi ngủ. Không nghĩ tới lại một cảm giác ngủ tới hừng sáng Đồng thời hắn càng mộng ép Cái này nguyện rùa Rốt cuộc là cái gì cơ chế khui ngày hôm trước không ngừng có tai họa tới quấy rầy Tối ngày hôm qua liền một cái kiểu diễm ướt áp rượu Sau khi chết một mực bình an vô sự Được rồi không muốn Chờ ba ngày sau chủ tiệm liên lạc ta trực tiếp tu luyện đến đại thành Ta cũng không tin giải trừ không được nguyện rùa Lê gớm ta mặt dày đi tìm nhân mượn chút linh khí kết tinh quả thực không được cho thủ dương tử đánh giấy nợ Xà sơn thần hư quan Đang ở làm bài tập buổi sớm một cách lão đảo Đột nhiên cảm nhận được tử tư không bên trong truyền ra từng trận như có như không áp ý Hắn cả người dùng mình một cái trong đầu không tự chủ được hiện ra hạ hiểu thiên hai tay tầm chùi tàn bạo hình ảnh Không thể nào xuống lầu Báo cho ông chủ buổi trưa có thể sẽ có người cho hắn đưa chuyển phát nhanh Nếu như chính mình không có ở đây lời nói liền nhờ cậy hắn hỗ trợ bảo quản xuống Dầu mỡ người trung niên gật đầu một cái tỏ ý mình biết rồi Cùng lúc đó hắn trả lại cho Hạ Hiểu Thiên một cách không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt Đi ra 404 lứ điểm Hạ Hiểu Thiên sờ càm một cái cẩn thận nhớ lại ông chủ ánh mắt Hình như là đang nói, tiểu tử ngươi cũng không được ả ta đến tột cùng là kia không được thật ra thì ngày hôm qua dầu mỡ trung niên. Nghe được một tiếng chấn động sau, liền lại cũng không có thanh âm truyền tới. Sau đó hắn đã cảm thấy, dáng dấp đẹp trai tài lái xe không nhất định được, cũng có thể là cái dây nam. Lúc này mới có hôm nay, ngươi cũng không được ánh mắt. Ăn một chút bữa ăn sáng, đi lang thang rồi cho tới trưa Hạ Hiểu Thiên, lại trở về rồi lưu điếm. Ngươi chuyển phát nhanh. Dầu mỡ người trung niên từ bên trong quầy, lấy ra hộp nhỏ, đưa cho Hạ Hiểu Thiên. Tiểu tử. Tối ngày hôm qua cách đó nơ. u Vinh. Quy. Quy. Ú. Đúng giờ không nói xong. Trả lại cho hắn một cách nụ cười thô bỉ. Chính không đúng giờ ta không biết Ngược lại không lớn đứng đắn Phi ông chủ trong lòng phỉ nhổ rồi hạ hiểu thiên Nửa đêm chủ động câu dẫn người nữ tử Có thể là cái người đứng đắn ai Tại sao không phải là ta ư mặc dù ta không bằng lúc còn trẻ Thân thể cường tráng Một lần năm sáu chục phút Nhưng là tối thiểu So với dây nam tốt hơn đi hạ hiểu thiên Không biết ông chủ thế giới nội tâm Nếu không nhất định sẽ hô to muốn chết, thật là có thể cùng sinh tử chi giao ninh thái thần thiên nhân hợp nhất đồng vĩnh thảo mãng anh hùng hứa tiên cũng liệt vào. Trở lại gian phòng của mình, mở hộp ra sau, xuất ra bí tịch, lập tức quét xem. Đinh phát hiện tương đối hoàn chỉnh bí tịch xuất cốt công. Xin hỏi có hay không tiêu phí 100 điểm ếp đền bù hoàn toàn phải ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 113 không muốn báo thù đầu biết không phải là hợp cách bại hoại tập trung tinh thần. Nhẹ nhàng gõ gõ. Xúc cốt công không xuyệt chéo 50 chương nhập môn hạ hiểu thiên nhìn một chút chính mình còn thừa lại 4.500 điểm ếp. Không chút do dự tiến hành thêm chút súc cốt công 50 suyệt chéo 50 chưa nhập môn 50 suyệt chéo 50 nhập môn 100 suyệt chéo 100 sơ luyện 150 suyệt chéo 150 có chút chút thành tựu 200 suyệt chéo 200 thông thảo 300 suyệt chéo 300 thông hiểu đạo lý súc cốt công lô hỏa thuần thanh 850 điểm ếp. Trực tiếp đem tăng lên tới mãn cấp. Hạ hiểu thiên cả người xương cốt trong lúc bất chợt vang lên kèn kẹp. Một cổ kỳ diệu lại yếu ức khí kình quấn quanh ở rồi toàn thân các đại khớp xương chỉ chốc lát sau liền giống như nước thủy triều lui ra súc cốt công lô hỏa thuần thanh xương cốt khống chế năm khớp xương cường hóa ba thuộc tính đặc biệt cảm giác đau một xương cốt khống chế hẳn là súc cốt mấu chốt khớp xương cường hóa cũng đúng một ít đặc thù khớp xương hơi chút yếu một chút sai vị lời nói làm không tốt liền thật chặt đứt bất quá cái này cảm giác đau một Có chút ý tứ. Này là lần đầu tiên ở thuộc tính đặc biệt phương diện xuất hiện ký từ số hiệu. Đau đớn giảm bớt một điểm có chút gân gài nha. Nếu là 10 điểm lời nói khả năng còn sẽ có nhiều tác dụng. Xuất ra nhất vĩ độ giang tiếp tục tu luyện. Đinh phát hiện một quyển không lành lặn bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 150 điểm điểm kinh nghiệm ếp đền bù hoàn toàn phải nhất vĩ độ giang không xuyệt chéo 100 chưa nhập môn yêu cầu do dự sao điểm thì xong rồi. Nhất vĩ đổ giang 100 suyệt chéo 100 chưa nhập môn 200 suyệt chéo 200 nhập môn 300 suyệt chéo 300 sơ luyện 500 suyệt chéo 500 có chút chút thành tựu 800 suyệt chéo 800 thông thảo 1500 suyệt chéo 1500 thông hiểu đạo lý nhất vĩ đổ giang lô hỏa thuần thanh còn sót lại điểm kinh nghiệm ếp hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. hạ hiểu thiên chút nào không đau lòng. Chờ đến tối. Lại sẽ có một ít tiểu khả ái trước đưa cho hắn gia tăng điểm kinh nghiệm ếp rồi. Giữa hai đùi một cổ nổi kính lén lút. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Có chút không biết tên kinh mạch. Dường như bị đả thông. Nhất vĩ đổ giang lô hỏa thuần thanh. Tốc độ 5. Mượn lực 3. Kinh thân 3. Thuộc tính đặc biệt trên nước đi hay có ý tứ tốc độ. Mượn lực. Kinh thân. Trong dữ liệu khinh công không phải là mấy dạng này sao trên nước đi, liền tương đối đáng giá khiến nhân ngoạn vị. Nếu như là mặt chữ ý tứ. Như vậy hạ hiểu thiên bây giờ có thể ở trên nước tự do bước từ từ không đúng. Chỉ chẳng qua là hay. Hiệu quả không sẽ như thế nổi bật. Nếu là ta có thể tiếp tục tăng lên nhất vĩ độ răng. Như vậy có rất lớn khả năng. Thật làm được tự do ở trên mặt nước đi đây là võ công sao sợ không phải trong truyền thuyết thần thoại thần thông. Hạ hiểu thiên tiện tay mang hai quyển không dùng võ học bí tịch. Ném vào chính mình chứ vật không gian. Nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước tự lẩm bẩm. Ken ghét ken ghét bên trong căn phòng truyền ra làm người ta e răng xương cốt tiếng va chạm. Hạ hiểu thiên tôi là cũng là theo chân. Không ngừng thu nhỏ lại. Một mơ tám đại cái cơ hồ ở trong vòng ba giây biến thành một mơ bốn trái phải. Hắn cẩn thận cảm thụ thân thể một chút tình trạng, phát hiện không thể tiếp tục giảm nhỏ ráng. Xúc cốt công tác dùng, nhìn tuyệt đối không có trong phim truyền hình như vậy bất. Tỉ như một cách kịch vui trong phim ảnh. Một cách đi giang hồ mải võ nam nhân. Lại có thể từ hang chuột bên trong qua lại tự nhiên. Người xác nhận này thương mại con mồ nó không phải là đùa trước không nói khác chẳng lẽ lục phủ ngũ tạng còn có thể cùng chất xẻo ba ti xin như thế? tuy tiện chuyển đổi hình dáng cái đó không gọi là xúc cốt tung, mà là đức lỗ y biến thân thuật. hạ hiểu thiên một mơ bốn thân cao, đắt là cực hạn. nếu là muốn cưỡng ép xúc cốt, duy nhất kết quả chính là trọng thương. không sai, ít nhất sau này có thể càng bí mật rồi. ma đô, nào đó tiểu khu. Bên trong căn phòng tràn ngập đậm đà mùi máu tanh, ba nam một nữ ngồi trong phòng khách mặt đầy chán chường Thực vương đại nhân mất tích bọn họ một mực ẩm nút, lại cũng không tiếp tục đến bất kỳ mệnh lệnh nào. Có thể thấy đại nhân thương thế nhất định rất nghiêm trọng. Thậm chí, cũng không có thời gian chiếu cố đến bốn người bọn họ. Đáng chết tấn công nghi khoa đại học thất bại. Bọn họ phu quét đường bộ trưởng. Tại sao không có đi... Ta là nhìn tận mắt hắn lên phi cơ. Làm sao có thể xét suất hiện đang dạy học lầu còn có chu gia thôn tế tự. Có kỳ long vị này song hệ kỳ nhân dẫn đội. Kia hai cổ một phần của phu quét đường tiểu đội. Tuyệt đối không phải đối thủ. huống chi còn có lương khôn này kẻ nổi ơ tồn tại một vị mặt đầy hung dữ. Giống như là một tham ăn đầu bếp. Cắn răng nói. Bảo thực trù phòng vì cái kế hoạch này, chuẩn bị một đoạn thời gian thật lâu. Kết quả đủ loại ngoài ý muốn tần suất cuối cùng đưa đến sắp thành lại hỏng. Nếu như than phiền hữu dụng lời nói, chúng ta cũng sẽ không thất bại. Lặng lặng chờ đợi thực vương đại nhân tin tức. Không muốn xảy ra đi gây chuyện vóc người giàu cô gái tốt. Liếc mắt một cái hung dữ nam đạo. Làm một bên trong tổ chức thành viên. Nàng vô cùng rõ ràng người này một khi thuộc về tức giận trạng thái Biết sử dụng hắn băm cốt đao tới tàn nhẫn tách rời sinh vật phát tiết Hiện tại ở bốn người bọn họ là chuột chạy qua đường Người người kêu đánh tồn tại Không thể bại lộ Nếu không lời nói Cho dù là tổn thương nguyên khí nặng nề thành phố phu quét đường Cũng phải đuổi đến không thả Thẳng đến giải quyết triệt để mấy người Ta biết rồi Hùng dữ nam uống thanh uống khí nói. Hắn cũng không phải là cái không thức thời vụ nhân. Nếu là mình lộ ra tâm tình không ổn định. Còn lại ba người thuyết bất đắc sẽ suốt đồng thủ trước. Đồng thời bắt hắn cho trước giải quyết. Ta nghĩ các ngươi hẳn chú ý một chút. Ta tiểu bảo bối phát hiện cái gì. Một cái hai tay dân khô lâu, vóc người thon dài, tướng mạo nhô nhược nam tử, cười hít mắt nói. Thế nào ta tiểu bảo bối tối ngày hôm qua bị người giết, Còn lại trong lòng ba người cả kinh So sánh với hung dữ nam Cách này nhìn như giống như nữ nhân một loại nam nhân Thật ra thì mới là không ổn định nhất tạc đản Trong miệng hắn tiểu bảo bối kỳ thực là một cây rượu Một cây diễm lệ vô cùng tinh thông phòng trung thuật nữ rượu Thực lực lời nói bình thường thôi Chỉ có thể dựa vào tự thân xinh đẹp cùng với ảo thuật tới vô mồi săn giết nhân loại. Mà nam nhân cùng nữ dù quan hệ chặt chặt. Mỗi ngày buổi tối nghe bên trong căn phòng. Mây người kêu cồn giường cồn âm thanh. Quả thực khiến cho hắn hai nam nhân dục hỏa đốt người. Vì vậy ta hôm nay đi ngay một chuyến bảo bối biến mất địa điểm. Kết quả ta phát hiện một cái chúng nguyện rủa nhân loại. Cách loại này thuật thức. Là bảo thực trù phòng đặc biệt ký hiệu Người chúng chiêu giống như bàn mỹ vị món ngon Thời khắc tản ra ngọt ngào hương vị khí tức Đối với bất kỳ tai họ đều có cực lớn sức hấp dẫn Bọn họ giống như là con thiêu thân một dạng liên tục không ngừng Phấn đấu quên mình nhào qua nuốt nữ tử nghe xong Trong đầu thoáng qua một đạo linh quang Người là nói hắn chính là phá hư chúng ta ở chu gia thôn tế tự nhân không sai Âm nhu nam nở nụ cười, gật đầu một cái. Loại này cấp bậc nguyện rủa ở tổ. Trước nội bộ ngoại trừ thực vương đại nhân trở ra cũng chỉ có chưa hạ xuống ăn uống quá độ quân vương rồi. Mà có thể để cho ăn uống quá độ quân vương. Buông xuống dáng vẻ đối với một cái hiện thế nhân loại thả ra nguyện rủa ngươi nói hắn cùng phá hư tế tử không có quan hệ. Ai tin cho nên ý ngươi là tàn nhẫn địa giết hắn đi, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không, năm chương 114 ông chủ làm chuyện gay không không thể nào nữ nhân lúc này cự tuyệt nói. Một khi đồng thủ sẽ bị bại lộ, khai ra phu quét đường đội ngũ, nàng có thể sẽ không cho là, có thể phá hư tế tử gia hỏa, sẽ là một cái yếu gà, tùy ý bọn họ tùy ý xẻ thịt. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá thả lỏng. Chúng ta bốn người nhân thực lực cũng không phải là kỳ long có thể so sánh. Chỉ cần động tác khá nhanh, giết hắn đi sau khi tấn nhanh rời đi là đủ rồi. Phu web đường còn sống lực lượng, không thể so với từ trước. Thêm nữa ma đô nội bộ mỗi ngày phát sinh tai họa tổn thương người. Không nói là bể đầu sức chán. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hoặc là ngươi không có lòng tin âm nhu nam ma sát trong tay khô lâu. Mặt đầy mỉm cười nói Ngươi phép khích tướng mặc dù rất sợ Nhưng là thành công thuyết phục ta Nữ tử trừng mắt một cái nam nhân sau Sâu kín nói Nói tâm lý không hẳn hạ hiểu thiên Đó là giả Cho dù ai lập thời gian rất lâu kế hoạch Kết quả bị một cái cuộc người ngoài làm hỏng Sợ rằng tức giận đều đã đột phá chân trời Hiện nay ban ngành liên quan lực lượng Vừa vặn thuộc về thời kỳ suy yếu Cơ hội như vậy, làm sao có thể không lợi dụng nếu như chờ phu quét đường khôi phục nguyên khí. Sau này phòng trừng cũng chưa có cơ hội tốt như vậy rồi. Và lại nói, bốn người bọn họ là bảo thực trù phòng, ngoại trừ thực vương đại nhân trở ra mạnh nhất kỳ nhân. Tập hợp bốn người lực, nếu là không có thể nhanh chóng đánh chết hạ hiểu thiên, đó mới là trò cười thiên cổ. Giết có thể, nhưng là muốn hoàn thiện một cái kế hoạch tốt nhất không nên cho hắn thời gian xuất thủ. Nằm ở 404 trong khách sạn Hạ Hiểu Thiên. Cũng không biết. Một cái viêm hắn săn đuổi hành động. Chầm rãi trương khai lưới lớn. 17 điểm, lại đến giờ cơm tối. Hạ Hiểu Thiên mặc tốt quần áo, đứng dậy đi trước đã sớm bị hắn để mắt tới hải sản phòng tự lấy thức ăn nướng toàn bộ dây mặc dù ăn ngon Nhưng trung quy ăn cũng sẽ chán Huống hồ giá cả Có thể không tiện nghi Bây giờ đi ra một thân một mình Dĩ nhiên là nhặt tiện nghi Số lượng nhiều Có chút nhỏ đắt đồ vật nhét đầy cái bao tử Ở phòng ăn ăn ngốn nghiến hạ hiểu thiên Từ trong thâm tâm cảm khái nói Tiệc đức tuyệt đối là nhân loại vĩ đại nhất Đi ăn cơm hình thức một trong Hơn 30 tuổi nữ giám đốc Nhìn ba bốn vị bận rộn chân đánh sau ấp Một khắc đều không thể dừng lại nghỉ ngơi phục vụ viên Lộ ra tuyệt vọng ánh mắt Hôm nay bồi thảm Đại giả dày vương cái gì Không đều là làm dáng sao vì sao Đột nhiên liền chạy ra ngoài một cái thật hạ hiểu thiên ăn uống no đủ Đang phục vụ viên ai oán trong ánh mắt Mỹ tư tư ra phòng ăn Tài một trăm khối thật đúng là tiện nghi Hải sản cũng tương đối mới mẻ, ừ, quyết định. Không việc gì thời điểm có thể tới cho kinh lý đi học. Ngày xưa ma độ, ban đêm rất phồn hoa. Chỉ cần không phải vô cùng địa phương vắng vẻ. Thường thường là tiếng người huyên náo. Thậm chí nếu so với ban ngày còn phải náo nhiệt. Nhưng ngay khi ngắn ngủi trong vòng nửa năm, sinh hoạt ban đêm đám người kịch liệt xúc giảm. Dù sao mọi người không phải người ngu, liên tiếp nửa đêm xảy ra chuyện là một nhân đều sẽ có sở cảnh giác. Cho nên không hẹn mà cùng bọn họ giảm bớt ban đêm xuất hành. Đương nhiên cũng có một chút, không nhẫn nại được tịch mịch hoặc là không sợ chết người tuổi trẻ. Hạ Hiểu Thiên đi một mình đang so so với cô tịch đường phố. Lên đường bình an vô sự. Không có không mở mắt tai họ trước tới tìm hắn để gây sự. Cái này làm cho người khác rất thất vọng Chính mình điểm kinh nghiệm ếp về không liền chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới Cho ta nạp đây 10 phút sau Hắn rốt cuộc đi trở lại lứ điếm Đẩy cửa đi vào u thường ngày mười ngón tay như bay dầu mỡ ông chủ Làm sao hôm nay không thấy cót két cót két hạ hiểu thiên thính lực Vượt qua người thường rất nhiều Có chút rõ ràng là rất nhỏ bé thanh âm, chỉ phải nghiêm túc đi lắng nghe, thì sẽ thả lớn hơn nhiều lần. Có ghép có ghép thanh âm này nhất định là hai cái có hình người vật thể. Ở trên giường phiên giang đảo Hải mới có thể phát ra đặc biệt phép festival âm nhạc tấu. Ông chủ lại liêu đến mũi chỉ rồi hả kia, không có chút nào cẩn thận, thậm chí ngay cả môn đều không mới. Với cốt lòng tốt hạ hiểu thiên tướng môn liêm cho kéo xuống. Sau đó lên lầu chuẩn bị bắt đầu nhanh đón chuyện phát nhanh Tối ngày hôm qua đã tới rồi một cái quá keo kiệt Sau này nếu là có thể gặp ăn uống quá độ quân vương Nhất định phải thật tốt cùng hắn nói một chút Đi ngang qua ông chủ cùng không biết tên nữ nhân cuốn ga trải giường căn phòng lúc Cao đến 20 điểm tinh thần lực Phát hiện không đúng Nghe thanh âm bên trong nhà chỉ có hai người có thể đang cảm giác bên trong Hắn lại cảm ứng được 6 cái vật thể hình người Chu vi 10 mét cực hạn nhập vi Cho nên Hạ Hiểu Thiên có thể chắc chắn chính mình không có tính sai Ta mệt mỏi cách lau lão bản ngươi có thể lại cao hốn loạn bạc ti Vốn tưởng rằng ngươi là trung hậu người đàng hoàng Ai nghĩ tới ở ngươi dầu mỡ dưới da cất giấu một viên tà ác tâm Chờ chút có cái gì không đúng Cổ hơi thở này như thế nào cùng ngày hôm qua gặp kiểu Diễm ướt áp dược. Vô cùng tương tự hơn nữa bạc ti cái gì. Không phải là mọi người cùng nhau tiến lên sao làm sao còn lại bốn người. Cũng đứng ở trong góc nhỏ cùng một tiểu trong suốt một dạng không nhúc nhích không nhúc nhích. Đó là vương bát hạ hiểu thiên cảm thấy. giàu mỡ ông chủ cùng hắn những đồng bạn có rất lớn tỷ lệ. Là gặp gặp dược. Suy nghĩ một chút sau. Hắn gõ cửa phòng. Đương đương đương không có gặp thì coi như xong đi. dám tại chính mình dưới mí mắt gây sự tình. Một quyền đánh cho thành tiểu bánh bích quy. Ai gần đây khoái để viên càng ngày càng không chuyên nghiệp. Lại đem truyền phát nhanh cũng đưa sai rồi. Hồn hền hồn hền đương đương đương hồn hền hồn hền được. Dầu mỡ ông chủ nhìn dáng rấp mê mệt không thể tự kiềm chế. Muốn khiến hắn cho mình mở cửa. Không khác nào ý nghĩ hào huyền Quả nhiên vẫn là muốn trực tiếp động thủ hạ Hạ Hiểu Thiên đơn trường khắc ở cửa phòng Sau đó nhẹ nhàng dùng sức đẩy một cái Không sai đúng là nhẹ nhàng Âm cửa phòng trực tiếp nổ tung giường lớn trên dưới trái phải va chạm chi âm Lúc này hơi ngừng Ngay sau đó Hạ Hiểu Thiên đã nhìn thấy Hai cái ánh sáng cồn lưu cồn lưu bóng người Không hẹn mà cùng dừng động tác lại đồng loạt quay đầu nhìn về rồi hắn chỉ thấy ông chủ một thân thịt béo nằm út sấp ở một người vóc dáng thon thả tướng mạo xinh đẹp như hoa trên người cô gái thạc trùy rồi nữ nhân này đặc biệt sao không phải là ruột hạ hiểu thiên dám đem mình đại điêu chặt xuống tạ tội nhưng phàm là cái có theo đuổi làm sao chịu cùng ông chủ làm những thứ kia ngượng ngùng sự tình hơn nữa hắn còn cảm thấy một loại khí tức quen thuộc. Cặp mắt mỗi người dâng lên một chút kim mang, hết thảy hư vọng bể tan tành. Xinh đẹp cô gái như hoa. Lại biến thành một cái. Tướng mạo rất là âm nhô nam dưỡng nam lợi hại ông chủ. Tới thiên tứ dư ngươi một cái kim cô bổng. Ngươi lại dùng nó đi khuấy cứt. Tuy khả năng người đã trung niên bất đắc dĩ, có chút lực bất tòng tâm. Có thể ngươi làm sao cũng không thể. Tự giận mình hả tiểu tử. Không nhìn ra ngươi mặc dù là một dây nam Nhưng lại cất xấu một viên cuồng giã tâm Bất quá ta không có đặc thù yêu thích Chờ ta xong chuyện ngươi đang ở đây cùng với nàng trả giá Khác gấp gáp như vậy Có thể không hạ hiểu thiên Ai thương mãi con mụ nó nói cho ngươi biết Ta là dây nam ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 115 Không nghĩ tới sao ta có thể giấy gấp bút A phi bây giờ là quan tâm Cá nhân ta có phải hay không dây nam vấn đề sao ngươi nằm úp sấp ở một người nam nhân trên người khuấy cức. Có ý nói ta cuồng giã ta hạ mố nhân cho dù rất ngông cuồng rất giã. Cũng không hơn ngươi vạn nhất. Quả nhiên chỉ có thật nam người mới xếp phạm nam nhân. Ở trên giường cùng nữ nhân cuốn ga trải giường đều là nương pháo. Động thủ vẫn đứng ở trong phòng trong góc bốn cái vương bát trong giây lát nổi lên lướt về phía hạ hiểu thiên. Trong đó lấy một người mặt đầu bíp phục, mặt đầy hung dữ, đầu bíp hung ác nhất. Trong tay hắn, nắm một cái có thể nói là chảm mã đao băm cốt đao. Trên thân đao sáng loáng vô cùng, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, lói lên sắc bén hàn quang. Hơn nữa phía trên tản mát ra trận trận đậm đà mùi máu tanh. Có thể biết được, ở đầu bíp cái thanh này băm cốt đao hả, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu phong hồn. Ngoài ra nhị nam một nữ cũng không là tốt dẫn đến tồn tại. Nhất vị diện lẫn nhau âm nhu nam tử, lòng bàn tay phải lôi kéo một viên khô lâu. Từ tay hắn bên trong khô lâu trong miệng. Phun ra liên tiếp hàn băng đúc đoạn mâu. Phá vỡ tầm tầng không khí. Bắn nhanh hạ hiểu thiên hạ cổn thể. Âm tổn áp độc, có thể thấy được lốm đốm. Nữ tử đang hướng phong trong quá trình tay trái tách ra một vết nước chảy xuống máu tươi. Nhưng máu tươi ở trong tay nàng ngưng kết thành vì một thanh huyết nhận. Một tên sau cùng nam tử cởi xuống rồi buộc ở bên hông. Tỏa liên. Ở tỏa liên lưỡng đoan mỗi người liên tiếp đến tam giác truy gai. Xuy xích sắc ngọn lửa vô căn cứ tử tỏa liên trên thiêu đốt. Tiếp theo bị hắn ném ra ngoài. Mục tiêu chạy thẳng tới hạ hiểu thiên hốc mắt bốn người vừa ra tay một cái chính là tuyệt sát bố cục âm ở dầu mỡ ông chủ trợn mắt hốc mồm hạ cả người hắn trực tiếp bị đánh ra quán trọ thân thể trần truồng rơi xuống ở trên đường phố cũng còn khá bây giờ là ban đêm đi ra chơi đùa ít người nếu không làm không tốt sẽ xuất hiện một trận vô cùng thê thảm tai nạn xe cổ. trong khách sạn bộ cửa phòng vách tường vân vân đều là bể tan tành Tự tràn ngập trong bụi mù bay ngược ra hai bóng người Một là nắm băng cốt đao hung tàn hung dữ nam Một người khác chính là vóc người kiểu tiểu nữ nhân Sử dụng ngọn lửa tỏa liên người Hắn gì thường vật phẩm như thế đạn bay ra ngoài Đợi đến bụi mù chầm rãi hạ xuống Lại thấy hạ hiểu thiên cả người đều bị bọc ở một tảng đá lớn hư ảnh chính giữa Lấy 280 năm bàng bạc nội lực tạo thành kiên thạch hộ thân Hiển nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đánh nát. Cảm bấy nhằm vào ta hạ mố nhân cảm bấy cho dù giật mình với ông chủ giảo thị côn hành vi. Nhưng hắn cũng không có coi thường bên trong căn phòng còn lại bốn người. Dù sao một thân một mình đi ra khỏi nhà, nam hài tử nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Bốn cái kỳ nhân dị sĩ. Chắc hẳn có thể cho ta kiếm ra một phần không tệ điểm kinh nghiệm ếp chứ hôm nay cái này chuyển phát nhanh. Còn rất kinh hỉ Tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên hai tay mỗi người xuất hiện một chiếc chùy sắt Tàn bảo khí tức bắt đầu chậm chạp bay lên Nộp khí giới tay cầm tỏa liên nam tử Đột nhiên quát to một tiếng Phát động năng lực mình Sau đó hạ hiểu thiên cũng cảm giác được trong tay thiết chùy Lại không bị khống chế Vèo một tiếng liền bay hướng đối diện mai phục nam nhân mình Âm âm phủ đầy truy đâm thiết chùy Rơi vào tỏa liên nam bên người hai bên. Hừ hừ một tiếng heo kêu, tự trên thân chuỷ vang lên. Bề ngoài như có chút nghi ngờ, chủ nhân đây ghi nhân năng lực thật đúng là khó lòng phòng bị. tỷ như ban đầu lương khôn, vô thanh vô tức ở trên thân thể ngươi độ một lớp màng. Chỉ có ở năng lực lúc phát động sau khi, ngươi mới có thể nhận ra được chính mình chúng chiêu. nhất đầu hạ tỏa liên nam năng lực được đặt tên là nộ khí giới. Có thể xuất kỳ bất ý mang trên người đối thủ binh khí, vô căn cứ bắt lại, khiến cho thực lực đại ngã. Cho dù là gì thường vật phẩm, ở hắn năng lực hạ cũng là không có lực phản kháng chút nào. Trên tay thiêu đốt liệt diễm tỏa liên chính là chiến lợi phẩm một trong. Đương nhiên nếu như cấp bậc quá cao, hắn nộp khí giới như thế sẽ không thành công. Chẳng qua là hiện nhiên thiết trùy, cũng không có cao đến tỏa liên nam không thể làm gì khác hơn bước zip hắn đi hung dữ nam cùng nữ tử, lần nữa lấn người lên. Giống vừa mới gần người, cần phải đem hết toàn lực, một đòn nổ đá lớn hư ảnh. Ai nghĩ tới Hạ Hiểu Thiên cách miệng chợt quát, kim sắc hùng sư tử sau lưng của hắn bay lên không, mắt Trần có thể thấy âm ba với trong nháy mắt khuyết tán ra. Kịch liệt sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía, đánh vào trên người của hai người ầm ầm một nam một nữ bước sầu mỡ ông chủ hậu trần té ra lứ điếm lầu hai Thiết bố sam một tầng màu đen kình khí trong nháy mắt xông ra bảo vệ quanh thân Thuộc tính đặc biệt thiết y Kim trung cháo lói lên kim quang nhàn nhạt chung đồng út ngược lên thân Thuộc tính đặc biệt hộ thể kim trung Hắc hổ phách cương màu xám khí kình hạ xuống quấn quanh ở thân Hạ hiểu thiên hai mắt Càng là giống như mãnh hổ xuống núi Cần phải trạch nhân nhi phệ, khiến người không dám nhìn thẳng vào mắt. Kim thân vô cháo ngọn lửa màu xanh vô căn cứ tự nhiên càng cháy càng mãnh liệt. Quanh mình không khí, hết sức vặn vẹo. Ở hắn mặt ngoài thân thể, một đạo thật giống như lưu ly vật chất. tự trong lỗ chân lông xông ra, bao trùm toàn thân, thoáng như là hắn kim thân. Này thương mại con mụ nó là một cái gì âm nhu nam cùng tỏa liên nam hai người Nhìn có thể nói là mặt đầy mộng ếp Lần đầu gặp có thể cho mình không ngừng thêm bút đối thủ Ở hạ hiểu thiên liên tục vận dụng thuộc tính đặc biệt thời điểm thân hình hắn không thể tránh khỏi bắt đầu bành trướng Xương cốt ở dọc theo bắp thịt ở phồng lên Mũ trùng áo lót co giãn không tệ có thể tại hắn vượt qua diêu minh thân cao hạ lộ ra rất yếu đuối Suy vạt áo chán sách, lộ ra uyển giống như là cầu long bắp thịt. Vào giờ phút này thật là cánh tay so với to bằng bắp đùi. Kia nổ mạnh bắp thịt. Khiến nhân không chậm trễ chút nào. Nếu như đập trên người. Nhất định là phải bị nghiền thành thịt vụn kết cục. Hạ hiểu thiên một đôi thật giống như tinh cương chế tạo bàn tay mở ra. Ngay sau đó mãnh lực liên tục đánh ra. 280 năm lực chút nào không bảo lưu buông thả ra tới. Tàn bạo trưởng kính tập trung bùng nổ, phảng phất xây lên chặn một cái kiên dày hơn nữa cố nhược kim thang thành tường. Hướng còn ở ngẩn ra mà bên trong hai người tàn bạo chấn áp xuống. Không được hai người điên cuồng trợt lui, mỗi người bọn họ tâm lý cùng như gương sáng. Đây nếu là chính diện đánh chúng chắc chắn phải chết sàn nhà vỡ nát, vách tường sụp đổ. Thật tốt nhà nhỏ ba tầng trong khoảnh khắc từ trung gian xé. Cao áp khí cường chỗ đi qua, tất cả đều nát bấy. Thậm chí trên đường phố xuất hiện to lớn câu cử. Ngay từ lúc Lữ Điểm lão bản bay ra ngoài thời điểm, chung quanh các thương gia liền cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Mà đang ở báo cảnh sát bên trong, sinh ra như vậy kinh người công kích sau, có một cái tính một cái, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa không vứt bỏ điện thoại di động chạy trốn. Lữ Điểm cũng nổ, đường phố đều gãy. Ai đây chịu nổi hả khó giải quyết đi âm nhu nam máu me khắp người. Mặc dù chạy nhanh. Nhưng là như cũ không có thể hoàn toàn chạy ra khỏi trưởng phong phạm vi công kích Vẫn bị thương nhẹ. Nếu không phải quyết định thật nhanh. Quả quyết xoay người chạy trốn. Sợ rằng bây giờ sẽ thành là bánh nhân thịt chứ đi các ngươi phải đi nơi nào để cho ta phá hủy các ngươi. Nhanh như vậy chuyển mới là thật là nhanh chuyển. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 116 tàn nhẫn hạ hiểu thiên 2 mét khối 4 thân cao. Làm cho người ta áp lực. Không thể nghi ngờ rất cường đại. Nhất là tại hắn cả người đều là bắp thịt dưới tình huống đơn giản là vô hạn tăng vọt. Hắn giống như rượu mị, xuất hiện ở âm nhô nam sau lưng. Làm sao có thể khổng lồ như vậy dáng Tốc độ lại còn nhanh như vậy kép bàn tay to lớn. Bao trùm ở âm nhu nam đầu lâu bên trên. Hạ Hiểu Thiên nhẹ nhàng dùng sức đem nói lên. Trên trong tay nam tử khô lâu trong miệng nổ bắn ra to lớn băng mâu, hung hăng đâm vào hắn mặt. Thành công phu. Lời còn chưa dứt, lại thấy Hạ Hiểu Thiên bên trái nhấc tay một cách lên trộp vào băng mâu bên trên. Hơi dùng sức trực tiếp nắm chặt bể. ít chơi loại này buồn chán trò lừa bịt. Các ngươi là ai vì sao lại đột nhiên tập kích ta hạ hiểu thiên rất nghi ngờ. Chính mình ngoại trừ không việc gì trùi trùi vượt. Cho tới bây giờ không có đắc tội qua kỳ nhân gì sĩ hả. Không nên nói ra mấy cái cũng chính là khiến hắn đập miệng, mặt sưng phù cùng một đầu heo tựa như lôi dương. Đương nhiên lương khôn cùng kỳ long trong miệng không ngừng nhắc đến lên bảo thực trù phòng cũng coi như một cái. Nhưng vấn đề là hắn một mực che giấu rất tốt, ngoại trừ lưu nam trở ra, không người biết hắn thân phận chân thật. Thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không ngươi mang sẽ phải gánh chịu, liên tục không ngừng đuổi giết Âm nhu nam quả quyết nhận túng, lựa chọn lắc lư. Âm hạ hiểu thiên không có thời gian nói nhảm với hắn. Cho dù ngươi không muốn nói. Còn có ngoài ra ba người đây trung quy có một cái sáng suốt người sẽ nói cho hắn biết chân tướng, đinh đánh chết kỳ nhân cao xuân bằng đạt được ba điểm điểm kinh nghiệm ước. quả nhiên điểm kinh nghiệm ước hệ thống là có trừng phạt cơ chế. thực lực bây giờ tiến nhiều hắn cũng không thể giống như trước như thế, tứ vô vị đạn cắt lấy. cái tên này kêu cao xuân bằng ra hỏa, nhìn năng lực chẳng qua là hàn băng thật giống như không lớn điểm. trên thực tế cho hắn cảm giác nếu so với song hệ kỳ nhân kỳ long mạnh hơn. Cô Đông còn lại ba người trơ mắt nhìn Hạ Hiểu Thiên một trưởng bóp vỡ âm nhu nam đầu. Cái loại này nổ mạnh lực trùng kích quả thực không có mấy người có thể có thể so với. Nhiêu là mặt đầy hung dữ, một khi tức giận liền thích tách rời sinh vật hung dữ nam, tâm lý đều có điểm nơi nói. Mã Đan, vị gia này chính là một hoạt Diêm Vương hả? Người ta chẳng qua là muốn nói với ngươi điều kiện Không hài lòng lời nói ngươi có thể trả giá nha trực tiếp liền cho bóp vỡ Coi là là chuyện gì xảy ra một lời không hợp liền mở giết Vì sao nhìn ngươi so với chúng ta càng giống như là tà ác nhân vật phản diện ai nói cho ta biết Ta sẽ bỏ qua ai Hạ hiểu thiên tiện tay mang âm nhu nam thi thể không đầu hất ra quay đầu nhìn còn sót lại ba người nói Ngươi nói rời à đây ngươi này một bộ không nói hai lời bóp vỡ đầu người đầu lâu biểu hiện Có thể tha cho chúng ta một mạng trốn phải trốn bằng không hôm nay. Chỉ sợ cũng muốn trở thành thi thể. Ba người nghĩ đến đây, liếc mắt nhìn nhau, liền muốn bắt đầu bỏ mạng chạy như điên. Đừng động, ai động người đó chết hạ hiểu thiên dĩ nhiên là nhìn thấy mấy người động tác nhỏ. Cút mẹ mày đi hung dữ nam trong tay băm cốt đao hoành bay ra ngoài, chém thẳng vào hạ hiểu thiên. Sau đó hắn chân dùng sức, hướng đường phố ngã tư đường điên cuồng chạy trốn. Còn lại nam nữ cũng là muốn cùng theo một lúc Chẳng qua là một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹp qua Khiến hai người bọn họ bỏ đi ý nghĩ Lớn như vậy khổ người Tốc đấu ngươi còn nhanh như vậy Có nhường hay không chúc ta những thứ này Người bình thường còn sống 20 điểm tốc độ 9 giờ lực bộc phát Còn có 6 điểm khinh thân cùng với 5 điểm mượn lực Những thuộc tính này khiến cho hạ hiểu thiên tốc độ có thể so sánh với một loại tốc độ loại kỳ nhân dị sĩ. ngoan thạch phong khí 280 năm lực tuôn trào ra, đá lớn hư ảnh hạ xuống, trực tiếp mang hung dữ nam vững vàng khóa ở bên trong, khiến cho không thể động đẩy biến thành mặt người chém giết thịt cá. tiếp tục trốn à các ngươi không trốn sao một nam một nữ đứng tại chỗ. nhìn hạ hiểu thiên giống như đói bụng mánh hổ ánh mắt, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, không nhúc nhích. Ngươi tốc độ này, để cho chúng ta trốn cái sắm nhỉ tha mạng ta nói thức thời vô giả vi tuấn kiệt. Nói đi. Vì vậy, Hung Dữ Nam rất sung sướng mang tiền nhân hậu quả nói một lần, đồng thời lại tức miệng mắng to một hồi âm nhu nam, vì kia tay cầm đầu khô lâu cao xuân bằng. Nhà bọn họ chôn dưới đất tổ tông 18 đời, lần lượt thăm hỏi một lần. Im miệng hạ hiểu thiên hung tận chừng mắt liếc hắn một cái. Hung dữ nam lập tức ép tới gần miệng. Không dám lên tiếng. Rất sợ tên biến thái này thuận tay bóp. Vỡ đầu hắn. Không nhìn ra cái này mặt đầy hung tàn ra hỏa, còn là một lắm lời. Cái gì làm loạn nhân sự quan hệ thích bị vượt nam khuấy cướp toàn bộ khiến hắn run lộ ra. Có biện pháp nào hay không giải quyết nguyên rùa không có. Chúng ta mặc dù là bảo thực trù phòng đứng đầu chiến lực một trong. Nhưng là cho ngài hạ nguyện rùa là ăn uống quá độ quân vương Đừng nói ta thực vương tới cũng không được Vậy lưu đến ngươi có ít lời gì hạ hiểu thiên áng mắt ló lên để lộ ra khí tức nguy hiểm Không, ngươi nói xong rồi bỏ qua cho Đá lớn hư ảnh hung hăng co rụt lại bị kẹt hung dữ nam sẽ thấy cũng không nói ra lời Cả người hắn trong nháy mắt liền chen trúc thành một đoàn Đinh đánh chết kỳ nhân ngô phong đạt được 2.000 điểm ếp cũng tạm được, so với cao xuân bằng thiếu 1.000 điểm. Có thể thấy thực lực, không thế nào địa. Đứng tại chỗ nam nữ trong nháy mắt liền cảm thấy không lành. Cục cưng, khi nhìn các ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ Kinh hỉ cái gì kinh hỉ đương nhiên là có thể cho nhiều điểm ếp rồi. Hạ hiểu thiên nộ cười, vô cùng chân thành. Nếu như có thể coi thường hắn khổng lồ dáng cùng với dưới chân hắn cục thịt lời nói tin tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn. Giết trong tay nam nhân tỏa liên, lần nữa đầu ném ra trong không khí tràn ngập liệt diễm mùi vị. Nếu không trốn thoát, không bằng liền liều mạng một lần đi. ít nhất, tử năng có chút tôn nghiêm ba hạ hiểu thiên đơn tay nắm chặt tỏa liên. Ở nam nhân kinh hãi trong ánh mắt, hắn hung hăng một nắm chặt. Trực tiếp mang cái này gì thường vật phẩm tạo thành nhuyễn bột Tay trái dùng sức kéo một cái Nam tử không thể tránh khỏi Bị hắn bằng bạc cử lực dẫn tới Người tốt hạ tỏa liên nam trực tiếp Bị mang vào hạ hiểu thiên ôm trong ngực Ta thật không tốt Nhìn kia một cái khiết răng trắng Cùng da thịt truyền tới thiêu đốt cảm giác Đây là trong đầu của hắn duy nhất di ngôn ầm sơ lên hai cánh tay ôm một cái Hạ hiểu thiên thưởng nam tử một cách trong ngực ôm mùi giết. Đinh đánh chết kỳ nhân Lưu Sương đạt được 2.000 điểm ức Ai càng ngày càng đình trẻ tiêu điều rồi. Tiểu bảo bối, ngươi trốn nơi nào nguyên lai ở Lưu Sương liều mạng một lần thời điểm còn lại nữ nhân Lưu. Sự thật chứng minh, nàng cử động rất chính xác. Ba người đồng đội chết một người so với một cách thảm. Cao xuân bành bể đầu, ngô phong đè ép thành một dạng. Lưu sương chết tại ôm trong ngực. Nàng thả tử sát lưu lại toàn thây cũng không muốn rơi vào hạ hiểu thiên trong tay. Không nghĩ ra thứ người như vậy vì sao lại phá thư ăn uống quá độ quân vương hạ xuống. Các loại tàn bạo đánh chết làm sao cũng không nhìn ra được hạ hiểu thiên là người tốt. Không đúng. Phải nói là người xấu cũng không có hắn áp như vậy. Cây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 117 A xe tiểu khả ái. Ngươi từ từ phi, cẩn thận trước mặt nơ, gơm, hơm, à, nơ, hơm, bang bang gà mà hạ hiểu thiên ngân rộng, ngũ âm không hoàn toàn địa hát có thể nói dơ con rùa tử, nghe chạy trốn nữ tử, hận trở về không được xé miệng hắn. nay thương mại con mụ nó cũng là cái gì phá ca âm nữ nhân đụng đầu vào một cách không thể miêu tả vật cứng trên. Ngay sau đó bị một cổ mãnh liệt lực phản chấn đạn bay ra ngoài, té ngã trên đất. Thế nào, cứng rắn không hạ hiểu thiên liệt miệng to cười hỏi, chẳng biết lúc nào hắn đem khiến nhân nộp khí giới búa nhặt lên. Ngươi có thể tưởng tượng một người cao vượt qua Diêu Minh, cả người đầy cơ bắp, tựa như tượng đồng trắng hán, hai tay cầm đấm hung tàn hình ảnh sao vị này bảo thực chủ phòng nữ nhân? Có thể vô tận cảm giác bị ác bách. Giản làm cho người ta tan vỡ. Thu bảo không nói phải trái lực lượng. Rõ ràng có khổng lồ dáng tốc độ nhưng là thật nhanh. Trọng yếu nhất là hắn còn có thể cho mình giấy gấp bút. Nhắm mắt lại ta cho ngươi cái. Thống khoái hai chữ chưa nói ra. Hạ Hiểu Thiên liền trợt vọt ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đi tới trước mặt nữ nhân. Cùng lúc đó. Tay trái to lớn đại thiết trùy, dơ lên thật cao. Cần phải một đòn đưa nàng về Tây. Hèn hạ vô sỉ đây là nữ nhân duy vừa nghĩ tới có thể hình dung hạ hiểu thiên tử ngữ. Thực lực của hắn vốn là rất là cường hãn. Đã sớm thăng thiên ba vị đồng đội, chính là tốt nhất giải thích. Có thể chính là như vậy một vị cao thủ, lại đang khi nói chuyện sau khi đột nhiên xuất thủ. Người này trời sinh thì hẳn là một vị nhân vật phản diện. Hắn có sở có người xấu đặc tính Tỉ như tàn bạo tàn bạo Cùng với không biết xấu hổ đáng tiếc là Không người dẫn sắt hạ hiểu thiên đi lên chính xác đường tắt Húng chi Nàng đều phải bị nhân cho đập chết lão nương liều mạng với ngươi tiếng nói rơi xuống Nữ toàn thân người chán sách Giống như là cổ đại tàn khốc hình phạt lăng trì một dạng trong khoảnh khắc trở thành một người toàn máu Người bình thường nhìn thấy bức tranh này chính xác dừng tay. Nhưng Hạ Hiểu Thiên là người nào đối với người yếu cũng có thể làm đột nhiên tập kích chủ. Tay trái không chậm chẽ chút nào, hung hăng chùi Hạ. Người trước mặt, dù là trở thành một cổ xương trắng, nên chùi như thường chùi âm trọng chùi hung mãnh, Thật giống như đạn đại bác nổ mạnh, Trực tiếp mang đường phố đánh ra hú to. Chu vi năm trượng trong phạm vi mặt đất. Nhất thời liền lõm xuống Đinh đinh một đôi huyết sắc truy thủ Đâm thẳng hạ hiểu thiên hai mắt Hắn hai mắt nhắm chặt Đồng thời tay phải trọng chùy Lôi cuốn đến lửa nóng hừng hực Từ dưới lên quơ múa Đi tới ma đô chùy thứ nhất kỳ nhân Chính là huyết dịch hệ Vô có thân thể như cũ có thể còn sống Cho nên làm sao có thể Không đối với nữ nhân có chút đề phòng hạ kêu thay lương thảm thiết Phá vỡ đường phố chung quanh hai bên thương gia bị giò sợ đến run lẩy bẩy. ngày tận thế sao khắc tinh nhân hạ xuống trái đất bên kia không ba ngành đã thông báo thành phố phu Quét đường. ở trưởng ninh khu hoa dương đường có kỳ nhân dị sĩ đại chiến. đường phố cũng cho đánh xuyên do huyết dịch tổ thành vật thể hình người thấy mình một đòn không được xoay người chạy. nàng rất muốn đánh có thể thì không được. nhìn tổng quát toàn bộ trận chiến đấu. Hạ hiểu thiên ngoại trừ yếu ớt con mắt trở ra, dường như không có dí yếu kém điểm. Vốn là một đòn tất sát, có thể bị thương nặng cái này không biết thân phận quái lực nam. Đáng tiếc, Mỹ mắt trở thành nàng không thể vượt qua đại áp. Cái này làm cho nàng đánh như thế nào cầm đầu đánh sao biến thái hạ nàng bây giờ yêu cầu chữa trị. Chỉ cần có thể tìm tới một người sống, là có thể phát động năng lực sống nhờ. Hoặc là rút ra người bình thường huyết dịch toàn thân đền bù mình bị ngọn lửa thiêu đốt bốc hơi thiếu hụt. Cụ cưng. Chớ đi nha hạ hiểu thiên hai ba bước liền vọt ra ngoài. Sau đó một cước đá vào trên mặt đất. Có thể thiêu đốt liệt diễm tỏa liên. Vèo tiếng xé gió chợt nổi lên tam giác truy đâm dứt khoát không có vào huyết dịch vật thể hình người sau lưng. Xuy xích sắc ngọn lửa tự dưng giấy lên trong chớp mắt đem biến thành hình người cây đuốc. Hạ kêu thê lương thảm thiết, vang lên lần nữa. Đinh đánh chết kỳ nhân ngô lệ đạt được 2.500 điểm ấp. A xe đoàn diệt bốn xếp bảo tẩu Hạ Hiểu Thiên cũng không nghĩ tới đồ chơi này hiện thực như vậy. Mặt đối với chính mình chủ nhân trước đồng đội, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Hừ hừ trong tay thiết trùy, phát ra tiếng kêu. Hơn nữa, bản thân hắn dường như có thể nghe hiểu một chút. Đại khái, muốn thức ăn nghĩ đến đây. Hạ hiểu thiên sắc mặt tối sầm Thần thương mãi con mụ nó thức ăn ngươi là búa, không phải là heo Hừ hừ người khác cuồng mắt trợn trắng Ngươi nói ngươi để cho ta đút ngươi ăn cái gì cũng không thể là heo thức ăn ra súc chứ vèo tỏa liên nổi lên Tam giác truy đâm trực kích hạ hiểu thiên con mắt Đơ à nơ gơ Gơ một búa, hắn liền đem nổi lên tỏa liên cho nện vào mặt đất, cũng hung hăng áp chế nó Hơi chút cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lãn đúng không còn muốn đánh lém ta loảng soảng loảng soảng loảng soảng hạ hiểu thiên dơ lên thiết trùy. Tả hữu khai cung. Dì thường vật phẩm ngươi liền ngư ngươi cho rằng là ngươi là cái thứ gì lão tử kém ngươi một món nghĩ lúc đó chu chính có thể cắt rời không gian oán linh cách đó nhận. Cũng để cho ta cho đập gãy. Một cách nhìn bình thường. Bình thường không có gì lạ. Chỉ có thể nhóm lửa tỏa liên. Coi là một cầu hạ vì vậy Tốt một cái thật là tốt gì thường vật phẩm Khiến hắn cho đập vô cùng thê thảm Gần có linh tinh sao hỏa Thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng không cam lòng Hừ hừ thiết chùi heo tiếng kêu trở nên rồn rập Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi Giống như là sắp thành cổn nhân đồng nam nhỏ Nhấn nãy không dừng được trong cơ thể hồng hoang lực Người muốn ăn nó hừ hừ Tuy Hạ Hiểu Thiên gần đây nhất đoạn thời gian trải qua rất nhiều. Nhưng khi một cái búa nói cho ngươi biết. Ta muốn ăn một cây tỏa liên thời điểm. Cho dù ai tâm tình cũng sẽ rất phức tạp. Bên cạnh còn nằm một cách khô lâu đây ngươi nếu không hừ hừ mặc dù hắn thiết trùy chỉ có thể hai chữ này. Nhưng là Hạ Hiểu Thiên nghe vẫn là đi ra trong thanh âm hàm chứa chê. Được rồi, ngươi cao hứng liền có thể. Nếu thiết trùy không muốn. Hắn có thể thu Sau đó bán cho phu quét đường Hoặc là cầm đi thần hư quan cho thổ dương tử trả nợ Một món gì thường vật phẩm Thế nào cũng có thể giá trị điểm linh khí kết tinh chứ Về phần tỏa liên, ai Thiết chuỷ đi theo chính mình vào Nam ra Bắc Coi như là lập được công lao hãng mã Cho nó ăn không có vấn đề ầm hai cây thiết chuỷ ném ở sách sách dưới dưới trên ống khóa Hạ hiểu thiên phải đi nhập khô lâu Lúc trở về, phát hiện mặt đất trong hố, chỉ chỉ còn lại một nhóm cắn bã. Mà hắn thiết trùy, phi thường có ý tứ nhiều hơn một nhóm xích sắt, lẫn nhau liên tiếp ở chuôi bên trên. Này tính là gì liên hoàn trùy đưa tay nhặt lên, hắn phát hiện búa sức nặng, lại có tăng lên. ít nhất, hơn ngàn cân. Đầu búa càng là bành trứng hơn hai lần, nhìn so với dĩ vãng càng kinh người tàn bạo. Nếu là ở trứng một vòng to. Hạ hiểu thiên nghiêm trọng hoài nghi Sau này chính mình khiêng búa thời điểm Địch nhân cũng không nhìn thấy hắn Gì thường vật phẩm chính là ngưu Còn có thể lần thứ hai trổ mã Đang định Hắn phải đem thiết trùy thu nhập chứ vật không gian thời điểm Một cánh cửa cứ như vậy đột nhiên hạ xuống Tại hắn cách đó không xa Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 118 môn Tiên sinh một cánh không biết là chất liệt gì môn đột ngột hiện ra. Kỳ trùng quanh khắc họa đến phức tạp hoa văn, giống như cổ truyện. Nếu như mang tầm mắt rời đi, liền sẽ phát hiện lại một chút cũng không nhớ nổi, vừa mới đường vân. Trong môn điêu khắc chính là chúng sinh bạch thái, hỉ nộ ai nhạt. Còn có tai họa tàn phá, kinh khủng quái dị thiên tai tần phát. Cười như điên, gầm thét, giá âm tàn nhẫn, áp độc tuyệt vọng kỳ tích. Lại đang một cánh cửa bên trên, biểu đạt tinh tế Hạ hiểu thiên hiếp cặp mắt, nhìn chằm chằm này phiến vượu gì xuất hiện môn. Hắn bắp thịt cả người căng thẳng, hai tay cầm đấm xúc thế đãi phát. Chỉ cần có bất kỳ có cái gì không đúng tình huống, sẽ nổi lên giết người ghét môn. Bị người từ bên trong đẩy ra. Ba tháp một chỉ mặt màu xanh dày vải chân bước đi ra. Ngay sau đó một cái sống sờ sờ nhân. Từ bên trong bên trong đi ra. Người này người khoác áo lưới, một con ố tóc đen dài, lấy chút châm buộc lên. Mặt mũi nho nhã, nhìn ngược lại giống như cây dạy học tiên sinh. Đương nhiên Hạ Hiểu Thiên sẽ không ngây thơ cho là, hắn thật là cây dạy học. Cửa này trống giống xuất hiện, lại từ giữa mặt đi ra cá nhân. Có thể tưởng tượng tuyệt đối không phải cái gì tốt trêu chọc người vật. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó liền mở miệng đảo. Quen thuộc mùi vị. Ăn uống quá độ nguyện ruột Từ trước đến giờ đều là như vậy Ngon miệng mê người Một câu nói Khiến cho hạ hiểu thiên toàn thân lông tơ chợt nổi lên Tự hung dữ nam trong miệng biết được Ăn uống quá độ quân vương nguyện ruột Xét như cùng thế gian vị ngon nhất Xa vị một dạng hấp dẫn chung quanh toàn bộ tai họa cùng quái gì Tựa như thiêu thân Không sợ chết Liên tục không ngừng Nam tử há mồm chính là quen thuộc mùi vị Gọi ăn uống quá độ quân vương là ăn uống quá độ. Một bộ tư giao rất sâu bộ ráng. Này thương mại không phải là cái thiên niên lão yêu chứ chớ khẩn trương. Hắn lời rất khẽ, giống như là đang cùng bạn cũ chào hỏi. Hạ hiểu thiên tâm tình đột nhiên khá hơn nhiều ít nhất đối phương thả có lòng tốt tín hiệu. Đương nhiên không thể buông lòng lòng cảnh giác. Ai biết người này có thể hay không cùng bản thân hắn một loại đối đãi bảo thực trù phòng ngô lệ. Bên trên một dây chuyện trò vui vẻ. Một giây ghế tiếp biến sắc mặt giết người. Sau đó, câu nói tiếp theo thiếu chút nữa không khiến hắn đem thiết chủy hô ở nam trên mặt người. Ta là tới giết ngươi. Cam Lệ Nương hạ nếu như không phải là không thể xác nhận người trước mắt thực lực. Hạ Hiểu Thiên nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được minh bạch. Hoa Nhi tại sao hồng như vậy? Đập ngươi mặt đầy mặt dỗ tin không bất quá ta thay đổi chủ ý. Ngươi là cố ý đúng không hạ hiểu thiên sắc mặt rất xuất sắc, lần đầu gặp có thể đem đối đến góc tường nhân. Nói chuyện không thở hồng hộp khí, có thể chết sao ta bất sinh sinh, ta không tức giận. Muôn ngàn lần không thể cấp trên, lăng đầu thanh thường thường chết thảm nhất. Hắn trong ngày thường mặc dù mãng là mãng một chút, có thể vậy cũng là xây dựng ở thực lực cường hãn cơ sở hạc. Bây giờ gặp phải như vậy một vị không biết sâu cản chủ tiếp tục mãng lời nói kết quả một loại cũng sẽ không quá tốt. Đây không phải là nhận túng mà là tự tâm. Muốn chưa trừ diệt rồi ưu thế nhân hiện thế người cũng là xét luyện võ. Người để cho ta nghĩ tới một người bạn một cái rất có ý tứ bằng hữu. Bất quá rất đáng tiếc hắn để cho ta giết. hạ hiểu thiên. Ngày này mà ta thật sự là không có biện pháp trò chuyện. Ngươi lần này tuy không có thở mạnh Nhưng nhắc tới lời nói sao cứ như vậy Sấm nhân đây ăn uống quá độ nói nếu như ta có thể giết ngươi Hắn sẽ cho ta làm một tháng trước vương yến Ta đáp ứng hắn Dù sao hắn là ưu thế giỏi nhất đầu bếp Nho nhã nam tử cười nói Nhất là ở nhắc tới vương yến Thời điểm ánh mắt mà bên trong khát vọng không giả được Hạ hiểu thiên nghe là giỡn cả tóc gáy Ăn uống quá độ quân vương là ưu thế giỏi nhất đầu bếp ngươi rốt cuộc là cái thứ gì hả còn có vương yến. Nghe liền khó lường. Ăn uống quá độ quân vương về phần hận ta như vậy sao một cái siêu cấp lớn bút liền vì giết chết ta. Cam tâm tình nguyện đi cho người khác làm một tháng lớn chủ. Thà chịu hạ xuống giá trị con người, không muốn ra mặt. Ngọa tào giữa chúng ta không chỉ là có chút miệng lưới tranh sao về phần ngươi mà ngươi nghĩ đến đây hạ hiểu thiên lệ rơi đầy mặt chính mình không có kịp thời giải trừ nguyền rủa đưa đến người ta tìm mùi vị tìm tới chính mình chủ tiệm hạ chủ tiệm ngươi cũng làm ta gài bẫy tại sao không sớm một chút đi đây nguyền rủa giải trừ nói không chừng người này sẽ tìm chỉnh bằng đi rồi phu quét đường dành riêng phòng y tế Nào đó khống băng nam tử hát xì hơi một cái Ngươi dếp nhân thời điểm ta rất thưởng thức Đồ tàn nhẫn ta thích Hạ hiểu thiên cả người mở ra dùng mình một cái Nghe được lời này ta hoa quốc căng thẳng hạ hơn nữa võ công của ngươi Cùng ưu thế không giống nhau lắm Thật giống như cùng hiện thế mấy trăm năm trước những người đó lộ số Giống nhau như đúc Dĩ nhiên bọn họ phần lớn người thực lực Không sánh bằng ngươi Nho nhã nam tử cũng không có chú ý tới, hạ hiểu thiên muốn nói lại thôi biểu tình tiếp tục nói. Đúng rồi quên làm tự giới thiệu mình. Ngươi có thể gọi ta môn tiên sinh, một cái oanh quẩn ở đường biên giới người đáng thương. Có lẽ, ta còn là cá nhân chứ đại ca. Lời này của ngươi bảo ta làm sao tiếp há mồm ngậm miệng mấy trăm năm. Ngươi nói mình là nhân. Sợ rằng ngay cả bản thân ngươi đều không tin đi vốn là ta dự định giết ngươi Bất quá ngươi để cho ta nghĩ tới một cách bạn tốt Cho nên ta quyết định cho ngươi một cách cơ hội Cơ hội gì hả hiểu thiên rốt cuộc có thể chen miệng vào Chỉ cần ngươi có thế để cho ta cao hứng là được Môn tiên sinh hơi mỉm cười một cái Rất là ánh mặt trời nói Ta không phải là như vậy nhân, bất quá có một dầu mỡ người trung niên có lẽ có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Ông trời già ban cho ta đây cái kim cô bổng. Là vì đền bù nữ nhân chỗ thiếu sót. Mà không phải khuấy cứt ngươi dường như đang suy nghĩ một ít rất chuyện buồn nôn. Môn tiên sinh cao mày, giơ tay lên chỉ một cái. Ẩm hạ hiểu thiên yêu lúc này cong đi xuống, hắn bây giờ cảm giác mình giống như là khiêng một tòa núi lớn. Nếu không phải hơn 10.000 cân khí lực làm nền tảng, phỏng chừng sẽ bị trong nháy mắt ép thành thịt nát chứ mã đan. Không phản kháng được. Chúng ta chơi đùa cái trò chơi, ngươi nếu là có thể thành công sống sót tới trời sáng coi như ngươi thông qua. Ta sẽ không xuất thủ giết ngươi, hơn nữa sẽ cho ngươi một cái thiên đại chỗ tốt. Như thế nào ngươi hỏi ta thời điểm. Xác nhận thật là ở hỏi ta ý kiến sao hạ hiểu thiên có thể nói không sao không thể nói. Nhất định phải chết Nếu không thể phản kháng Vậy thì đàng hoàng tiếp nhận chứ sao Dù sao cũng hơn Làm cho nhân gia một cách đầu ngón tay Nghiền chết đến tốt lắm Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt Hạ hiểu thiên sắc mặt tối sầm lại Những lời này nghe rất quen thuộc Hắn hẳn cùng truyền phát nhanh Tổ bốn người nói qua Tới thiên bảo tốt luôn hồi Hôm nay giả vợ cun Thoáng cái toàn bộ trả lại rồi Môn tiên sinh đúng không ngươi chờ ta, chờ ta có thể chú ngươi thời điểm nhất định phải đem ngươi phá cửa phá hủy. Ta chờ. Môn tiên sinh đột nhiên lên tiếng nói. Hạ hiểu thiên một hơi thở thiếu chút nữa không có lên tới. Thì ra như vậy tâm lý ta lời nói, ngươi đều nghe dĩ nhiên, ngươi quá yếu. Đọc đến ngươi tâm tư, không là một kiện rất đơn giản sự tình sao ta tê. Vậy ngươi thật đúng là rất tốt nha bê. Sợ chư vì không cần lo lắng. Môn tiên sinh thuộc về trung lập nhân vật. Coi là là chủ giác giai đoạn trước ôm một cây kim bắp đùi. Ai, ta liền sợ các ngươi lại bởi vì chút chuyện nhỏ này nổi lên phun ta. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 119 thôn phể thế giới hình bóng bên trên hạ hiểu thiên đem trong lòng thô tục. Toàn bộ ném trở về. Trái lương tâm khen một câu môn tiên sinh. Liêm sỉ đi ngươi đi trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất Rất tốt, nhân khó khăn nhất một chút, liền là không thể nhận rõ chính mình Thường thường không phân được thật xấu từ đó bỏ mạng Nhắc tới ta người bạn tốt kia, nếu là có ngươi một nửa thông minh, hắn cũng sẽ không bị ta giết Môn tiên sinh hiếm thấy không có đối hắn, ngược lại thì tán dương một câu Hạ hiểu thiên mặt già đỏ lên Kinh sợ cũng có thể nói tới như vậy thanh tân thoát tục. Không trách lão nhân ngài có thể sống mấy trăm năm. Hơn nữa lúc này. Ta có phải hay không muốn khiêm tốn một câu. Hoặc là mạo muội hỏi một câu. Ngươi bằng hữu rốt cuộc bởi vì sao nhường cho ngươi chặt cải chính một chút. Ta không chỉ trăm tuổi. Ngoài ra cá nhân ta cũng không phải là rất thích nhất lên hắn. Ngươi biết kia là một kiện làm người ta vô cùng chuyện thương tâm. Dù sao ta chỉ có hắn, một cái bạn tốt. Thiếu chút nữa đã quên rồi, vì tiên sinh này còn có có thể đọc hiểu lòng người năng lực. Quả nhiên ta còn là nhẹ nhàng sao nhớ, sống đến trời sáng. Ta cho một mình ngươi thành thật khuyên. Chỉ cần ngươi hơi xuất ra một chút đối đãi bốn cái kỳ nhân tàn nhẫn. Tin tưởng ngươi sẽ rất dễ dàng thông qua ta khảo nghiệm. Tiếng nói rơi xuống. Môn tiên sinh xoay người, đẩy ra một mực đứng sừng sững ở sau lưng kia phiến thần bí môn hộ. Bước mà vào, nhẹ nhàng quan môn. Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, trước ngươi đi ra thời điểm, là từ bên trong đẩy ra. Làm sao trở về, hay là dùng đẩy bất quá rất nhanh, hắn nghi ngờ trong lòng liền đều là thối lui. Chấu ngồi này hơi lộ ra rượu dị môn chợt lại mở ra một cách khe hở. Hạ Hiểu Thiên cho là môn tiên sinh có một số việc quên giao phó. Kết quả cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Chỉ thấy từ trong khe cửa. Sông ra vô cùng vô tận hắc ám lời này nghe tương đối khó đọc. Nhưng lại là sự thật. Đó là một loại so với đêm tối còn phải đậm đặc màu sắc, giống như là một ly trong suốt trong suối nước tích nhập mực. Hạ Hiểu Thiên không do dự, xoay người chạy đăng. Đối mặt không biết tên đồ vật thời điểm, hiển nhiên tẩu vi thường sách là lựa chọn tốt nhất. Ai biết đồ chơi này có nhiều vụ gì vạn nhất xính vào liền chết người đây ở hắc ám sông ra khe cửa thời điểm. Cánh cửa kia chạm chỗ phồn áo hoa văn môn. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Đây là vật gì hai bên đường phố thương gia Vô luận là tiểu hành trình. Hay lại là tiệm bán thức ăn nhanh các lão bản. Có một cái tính một cái. Trợn mắt hốp mồm nhìn chầm chầm. Bắt đầu khuyết tán ra hắc ám. ầm bọn họ bị dọa sợ đến lập tức không có tiếp tục ăn dưa tâm tư. Toàn bộ cửa sổ đóng chặt. Rút lại trong góc tường run lẩy bẩy. Về phần tử 404 lữ điếm lầu hai bên trong oanh bay ra ngoài một cách trần cổn nam. Bị một vị lòng tốt ông chủ. Cho cứu lại. Lôi vào chính mình tiệm nhỏ. Tại sao là kéo thật xin lỗi, ông chủ quả thực quá béo rồi. Công chúa ôm lời nói, thần thiếp không làm được. Mặc dù té thật thảm, nhưng là thật dày mỡ vì hắn cung cấp một cái tuyệt cao hòa hoãn. Bóng đêm vô tận, huyển như nước thủy triều bao trùm ở toàn bộ hoa dương đường. Kỳ quái là, phạm là có ánh sáng tồn tại phương toàn bộ màu đen cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Hạ Hiểu Thiên cũng không ngoại lệ. Tốc độ của hắn tuy có rất nhiều khinh công thêm được. Đáng tiếc còn không kịp này màu đen vật chất. Duy nhất tin tức tốt, hắn là một hình người cây đuốc. Ngọn lửa màu xanh chỉ cần tại nội lực không có hao hết trước. Sẽ gặp liên tục không ngừng thiêu đốt. Chống lên chu vi ba trưởng Quang Minh. Hơn 200 năm nội lực, không phải là nắp. Giữ vững một buổi tối, không thành vấn đề. Thật là đủ vượt dịp. Hạ Hiểu Thiên đứng ở hoa dương ven đường duyên, mặt đầy khó coi. Hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách ngoại giới chỉ có một tầng cách. Nhưng là này một tầng. Giống như cái hào rộng như thế để ngang trước mặt, không thể vượt qua. Cả con đường đảo giống như là bị làm rồi phong tỏa. Một cổ vô hình lực lượng ngăn ở trước mặt. Bên trên nặng ngàn cân trùy. Cộng thêm hắn năm chục ngàn cân khí lực đập ở phía trên liền một cái sóng gần cũng không có sinh ra. Có chẳng qua là đưa hắn đánh bay bắn ngược. Cổ lực lượng kia chấn hắn khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải dựa vào cường đại khí lực gượng chống, làm không tốt được miễn cưỡng phun ra một cái lão huyết. Vị này môn tiên sinh, hà sự khủng bố hà. Ngay vừa mới rồi, hắn tận mắt nhìn thấy một cái mèo hoang bị hãm hại ngầm cắn nuốt. Ở cao đến 20 điểm tinh thần cùng 20 điểm nhìn rõ cùng với 20 điểm cảm giác phụ trợ Hạ hiểu thiên có thể cảm ứng rõ ràng đến mèo hoang sinh mệnh trong khoảnh khắc đó biến mất không còn tâm hơi mất tâm Tiếp lấy hắc ám thật giống như vị toan lại đem miêu thi phân giải gây dừng lại Đúng là gây dừng lại Một cái cặp mắt hiện lên lục mang cả người che lấp vặn vẹo quái gì gai xương ngoạn ý nhi ra đời Đây nếu là nhân loại gặp phải thôn phải gây dựng lại, được biến thành bộ dáng gì nhất định không thể cắt từ thân ngọn lửa. Nếu không làm không tốt, hắn hôm nay sẽ phải rời đạo, trở thành quái gì? Thành phố Fuwest đường tiểu đội nhìn ngăn trở xe cổ tiến tới hắc màng từng cái sắc mặt đen cùng carbon như thế. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 120 ngành thử gọi trở lại báo cảnh sát người điện thoại. Kết nếu như đối phương không đang phục vụ khu. Trong đường phố tất cả mọi người cũng bị nhốt ở bên trong, ngăn cách với đời. Chú đóng ở ma đô bộ đội, nhanh chóng tụ họp kéo con em lính môn cùng vũ khí nặng, nhanh chóng chạy tới. Phu web đường, phòng họp. Gã đeo kính phó bộ trưởng. Tay phải bó thạch cao treo ở trên cổ. Đầu càng là tức cười vô cùng. Suốt quấn một vòng. liền lộ ra hai con mắt. Hắn đầu tiên là đẩy một cái chính mình đặt chế con mắt, sau đó mở miệng yếu ớt đạo. Các đồng chí, lại xảy ra chuyện. Thật ra thì nội tâm của hắn, rất là tan vỡ. Từ ma đô y khoa đại học đánh một trận, hắn bị thực vương treo lên đánh. Nếu không phải bộ trưởng tới kịp thời. Sợ rằng lúc này bộ hạ mình môn. Đã sớm ở ngã tư đường cho hắn hóa vàng mã tiền. Hơn nữa sớm không ra muộn không ra. Hết lần này tới lần khác trước ở bộ trưởng đại nhân rời đi ma đô. Đi đến những địa khu khác chấn áp cường đại tai họa thời điểm nhô ra. Này không phải làm khó hắn mắt kính sao cái này đột ngột xuất hiện hắc màng bao phủ toàn bộ hoa dương đường. Hết thảy truyền tin thủ đoạn đều vô ích không liên lạc được nhân viên nội bộ. Lôi đội trưởng cùng tô đội trưởng hai người. Đã thử một chút. Bọn họ phát động năng lực công kích Giống như đá chìm đáy biển Bây giờ hiện đại hóa bộ đội đang chạy về trên đường Dĩ nhiên chúng ta phải làm cho tốt Vũ khí nóng cũng là vô dụng chuẩn bị Cùng với hoa dương đường quần chúng nhân dân toàn thể diệt vong kết quả Phó bộ trưởng nói tới chỗ này Nói thật tâm lý thật không dễ chịu Bọn họ mỗi ngày liều mạng tuần tra Chiến đấu Tu luyện Không chỉ có chỉ là vì chính mình Còn có tổ quốc cùng nhân dân. Kết quả cũng không hề tốt đẹp gì, tai họa ngày càng tăng lên, quái gì thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Dân gian gì năng giả phần lớn cũng không nhẫn nại được sao đồng tâm, không việc gì liền làm ra chút chuyện. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nói liền là bọn hắn. Nhất là ở y khoa đại học công phòng chiến sau, thực lực bị thương nặng phu quét đường càng thêm lực bất tòng tâm. Bây giờ lại ra này một đương tử đại sự. Nếu không phải xem ở quận chúng nhân dân phân thượng Hắn đã sớm một cái tát hô bể mắt kính Sau khi về hưu chuyên cần bộ dưỡng lão địa chương 120 Thôn phể thế giới hình bóng hạ hoa dương đường Một màng cách Người mặc nhiều màu sắc đồng phục Nghiêm chỉnh huấn luyện các binh lính Nhanh chóng cài đặt liệt cổn tính cổn tạc cổn thuốc Đợi đến bọn họ thối lui đến khoảng cách an toàn sau Lập tức nổ Âm to lớn tiếng phá hủy chấn mọi người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Trùng thiên ánh lửa chợt nổi lên thậm chí cháy rồi không ít người trên mặt nhung mau. Bụi mù tan hết, một đám người nhìn bình yên vô sự hắc màng, lâm vào yên lặng. Vũ khí nóng cũng không có tác dụng sao phu quét đường phòng họp. Phó bộ trưởng lại đẩy một cái trên sống mũi đặc chế mắt kính. Chỉ có thể mang hy vọng ký thác vào năng lượng phòng nghiên cứu trên người hy vọng đám kia khoa học ra. Có thể giải quyết cái này đại phiền toái. Gã đeo kính lời nói. Khiến cho tại chỗ phần lớn người. Nhớ lại một ít rất không thiếu hảo trí nhớ. Nhớ mang máng ban đầu còn là một đáng yêu tân thời điểm. Nhóm người mình bị giao động đi qua làm thí nghiệm tình huống bi thảm. Mặc dù cầm tiền không ít. Nhưng là nếu như cho bọn hắn một cơ hội. Đánh chết cũng sẽ không tin tưởng các nghiên cứu viên cái miệng kia rất nhanh. Mấy chiếc đặc chế sơ chở mấy vị áo tràng dài trắng đi tới hoa dương đường Ở bên cạnh họ còn đi theo bốn vị kỳ nhân, phụ trách bảo vệ an toàn Dù sao ma đô ban đêm có thể không thế nào thái bình Mời mấy vị binh lính từ trên xe rời xuống tới đủ loại kỳ kỳ quái quái máy móc Sau đó mọi người chỉ có thể đứng ở một bên Tính tính chờ đợi năng lượng phòng nghiên cứu kiểm tra kết quả Nửa giờ trôi qua sau, một vị áo choàng dài trắng tài hướng lôi dương đám người đi tới. Bước đầu kiểm tra kết quả là tinh thần lực thực chất hóa. Phương diện này ta không cần nói nhiều. Thân là kỳ nhân các ngươi. Chắc hẳn hẳn rất hiểu. Tinh thần lực vật này. Mới bắt đầu lúc không coi là bao nhiêu cường đại. Có thể theo thực lực của chính mình tăng lên. Sẽ bộc phát ra không ai sánh bằng lực lượng. Trừ phi chúng ta công kích. Có thể vượt qua thực chất hóa tinh thần lực lồng bảo hộ. Bằng không bất kỳ công kích nào cũng sẽ không có hiệu quả biến hóa. Các ngươi cũng có thể thử một lần. Liên tiếp không ngừng công kích Một chút như vậy điểm thêm vào. Tin tưởng cũng có thể đột phá. Năng lượng phòng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học cho ra câu trả lời cùng không nói không kém bao nhiêu. Chúng ta nếu có thể làm được ngươi nói hai điểm. Về phần đem các ngươi cho mời đi theo sao chờ một chút. Ngươi nói đây là lồng bảo hộ không sai. Thông qua đủ loại số liệu phân tích. Nó tác dụng là đưa đến bảo vệ. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không. Những thứ kia màu đen vật chất không ngừng đang lưu động. Bọn họ tựa hồ rất muốn lao ra. Chẳng qua là ngại vì thực chất hóa tinh thần lực, không thể làm gì thôi. Lôi dương cùng tô đội trưởng nhìn nhau được người đều nói như vậy, chúng ta càng không dám thử phá vỡ. Vạn nhất thả ra cái gì hung mãnh vô giải ngoạn ý nhi. Sợ rằng phải trở thành ma đô tội nhân á phòng họp bên kia. Càng để cho người cảm thấy thao đàn. Một mặt là hoa dương đường quần chúng nhân dân an toàn tính mạng. Mặt khác là ma cũng an nguy. Vậy làm sao chọn lựa chọn cách nào đều là đối với... Nhưng tương tự cũng là sai lầm Mắt kính phó bộ trưởng chỉ cảm thấy Từ trên trời hạ xuống thật là lớn một cái hát hoa Phu web đường phó bộ trưởng kiếp sống Thật giống như sẽ phải hoàn độc tử Trừ phi hắn có thể lướng toàn không 001 liên tiếp ưu thế người phong bế phòng Ta muốn nói với hắn đàm không 001 số hiệu hệ thống trí năng là ngày phục vụ Đang ở xác nhận thân phận Xác nhận thông qua Phát ra chỉ thị bởi vì phu quét đường phó bộ trưởng Vô Vơ. Đang ở xác nhận quyền hạn. Cấp độ A quyền hạn thông qua. Xin hỏi có hay không xác nhận cùng số 10 hồ sơ đơn nói chuyện điện thoại xác nhận. Gã đeo kính kéo ra mí mắt. Ngươi chậm như vậy tốc độ. Cứng nhắc lại cứng ngắt trình tự. Còn không thấy ngại tự xưng hệ thống trí năng năng lượng phòng nghiên cứu. Lại ra một ít không biết xấu hổ mặt hàng. Trong phòng họp, trong nháy mắt xuất hiện một khối hình chiếu màn ảnh, hiện lên trong một cái phòng hình ảnh. Chỉ thấy một người vóc dáng hoàn toàn có thể so sánh với quốc tế cử tinh quơ genet sơ tráng hán, đang ở kiện thân. Đương nhiên nói là kiện thân, nhưng thật ra là hắn khiêng không giường không ngừng làm nút. Kỳ trên trán rầm rạp chẳng chịp mồ hôi, biểu thì hắn đã vận động thời gian rất lâu. Đơn, người tốt! Ta là ma đô phu Quét đường. Phó Bộ trưởng Joker Bây giờ chúng ta đụng phải một chút phiền toái Hy vọng ngươi có thể đối với chúng ta có trợ giúp Bên trong căn phòng trắng hán Nhìn đột nhiên xuất hiện hình chiếu Không hề giống là lần đầu tiên Như vậy kinh ngạc la to 24 giờ phụ trách đợi lệnh đứng đầu nhà ngôn ngữ học Nhanh chóng mang Joker lời nói Phiên dịch tới Thông qua kèn truyền vào đơn trong tay Phòng họp trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ màn. Để cho tiện, bọn họ phu quét đường còn trang bị đặc biệt phụ đề viên để song phương tốt hơn trao đổi. Người biết đây là vật gì sao Phó Bộ trưởng Vô Vơ cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem lôi dương đám người quay chụp hình ảnh. truyền cho vị này tự ưu thế hạ xuống trắng hán. Đơn thấy màu đen vật chất đồng tử rõ ràng co rụt lại có môn sơ vơ nhìn một cái trong lòng hung hăng vơ một quyền xem ra chính mình tạm thời không cần đi hậu cần bộ dưỡng lão vật này rất khủng bố trưởng thôn xưng là thôn phệ thế giới hình bóng thôn phệ thế giới hình bóng không sai ở thế phải nhớ kỹ một chút trước khi trời tối nhất định phải trở lại trong thôn hoặc là trong thành trì cho dù bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân không thể kịp thời chạy về thôn Như vậy cũng nhất định phải chi lên đống lửa, bảo đảm nó ở rất dài trong đêm tối, sẽ không tắt. Một khi ngọn lửa biến mất, liền sẽ phát sinh chuyện kinh khủng. Nói tới chỗ này, đơn ánh mắt mà bên trong để lộ ra vô tận sợ hãi. Vị này cả người xương cũng đứt đoạn trắng hán ở nhân viên y tế cứu chữa hạ, ngay cả hừ cũng không có hừ qua. Rất khó tưởng tượng, hắn sẽ sợ cái gọi là thôn phệ thế giới hình bóng. Ta khuyên các ngươi không nên khiên cử vọng động định tông kích lớp màng kia. Nếu như tan vỡ, đưa đến thôn phệ thế giới hình bóng khuyết tán tin tưởng ta các ngươi sẽ hối hận. Chờ đến trời sáng, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bọn họ sẽ bốc hơi hết sạch. Nhưng là có rất nhiều người bị nhốt ở bên trong, chúng ta phải. Vô cơ lời nói chưa nói xong, liền bị kích động đơn cắt đứt. Vậy thì vi sinh bọn họ không thể nào. Hãy nghe ta nói hết, thôn phệ thế giới hình bóng tương đối đáng sợ. Ú thế cao cao tài thượng các đại nhân vật đều làm không được đến lau đi, nhiều nhất có thể ở trong bóng tối tự vệ. Đồ chơi này sẽ phân giải sinh vật thân thể, sau đó tiến hành gây dựng lại, sản sinh ra quái dị. Một khi thôn phệ thế giới hình bóng ở các ngươi thế giới bùng nổ, tin tưởng ta các ngươi không ngăn được. Đến lúc đó ngoại trừ nhân loại căn cứ Khắp nơi đều sẽ phủ đầy tàn nhẫn áp độc, điên cuồng mười phần máu tanh quái dị. Ở đơn quê hương vũ thí, tất cả mọi người đều cuộc sống ở khổ nạn bên trong quá ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Không người nào dám ở mặt trời lặn ra thôn trừ phi tâm tồn tử trí. Nói thật, mặc dù bản thân hắn bị phu huét đường tổ chức nhốt lại, nghiêm ngặt trông chừng hạn chế tự do. Nhưng là rất vui vẻ, đây là hắn trong đời vui sướng nhất thời gian. Bởi vì, không gặp nguy hiểm không chỉ có thể ăn no. Còn thương mại có thể ăn xong đây là cái gì? Đây là cho một thần tiên đều không hoán nhật tử. Đơn hắn mỗi ngày đều có thể thư thư phục phục nằm ở mềm mại trên giường lớn, mỹ mỹ ngủ một an giấc. Đây là hắn ba mươi mấy năm đến chưa bao giờ hưởng thụ được sinh hoạt. Có bao nhiêu năm không ở buổi tối ngủ qua rồi hả mười năm hai mươi năm không nhớ rõ, nhân cũng trở nên chết lặng. Nguyên nhân không có hắn. Ai bảo hắn là trong thôn ban đêm tuần tra đội đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 121 slag lư có thể sẽ tới chế. Nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng mặt thành phố phu đường phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Phó bộ trưởng cũng không có lúc trước không nhường chút nào. La hét nhất định phải cứu hoa dương người đi đường. Đơn bảo hắn biết môn hậu quả quả thực quá nghiêm trọng. Một khi đánh vỡ thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới. Loại kết quả này không thể nghi ngờ là ai cũng không muốn nhìn thấy. Vô vơ đầu vang ong ong thật giống như tùy thời cũng có thể nổ tung. Hắn đời trước đến tổt cùng là tạo cái gì nhiệt đủ loại đại phiền toái liên tiếp tìm tới cửa bên kia hoa dương giữa lộ hạ hiểu thiên. Phát hiện tình huống hơi bất ổn. Bởi vì trên đường phố cửa hàng mặt tiền lục tục lâm vào hắc ám. Bị cúp điện bây giờ đừng nói phó bộ trưởng vô vơ đầu có chút vang, nhiều là hạ hiểu thiên cũng có chút nhức đầu. Phiền toái là hắn gây ra. Cũng không thể khiến người vô tội thừa bị thương tổn chứ hắn tự chứ vật không gian bên trong. Móc ra len lén mũi hạ máy tính bảng. Đương nhiên đồ chơi này, nghiêm chỉnh mà nói hẳn gọi là dạng đơn giản thám thính khí, lên mạng chẳng qua là nhân tiện. Mở máy vân tay kiểm tra, đập vào mi mắt. Thiếu chút nữa đã quên rồi, vật này chỉ có phu web đường nhân viên mới có thể sử dụng. Làm nghiên cứu khoa học đều có độc, vân tay giải tỏa cái gì đơn giản là nhân loại thất bại nhất phát minh. Bộ trưởng Hoa Dương giữa lộ truyền tới tín hiệu là chúng ta dạng đơn giản kiểm chắc khí. Số thứ tự, 123 thuộc quyền nhân chu vân. Tiểu cô nương này ta biết, không phải là ở phòng y tế tu dưỡng sao lúc nào. Chạy đến hoa dương đường đi bên trong phòng họp. Có đối với chu vân hiểu người nói. Đừng để ý, liên tiếp. Màn hình lớn bên trên. Lôi dương đám người biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là. Một cách mang theo khả ác đàn ông che miệng mũi nhân. Sô so nhìn khẩu trang bên trên quen thuộc mũi heo đồ án, lệ rơi đầy mặt. Ông trời già. Ta rốt cuộc nghe được một cách tin tốt rồi đối với hạ hiểu thiên thực lực. Thông qua nhà mình kiện tướng bơi lội môn. Có một cách coi như là khá là rõ ràng hiểu. Một thân cử lực kinh người thiện khiến cho hai thanh trọng trùy. Biến đổi là có thể khống chế một loại khắc chế tai hỏa ngọn lửa màu xanh cùng với phòng ngự vô song nhục thân. Vốn là chuẩn bị chiêu an. Ai nghĩ tới nhất khẩu khẩu hát hoa từ trên trời hạ xuống. Đập hắn hoa mắt choáng váng đầu. Phân thân hết cách. Hơn nữa người này còn có thể tùy ý biến đổi dáng, dĩ vãng tin tức cơ hồ toàn bộ hủy bỏ. Hơn nữa mấy ngày trước, có quan hệ với thần bí nhân toàn bộ số liệu. Video thanh trừ sạch sẽ. Bọn họ cơ hồ buông tha. Nói thế nào người ta đều là thuộc về thân thiện phái trợ giúp bọn họ tiêu diệt rất nhiều nguy hiểm. Trên căn bản có thể xác định nguy hại cực thấp. Hơn nữa rõ ràng không muốn cùng phu quét đường có quá tiếp xúc nhiều, dứt khoát tạm thời buông xuống chiêu an tâm tư. huống chi bọn họ trong miệng chiêu an thật là tự nguyện. Hạ Hiểu Thiên nhìn dạng đơn giản kiểm trắc khí bên trên biểu hiện phòng học, có chút ngẩn ra. S, ngươi tốt! Ta là ma đô phu quét đường bộ đội phó bộ trưởng, dô vơ. Ngươi là ai cùng ta có quan hệ sao Một đám người chỗ mắt nhìn nhau thật giống như quả thật không quan hệ gì Đổi lại dĩ vãng, vô hư bây giờ khẳng định được sầm mặt lại Nhưng là còn có việc cầu người đây hắn chỉ có thể cố nén trong lòng tê giải mạch ra Trái lương tâm nở nụ cười tiếp tục nói Không sao, bất quá chuyện kế tiếp tình liền có liên quan với ngươi cột Được rồi, để cho chúng ta tới nói một chút giá tiền Hạ Hiểu Thiên nhìn Zover lấy lòng nụ cười cũng biết người này tâm lý đánh chủ ý. Không phải là bên ngoài nhân không vào được, người bên trong không ra được. Muốn cho hắn ra điểm khổ lực, bảo vệ một chút quần chúng nhân dân sao đi nha, giá tiền có thể không tiện nghi. Khác nói với Hạ Hiểu Thiên phiền toái là hắn chiêu gây ra. Ai kêu phu quét đường không biết đây và lại nói. Hắn còn thiếu thủ dương tử một nhóm lớn linh khí kết tinh a. Thật vất vả gặp một cách như vậy cậu nhà giàu. Chính mình nếu là không gõ một cái chút răng. Cũng thật xin lỗi dĩ vãng bị hắn lắc lư qua người bị hại. Ta thương mại, Joker thiếu chút nữa khiến Hạ Hiểu Thiên một cách cho nghẹn chết. Ngày này mà còn có thể tiếp tục trò chuyện tiếp sao nhưng là tiếp tục khó chịu cũng phải nhìn đến. Ai bảo hắn phải cầu cạnh người đây Hạ Hiểu Thiên nhìn sắc mặt càng ngày càng đen Joker. Tâm tình nhất thời khá hơn nhiều. Ta đối không được môn tiên sinh, còn không thu thập được một mình ngươi phó bộ trưởng sao mười miếng linh khí kết tinh. Như thế nào gặp lại sau hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống. liền muốn tắt giảng đơn giản kiểm chắc khí. đuổi ăn mày cũng không trở thành như thế chứ mười miếng. Xem thường ai đó đừng đừng xa cách 20, 30, 50 này là cực hạn, Không thể nhiều hơn nữa. 100 mai linh khí kết tinh. Ta thay các ngươi giải quyết toàn bộ phiền toái. Nhớ là tất cả phúc suy vô vơ cảm giác mình tim bị người cắm một đao. Đầy trời kêu giá. Tại chỗ trả tiền lại. Cũng không phải ngươi cách này cách gọi chứ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Một trăm mai linh khí kết tinh ngươi biết kia là bao nhiêu tiền không trên chợ đen một quả kết tinh. Ít nhất giá trị một ngàn vạn. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt đều là sao đi ra. Bàn về lắc lư ta cho tới bây giờ chưa sợ qua ai Nếu như linh khí kết tinh đúng như cùng Zover từng nói Một quả hơn 10 triệu lời nói Đạo minh mở há chẳng phải là hắc điểm hơi chút tiện nghi một chút bùa hộ mạng 5.000 vạn nhân dân tệ Kéo con bê đây chớ đừng nhắc tới đồng một chút là trên trăm mai linh khí kết tinh tượng thần Một trăm mười mai, ngươi bây giờ mỗi một câu nói đều đưa sẽ làm ta giá cả nổi lên mười phần trăm Hạ hiểu thiên miệng nhất định, vẫn là chết không nhả ra cách loại này Nhìn một chút hai người chúng ta, ai trước chịu không nổi Ngược lại, các ngươi không có ở đây hiện trường, không hiểu kết quả hoa dương đường là cách tình huống gì Một trăm hai mươi Ta đáp ứng ngươi Zover nhận thua, liền này một giấy dầu không thấm muối bộ ráng Hắn không khuất phục không được hả? Kêu la nữa mấy câu quan tài bản cũng phải khiến nhân móc đi. Cho hắn giải tỏa điều tra quyền hạn, biến hình quyền hạn. Nếu là đổ vào bất kỳ một cách nào tai họa hoặc là quái gì. Đừng trách ta giựt nợ hạ hiểu thiên biết rõ những lời này là nói cho mình nghe. Nhưng là hắn cũng không có phản bác. Dù sao vô vơ bây giờ là chính mình người thun. Húng hổ ngươi muốn cho ta đổ vào. Ta còn không làm đây này cũng đều là sống sờ sờ điểm kinh nghiệm ếp. Dĩ nhiên muốn đem hết toàn lực cắt lấy ác. Bây giờ ngươi có thể mang dạng đơn giản kiểm chắc khí đặt ở cánh tay vị trí. Nó sẽ tự động bám vào biến hình, sẽ không ảnh hưởng ngươi hành động. Hạ Hiểu Thiên làm theo, kiểm chắc khí quả nhiên giống như Joker từng nói, lại tự động. Cong bó ở hắn tay phải trên cánh tay biến thành một cách tương tự bảo vệ cổ tay hình dáng. Màn ảnh cùng kim loại vỏ ngoài đều là quân dụng vật liệu, một loại chiến đấu sẽ không có sở tổn thương. Ta có thể cũng là có thể mượn phía trên bỏ túi máy thu hình toàn phương vì kiểm tra ngươi hoàn cảnh chung quanh. Tốt đỉnh Tây là Phó Bộ trưởng. Sự tình giải quyết sau có thể đưa ta một cái sao chỉ cần có điều tra tai họa cùng biến hình năng lực liền có thể. Cầu người thời điểm. Biết rõ gọi ta Phó Bộ trưởng mới vừa rồi. Ngươi thương mại làm gì đi được Azov miễn cứng lộ ra một nụ cười. Vô cùng dứt khoát lưu loát đáp ứng nói. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 122 tham lam chi môn bên trong phòng họp nhân. Đối với lần này cực kỳ không nói gì. Dĩ vãng bắt nhân liền tức miệng mắng to phó bộ trưởng hiện nay cư nhiên như thế lấy lòng một vị dân gian kỳ nhân. Thật là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu tiên. Không biết tại sao. Mọi người thấy cật biết vô vơ. Tâm lý sao cứ như vậy thoải mái đây hạ hiểu thiên hoạt động một chút gân cốt. Nhìn một chút cánh tay kiểm chắc khí bên trên không ngừng ló lên điểm đỏ. Hai chân một khuất. Cả người trong nháy mắt bắn ra đi. Phu quét đường phòng họp bên trên màn ảnh lớn. Trung quanh vật kiến trúc nhanh chóng quay ngược lại ảng ảnh. Mọi người trợn mắt hút mồm. Người này không phải là ba phe gì nhân sao tốc độ, tại sao cũng như vậy nhanh lấy dạng đơn giản kiểm chắc khí là tín hiệu nguyên. Hướng Hoa Dương Đường tất cả mọi người gửi đi tin tức, cảnh cáo bọn họ không nên để cho chính mình lâm vào hắc ám. Đồng thời cẩn thận đề phòng trong bóng tối quái dị. Thân thể phủ đầy vạn vẹo cứng rắn gai xương quái dị, hiển nhiên cũng không thể ngăn trở hạ hiểu thiên trọng chủy. Những đồ chơi này mà, khi còn sống chẳng qua là phổ thông sủng vật. Cho dù bị cắn nuốt thế giới hình bóng toàn phương vị tăng cường có thể vẫn như cũ yếu đáng thương. Đinh đánh chết cốt miêu đạt được 100 điểm ếp. Đinh đánh chết táo cẩu đạt được 150 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Trong tầm mắt bên trái thượng giác nhắc nhở tin tức không ngừng xoát bình, hạ hiểu thiên cả người cắt lấy thì càng thêm hăng hái. Hoa dương giữa lộ quần chúng nhân dân cửa trống trộm. Xem như tao ương Hạ hiểu thiên không có thời gian đi từng nhà gõ cửa Sau đó lễ phép bị người mời vào đi chùi quái gì Chỉ cần kiểm chắc khí trên có điểm đỏ lóe lên Hắn liền sẽ trực tiếp một cước đạp bể cửa phòng Đi vào ngay trước chủ nhà mặt một búa tử đánh chết gây dựng lại sau sủng vật Đương nhiên thành phố phu quét đường Đã sớm ở trong tin tức nhắc nhở nói rõ Bọn họ sẽ phái người xử lý những thứ này quái gì Xin không cần phải sợ làm ra quá khích cử động Bởi vì này rất có thể cho ngươi cũng đập một chùi Cũng còn khá có nói rõ Làm xong chuẩn bị tâm tư Nếu không lời nói Phỏng trừng sẽ có thật nhiều nhân hù dọa đi tiểu Một cách vượt qua diêu minh thân cao cơ bá Cả người ló lên kim quang tay cầm nhìn liền rất tàn bạo búa So với quái gì đến Càng dọa người được không giữ chủ ngày mai ma đô cửa chống trộm thị trường cùng sửa sang thị trường. Sẽ nginh đón một lớp bùng nổ kỳ. Không dối gạt được hả. Joker nhìn nhanh chóng đánh chết quái gì hạ hiểu thiên, lắc đầu thở dài một cái. Toàn bộ hoa dương đường lại có bao nhiêu người muốn ếm miệng, khó khăn. Hơn nữa gần đây phía trên có chút nhớ nhung công việc quan trọng bày ra tai họ quái gì tin tức ý tứ. Đầu năm nay... Dám muốn chết người tuổi trẻ không phải số ít Tin tưởng mấy ngày nữa Sẽ phát ra thông báo Đồng thời nhanh đón cả nước kiểm sát Thật ra thì đây cũng là phu web đường Tại sao không có đại đồng can qua Truy xét hạ hiểu thiên thân phận tin tức ý tứ không 037 bộ môn từng tại bộ Giang cử ngạc cùng một sau khi kết thúc Tiến hành qua dân số điều tra Bí mật thám thính rồi từ huyện đưa đến ma đô tất cả mọi người Kết quả không là rất tốt Bọn họ cũng không phát hiện trong những người này có ai giác tỉnh Cho nên dưới sự bất đắc dĩ gặp trở ngại tìm kiếm kế hoạch Ngược lại sớm một chút chậm một chút không có khác nhau Đang ở hạ hiểu thiên vui vẻ trùi giết quái khác thời điểm chạm trổ hoa văn kỳ dị thần bí môn hộ Lần nữa hạ xuống Lần này từ bên trong đi ra không phải là thần bí môn tiên sinh Ngược lại là bốn cái thân thể cường tráng đại hán Bọn họ mặc rất giống là cổ đại quân đội khôi giáp Binh khí trong tay đều là chế thức đao thép Một cái hiện thế võ giả Đại bởi vì sao phải ra đụng đến bọn ta Bốn người đây một người trong đó Khá có chút bất mãn lẩm bẩm. Im miệng Ngươi là đang chấp vấn đại nhân quyết định Còn lại ba người ánh mắt mà Nhất thời trở nên trở nên nguy hiểm Tin tưởng chỉ cần người này trả lời có chút không đúng Liền bị bọn họ cho loạn đao phân thây Không không Không phải là chẳng qua là ta cảm thấy chúng ta bên trong bất cứ người nào đều có đánh chết mục tiêu năng lực Câu này mang theo nhiều lấy lòng lời nói Khiến ba người ánh mắt mà hòa hoãn không ít Hoa kiều hoa nhất nhân Cũng không thể bởi vì đối phương tán dương chính mình Phải đi chém người chứ ở tham lam trong cánh cửa Đại nhân ý chí liền là mọi người chúng ta ý chí Phái ra chúng ta bốn người nhân tự nhiên có hắn đạo lý Hướng chi ta cũng muốn biết một chút về hiện thế bên trong cái gọi là võ giả. Ầm một tiếng vang thật lớn từ cách đó không xa truyền tới. Có mùi máu tanh, đi xem một cái. Hy vọng là mục tiêu nhân vật, lời như vậy chúng ta cũng có thể sớm một chút trở lại u thế. Không dùng tại thôn phệ thế giới hình bóng bên trong lo lắng đề phòng. Một người cầm đầu cực kỳ chán ghét nói, hiển nhiên đối với hắc ám rất là phỉ nhổ yên tâm đi, có đại nhân thêm tại trên người chúng ta lực lượng đủ chống cự thôn phệ thế giới hình bóng đến trời sáng. Tiếng nói rơi xuống, bốn người thật nhanh chạy tới thanh nguyên nơi. Tốc độ bọn họ thậm chí nếu so với một ít vừa mới giác tỉnh tốc độ hệ kỳ nhân có nhanh hơn rất nhiều. Hạ Hiểu Thiên nhìn rúc lại trong góc tường, bị dọa sợ đến đái ướt cả quần nhân, rất muốn cũng cho hắn tới một chùi trước. Lại ở bên trong tiểu khu chăn nuôi mánh khuyển cây này cũng chưa hết, chó chủ lại thương mại ngay cả xích sắt đều không xuyên. Trong nhà chỉ có một cái lồng, chẳng qua là đáng tiếc lồng sắt không thể ngăn cản biến thành quái gì tàng ngao. Sớm biết rõ mình sẽ tới chậm một chút, khiến nó đem ngươi cho cắn chết ta ta nhà ta. Nhà ta hoa hoa thật biết điều. Chó chủ tựa hồ là đọc hiểu rồi hạ hiểu thiên ánh mắt, hắn dập đầu nói lắp ba giải thích. Ngươi nói rời à đây ngoan ngoãn cũng không cần xuyên ở giã thú sở dĩ là giã thú. Là bởi vì nó cũng không có khống chế tâm tình năng lực. Một khi nổi điên, khác nói ngươi là chủ nhân coi như là nó tra ruột cũng có thể nuốt sống ngươi. Quân không thấy vườn thú những thứ kia chết thảm miệng hùm chăn nuôi viên dô vơ. Thấy chưa người này tướng mạo ngươi nhớ. Các thứ chuyện giải quyết. Trực tiếp đem hắn bắt cuộc cảnh sát. Mới hắn cách mười năm tám năm nếu là có dế hùm cùng nước hạt tiêu. Thay nhau dùng. Phòng họp bên trong phó bộ trưởng. Đặc biệt muốn nói ra hạ hiểu thiên cổ áo. Hóa thân máy sấy tóc hướng về phía hắn một hồi cuồng phúng. Ngươi cho rằng là cuộc cảnh sát là nhà các ngươi mở sao nói bắt người đã bắt nhân. Nói mới cách mười năm tám năm. Liền mới cách mười năm tám năm ngay cả dế hùm nước hạt tiêu cũng lấy ra. Bây giờ chơi đùa tư hình là muốn ra tòa án ngồi tù ngươi châu như vậy so với. Sao không được trời ơi được rồi. Hết thầy đều dễ nói. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ hoa dương đường quần chúng nhân dân an toàn đều nghe ngươi. Dô vơ lời đến khóe miệng, lập tức đổi lời nói chuyện. Không có cách nào tất cả đều hy vọng nào hạ hiểu thiên vị này đại to chân thay hắn đem sự tình giải quyết viên mãn. Lúc này người ta tương đương với ba phải rồ rỗ Về phần sau chuyện này là bắt là mới Vậy phải xem chó chủ lúc trước Đã có làm hay không cái gì vi phạm loạn kỷ chuyện Ai ta rô vơ hôm nay làm hết thảy Có thể cũng là vì quảng đại quần chúng an toàn Lúc này mới nhẫn nhục phụ trọng Tuyệt đối không phải vì tránh cho kinh đô chủ sở chính trách phạt Một đám người nhìn phó bộ trưởng thân thúy con mắt vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Về phần đồng ý cái gì, bọn họ cũng không biết. Liếm thì xong rồi, Hạ Hiểu Thiên mới vừa đi ra tiểu khu, chuẩn bị đi một cách địa điểm kế tiếp quét kinh nghiệm, cứu quần chúng nhân dân. Đón đầu lại gặp phải bốn vị tráng hán. Mấy người kia mặt lộ bất thiện, bên hông đao thép từng cái rút ra. Hơn nữa nhanh chóng tản ra, mơ hồ có chút hợp vây thí. Đầu óc mơ hồ Hạ Hiểu Thiên có chút mộng ép. Đây là tình huống gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 123 thứ cho ta nói thẳng. Các vị đang ngồi ở đây đều là rác dưới chẳng lẽ ăn uống quá độ quân vương. Không chỉ có tìm môn tiên sinh tới giết hắn, lại phái ngoài ra một đám người xinh đẹp sao song chưa ngay sau đó Hạ Hiểu Thiên Nghị đến một cách vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thế có nhân loại sinh tồn nhìn đối diện bốn vị cao lớn vạm vỡ trắng hắn. Hoàn toàn không có bất kỳ khí tức âm lãnh. Ngược lại bọn họ tinh khí thần, so với người thường muốn vượt qua rất nhiều. Thậm chí có thể loáng thoáng nghe được, mấy nhân huyết dịch trong cơ thể dũng đồng thanh âm. Dếp tiếng nói rơi xuống, bốn người trong nháy mắt lấn người lên. Mỗi người trong tay đao thép, phân biệt vây công hắn thượng trung hạ ba đường. Cúc hạ hiểu thiên tiếng quát to này, sử dụng kim cương sư tử hống. Hơn hai trăm năm nội lực bàng bạc bùng nổ. Kim sắc hùng sư hư ảnh hạ xuống. Kịch liệt sóng trùng kích can quét bốn phương tám hướng. Bốn người màng nhĩ ông ông tác hưởng suy nghĩ hãy cùng nổ tung một dạng có chút hỗn loạn. Hơn nữa đàm phách cũng bị bất đồng trình độ xâm nhập. Nếu không phải đại nhân phân phó cao hơn hết thảy Chỉ sợ bọn họ bây giờ sẽ quay đầu chạy trốn. Chết hạ hiểu thiên cả người tựa như đạn đại bác bắn nhanh phía trước ở không trung song chùy dơ lên thật cao. Có thể tưởng tượng đợi đến bản thân hắn rơi xuống đất tất nhiên là thạch phá thiên kinh một đòn. Chợt lúc đừng nói chỉ là nhân loại. Cho dù là một chiếc xe bọc thép cản ở trước mặt hắn, hắn đều có. Lòng tin một búa đập bể. Ẩm lôi cuốn đến ngọn lửa màu xanh trọng chùy Hung mãnh nện búa mặt đất. Sau khi giống như liệt cổn tính cổn tạc cổn thuốc như thế nổ lên Hạ hiểu thiên thu hồi thiết trùy cao mày Bởi vì ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc Vị này cầm cương đao trong tay trắng hán Không hốt hoảng chút nào Cũng lấy tay bên trong đao thép Mánh chém đầu búa Xoay mình mượn lực chợt lui tránh thoát một đòn tất sát Từ ngón này có thể thấy được Người này kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối ở trên hắn Thật là quái vật hạ hiện thế trung vũ người, lại có thể tu luyện tới ngươi loại trình độ này. Không trách đại nhân. Sẽ để cho chúng ta bốn vị tam phẩm võ giả. Cùng với ta đây vị tam phẩm đỉnh phong người đến giết ngươi. Người này tay cầm chỉ còn lại cán đao đao thép, mặt đầy thán phục. Trong lòng của hắn rõ ràng. Chính mình có thể còn sống. Hoàn toàn là dựa vào thường xuyên đời ở u thí cùng đủ loại tai họa quái gì chém giết kinh nghiệm chiến đấu cứu hắn một mạng đồng thời lại rất khổ sở. Đánh cầu hà. Phương diện lực lượng căn bản không được tỉ lệ, chính mình chẳng qua là cùng thiết chùy vừa chạm vào gần cách. Nhưng bách Luyện tinh cương chế tạo chế thức trường đao trong khoảnh khắc tan tành, chỉ còn lại cái cán đao. Hơn nữa hắn cánh tay phải đắc lâm vào tê dại trạng thái. Lấy tam phẩm đỉnh phong đối với thân thể khống chế Có thể rõ ràng cảm nhận được Cánh tay bên trong mạch là toàn bộ chán sách Vào giờ phút này Tương đương với phế một cánh tay Lấy cái gì đánh đại nhân xác định là để cho chúng ta tới ám sát Mà không phải tới tặng người đầu hạ hiểu thiên rất ngạc nhiên Hắn lại có thể nghe hiểu được người này nói Chẳng lẽ u thí cũng nói tiếng hắn không đúng Người này nói có chút kỳ quái, huyên thuyên Nhưng là tại sao Chính mình hết lần này tới lần khác có thể nghe hiểu được đây hắn không có tiếp tục đồng thủ Phản mà là đứng ở tại chỗ mở miệng hỏi Đại nhân ăn uống quá độ quân vương đi cầu Hạ Hiểu Thiên mở miệng nói chuyện Nói tới kết vĩ liền muốn chụp ớt Chính mình nghe hiểu được Không có nghĩa là bọn họ cũng có thể nghe hiểu tiếng hán nha Kết quả phát hiện nói ra lời nói Lại cũng là huyên thuyên thế ngữ Mã đan Ta khi nào học được phu quét đường phòng học, mọi người tập thể lâm vào yên lặng, bao gồm vô vơ phó bộ trưởng. Nếu như không có nghe lầm lời nói, phát âm dường như cùng tự xưng đơn gia hỏa giống nhau như đúc. Người này kết quả là lúc nào học được ngoại ngữ khác bắt chúng ta tham lam chi môn nhân. Cùng bảo thực trù phòng những thứ kia thực nhân biến thái như nhau. Người cầm đầu mặt đầy chán ghét. Hiển nhiên đối với ăn uống quá độ quân vương bọn thủ hạ, gì thường phỉ nhổ. Không phải là ăn uống quá độ quân vương đó chính là môn tiên sinh chó giữ cửa rồi đối với môn tiên sinh. Hạ hiểu thiên oán niệm rất lớn. Đổi thành ai bị người đổi đến góc tường không dám trả lời, cũng sẽ buồn rầu. Im miệng càn rỡ bốn người đồng loạt gầm lên. Phản phất hạ hiểu thiên làm cái gì đại nhịp bất đạo sự tình. Kỳ tức giận mắt trần có thể thấy Hắc hắc. Thư cho ta nói thẳng. Môn tiên sinh có chút nhỏ nhìn ta chỉnh bằng rồi hạ hiểu thiên tên hỗn đàn này. Cho tới bây giờ cũng không chịu bại lộ chính mình. Dùng sức mà cho nằm ở phòng y tế bên trong thật chỉnh bằng tát nước sơ. Người cầm đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất xuất sắc. Những lời này nghe làm sao đều giống như đang mắng hắn phế vật. Nhưng hắn lại không thể phản bác bởi vì chính mình thấy thế nào đều rất giống như Không nên hiểu lầm, ta không phải là viêm ngươi, ta là nói các vị đang ngồi ở đây đều là rác dưới Hạ Hiểu Thiên nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi đoạn đao trắng hắn giải thích Nói xong câu đó, hắn thật là từ đầu thoải mái đến chân Lúc trước đoạn Thủy Lưu Đại Sư Huyên câu này giả bộ danh ngôn cuối cùng từ trong miệng mình nói ra ta muốn hoạt quả ngươi trắng hắn nhìn không được, liền chưa từng thấy qua như vậy làm nhục nhân. Trước mặt hai tay cầm chuỳ đại khối đầu, miệng thật độc cán đao bị kỳ tiện tay ném ra. Phá không bắn nhanh hạ hiểu thiên hạ ba đường. Đồng thời cả người chợt thoát ra, tay phải biến trường thành chảo, chụp vào hắn mặt. Còn lại ba người cũng là cũng trong lúc đó động thân vây công. Kiên thạch hộ thân âm đá lớn hư ảnh hạ xuống, mang hạ hiểu thiên vững vàng bọc ở bên trong. Cán đao thịt móng, đao thép từng cách ngăn cản ở bên ngoài. Biến hóa kim chi diễm ngọn lửa màu xanh tăng vọt trong nháy mắt khuyết tán ra. Ngay sau đó ba vị đến từ ưu thế võ giả. liền phát hiện mình do bách luyện tinh cương chế tạo trường đao. Trong chớp mắt liền bị hóa tan làm một bãi nước thép. Nói các ngươi là vui sắc còn không tin. Hạ Hiểu Thiên híp mắt, tâm lý rất vui vẻ. Lúc trước ở 404 lữ điểm, cắt lấy một lớp bảo thực trụ phòng sức mạnh còn sót lại, đánh chết bốn vị kỳ nhân, thu được kinh nghiệm, vui vẻ. Sau đó lại giết chết rất nhiều hỗn tạp quái dị, hắn vừa được một phần kinh, vui vẻ. Bây giờ đột nhiên toát ra bốn cái môn tiên sinh yếu đáng thương thủ hạ, hơn nữa từ lời nói có thể biết được Mấy người đều là tam phẩm võ giả Cho dù không biết mấy vị này tạp binh ở thế thuộc về cái gì cấp bậc, Nhưng là đợi đến đánh chết sau Tin tưởng chính mình lại có thể thu được một khoản không xẻ điểm kinh nghiệm ức, Là sắp từ Trở về bí tịch Cung cấp điểm kinh nghiệm ức Này, vẫn là vui vẻ hơn nữa Chùi vượt thủ cảm giác căn bản không có thể cùng chùi nhân so sánh Bốn lần vui vẻ chồng. So với đấm bóp cổn bảo kiện thoải mái hơn phu quét đường phòng họp. Chính là thán phục cho hắn ngọn lửa uy lực. Dung kim găng yêu cầu nhiệt độ, không phải bình thường đại. Không nghĩ tới một mực ở tiến bộ. Thậm chí nếu so với phu quét đường toàn lực bồi dưỡng đội viên. Cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Chuẩn bị xong. Chết thảm ở ta trọng trùy bên dưới rồi không mấu thân ư. Những lời này phối hợp hạ hiểu thiên một thân tựa như cầu long bắp thịt. Cùng với trong tay nhìn liền rất tàn bạo thiết trùy. Đâu chỉ là khiến nhân tây cả ra đầu đơn giản như vậy đi phế cánh tay người. Không chút do dự quay đầu chạy. Mặc dù mình đối với vô đại nhân rất trung thành, nhưng ở tử vong trước mặt, hắn vẫn lựa chọn bảo vệ tánh mạng. Nhân A chỉ có ở còn sống thời điểm tài có hy vọng. Một khi chết, liền giá trị gì cũng không có. Đây là hắn ở tham lam trong cánh cửa, học được nhân sinh trí lý. Trung thành khiến nó gặp rượu đi đi ba người khác nhìn chạy như bay đồng đội. Trợn mắt hốt mồm. Cả người cũng không tốt. Trong bốn người, là thuộc người này trung thành cảnh cảnh. Kết quả thứ nhất chạy trốn nhưng là hắn hạ hiểu thiên liếm môi một cái, người này tốc độ quả thật rất nhanh. Bất quá so với tứ môn khinh công chồng hắn còn kém không ít. Trốn khôi hài tiểu bảo bối. Ta tới á tiếng nói rơi xuống. Dưới chân hắn mặt đất lần nữa nổ tung. Đá vụn tung bay. Cả người nhất thời giống như mũi tên rời cung, phá không tiêu xạ chạy trốn tránh hắn. Ở không trung hai tay thiết chuỷ sơ lên thật cao thân thể khỏe mạnh tựa như kéo căng dây trọng cung. Lôi cuốn cuồng bạo tàn nhẫn khí tức từ trên xuống dưới, một búa hung hăng nện xuống. Tráng hán cảm nhận được phía sau mánh liệt tiếng giết, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Sau đó, muốn rách cả mí mắt. Một thanh to lớn đại thiết trùy trong mắt hắn càng thả càng lớn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 124 trùy dết lại xuất hiện giang hồ âm đường phố nổ tung. Chu vi nhị trong phạm vi 10 thước. Chợt xuống phía dưới lõm xuống. Ở to trong hầm đứng hạ hiểu thiên cùng với một đoàn thịt vụn. Mãnh liệt như vậy bá đạo một đòn trắng hán kinh nghiệm chiến đấu căn bản là không có cách trợ giúp hắn còn sống. Ở tuyệt đối cường ngạnh thực lực trước mặt. Người coi như là một con chơi ngàn năm mưu kế lão hồ ly. Cũng phải nuốt hấn nơi này. Đinh đánh chết tam phẩm võ giả đỉnh cao. Đạt được 8.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp 8.000 không tệ ít nhất so với bảo thực trù phòng bốn người kia. Mạnh hơn rất nhiều. Hạ Hiểu Thiên vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, sau đó tầm mắt chuyển tới ba người khác trên người. Hắc Hổ Phách Cương thuộc tính đặc biệt trạch nhân nhi phế ba, không tự chủ phát động. Cô Đông còn sót lại ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nuốt nước miếng một cái. Này thương mại đánh thí nha chỉ là này một cánh tay khí lực. liền hoàn toàn làm cho không người nào có thể với tới. Chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Các ngươi hiện thế võ công. Đều là phi thiên độn địa. Lục địa thần tiên chứ chạy nhất định phải chạy rõ ràng không dếp chết. Còn phải tiến lên trước tặng người đầu. Cát tiền tài cán. Hơn nữa đối phương ánh mắt mà quá đáng sợ, khiến nhân trong đầu sợ hãi. Phản phất đói bụng mánh hổ xuống núi cần phải liệp thực. Tâm tình đảm phách từ trong vô hình sụt đột ngột. Nếu không phải vẫn còn tồn tại sinh cơ. Phỏng chừng lúc này liền phải quỳ xuống cầu xin tha thứ còn sống tăng tăng tăng ba người phân biệt hướng ba cách phương hướng khác nhau vọt ra ngoài. Coi trình độ quen thuộc. Hiển nhiên loại chuyện này ở thế bọn họ làm không ít. Chạy mà các ngươi hạ hiểu thiên cười lạnh một tiếng. Giao hàng đến nhà điểm kinh nghiệm ức Còn muốn đường cũ trở về tưởng đẹp hắn một tay sách một thanh hơn ngàn cân thiết trùy. Tốc độ không chậm. Thậm chí thật nhanh. Mượn lực. Khiên thân hai loại thuộc tính, vì hắn cung cấp trợ giúp to lớn. Ít nhất không cần bởi vì chính mình cường tráng khí lực, đưa đến bén nhạy cùng tốc độ giảm xuống. Dù sao một cách người gầy cùng một tên mập, hai người chạy hoàn toàn là hai khái niệm. Ba người hận không được cha mẹ cho nhiều sinh mấy chân thân là võ giả đối với đủ loại khí tức cực kỳ bén nhạy. Nhất là sau lưng cái loại này tàn nhẫn khí tức bảo ngược càng ngày càng gần. Thật giống như một giây ghế tiếp là có thể đuổi kịp chính mình, một búa đập thành thịt vụn. Trên chán bắt đầu hiện ra rầm rạp chẳng chịp mồ hôi lạnh trong lòng sợ hãi từ từ vô hạn phóng đại. Vèo tiếng xé gió chợt nổi lên chạy nhanh nhất vì võ giả kia tâm chợt thoát lên tới cổ họng Thường xuyên rèn luyện ra được bắp thịt trí nhớ, khiến hắn không kịp qua suy tính nhiều trực tiếp chạy nhảy. Âm tại hắn nhảy lên trong nháy mắt, một thanh. Hiện đầy lời thứ to lớn đại thiết chùi, mánh khích mặt đất. Khô còn trên không trung hắn, không nhịn được thở ra một hơi. Tránh thoát. Không kịp cao hứng, lại một chiếc chùi sắt từ không trung đảo huyền xuống. Hung hăng đập vào trên mặt hắn. Một búa bể đầu đinh đánh chết tam phẩm võ giả. Đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. So với đỉnh phong kém 3.000 điểm. Thứ một chiếc chùy sắt chẳng qua chỉ là mồi nhử chuôi thứ hai mới là đòn sát thủ. Đương nhiên nếu như địch nhân không có phản ứng kịp, Hạ Hiểu Thiên một đòn là có thể đánh bể đối phương. Tiến hóa sau khi búa, ngoài ý muốn tốt dùng. Nhìn cách mình bị chính mình một búa bể đầu ít nhất có 200 mét xa võ giả, Hạ Hiểu Thiên cười nói. Không nghĩ tới này liên tiếp thiết chùy tỏa liên, lại có thể tự động kéo dài. Đáng tiếc có khoảng cách hạn chế cực hạn khoảng cách 500 mét. Giống như hắn loại này song chùy ném tỏa liên còn ở trong tay chỉ có 250 mét. Hai tay nhẹ nhàng kéo một cái tỏa liên nhanh chóng rút ngắn, mang về thiết chùy. Nhìn đang ở bỏ mạng chạy trốn hai người khác, hạ hiểu thiên lần nữa ném ra vũ khí trong tay. Vèo hai thanh tàn bảo thiết chùy tựa như phi cơ trực thăng cánh quạt, nhanh chóng đến gần một người trong đó. Chỗ đi qua phàm là ngăn trở ở đường đi tiếp bên trên đồ vật. Tất cả đều khuấy nát bấy sau đó hắn hai chân một khuất. bằng vào lực bục phát vọt hướng một người khác võ giả. Đáng chết hai người làm sao có thể không có chú ý tới. Hạ Hiểu Thiên đánh chết đồng bạn mình một vị tam phẩm võ giả. Như thế dễ như trở bàn tay tát đang lúc tiêu diệt. Hiện thế. Quá kinh khủng bọn họ tình nguyện bây giờ đi đối phó khó xây dưa tai họ cùng quái gì. Cũng không muốn khiến hạ hiểu thiên đuổi giết chính mình. Ít nhất, ở những món kia mà thủ hạ còn có còn sống cơ hội. Mà ở này trong tay người, căn bản là một con đường chết. Lão tử liều mạng với ngươi trải qua hai đợt mặt trái bút. Thần trí vốn là thuộc về bên bờ tan vỡ võ giả. Hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn cả người thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, cả người càng là bánh lớn hơn một vòng, vượt qua hai mét thân cao. Một thân bắp thịt trở nên kinh người đồng thời một ít mảnh nhỏ vết nước nhỏ từng cách tách ra chảy ra máu tươi. Tương tự trong tiểu thuyết thiên ma giải thể đại pháp võ tông hạ hiểu thiên rất hưng phấn. Hắn liền thích loại này từng cú đấm thấu thịt đánh nhau khoái cảm. Bây giờ rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Sau đó hắn không nói hai lời một quyền đánh tới. Vị kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm võ giả cũng là đấm ra một quyền cần phải cùng hạ hiểu thiên liều mạng một trận. Âm phúc thông võ giả nhìn mình biến mất cánh tay trái, lâm vào đờ đẫn Một quyền. Liền đem cánh tay mình cho đánh không có ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì hay lại là quá yếu hạ hiểu thiên lắc đầu một cái. Không chịu nổi một kích hạ. Nếu là ưu thế võ giả đều là loại này ngoạn ý nhi, sợ rằng dân số sẽ rất ít. To lớn hữu trưởng đưa ra, nắm võ giả đầu nâng hắn lên. Đinh đánh chết tam phẩm võ giả đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ớt. Ném ra ngoài thiết trùy. Thắt cổ một cái khác chạy thoát thân võ giả sao vừa mới cách đó. Là cái gì nói? Ta có thể sống sao cục tay võ giả lộ ra một tia sinh hy vọng. Dĩ nhiên hạ hiểu thiên không chút do dự, bật thốt lên. Mọi người đều biết võ giả chịu đựng thân thể. Mài luyện khí huyết. Mà ở cú thí, khí huyết có thể đối với tai họa sinh ra to đại sát thương lực. Nếu như đến tuyệt cảnh có thể thiêu đốt trong cơ thể mình một thân khí huyết thực lực sẽ có được bay vọt thức tăng lên. Sau chuyện này nếu là có thể sống sót, nghỉ ngơi một năm nửa năm ăn chút đồ bổ. Đủ để khôi phục đến nằm liệt giường trước đỉnh phong chẳng qua là như cũ sẽ đối với lấy sau tấn cấp có ảnh hưởng. Loại này thiêu đốt khí huyết võ tông từng cái ưu thế võ giả cũng biết sử dụng. Vì còn sống, hắn chi vô bất ngôn không biết không nói. Con chốt thí chẳng biết tại sao. Hạ Hiểu Thiên nghe xong cục tay võ giả giải thích. Trong đầu không tự chủ được hiện ra hai chữ này. Ta nói có thể bỏ qua cho ta sao dĩ nhiên. Vẫn là quen thuộc hai chữ kia. Còn dư lại người kế tiếp tạ chữ, lại cũng không nói ra được. Bởi vì Hạ Hiểu Thiên, tay trái hung hăng một nắm chặt, hoàn toàn bóp vỡ đầu hắn. Thật xin lỗi, ta là đùa. Hơn nữa các ngươi tới giết ta, phát hiện không đánh lại sau để cho ta bỏ qua ngươi. Ngươi sao cứ như vậy ngây thơ đây bên trong phòng họp mọi người nhìn trên màn ảnh. Từ thi thể không đầu lồng ngực bên trong phun ra máu tươi. Khóe mắt không tự chủ được vừa kéo. Sao càng xem càng giống là một đại phản phái đây thủ đoạn. Rất hung tàn hạ đinh đánh chết tam phẩm võ giả. Đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ức, Thoải mái hạ bốn vị võ giả. Vì hắn cung cấp 23.000 điểm ức, Lại có thể mang một môn võ học tăng lên tới đỉnh phong. Liên tiếp chuyển phát nhanh, hơn nữa học được một môn ngoại ngữ, khiến hắn rất vui vẻ. Mặc dù này môn ngoại ngữ cơ bản không có gì dùng, cũng sẽ không có nhân mời hắn làm quan phiên dịch. Hạ Hiểu Thiên quay đầu, nhìn về Thanh Nguyên nơi. Nay thương mại là một cái gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 125 đột phá cực hạn đi kim giáp thần công phu web đường phòng học. Dư vơ đám người chưa từ tàn bảo lại máu tanh cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần mà lúc tới. Hạ Hiểu Thiên xoay người, mang cho bọn hắn càng chấn động mạnh hãm. Nay thương mại là một cái gì cơ hồ cùng người khác giống nhau như đúc nghi vấn từ trong lòng hiện lên. Chỉ thấy ở cách đó không xa, một cái tương tự bạch tuộc ngoạn ý nhi, với trong bóng đêm như ẩm như hiện. Khiến nhân kinh ngạc là, vật này quá mức khổng lồ hai cái tương tự đèn lồng mắt to. Ở trong bóng tối lại như thế sáng ngời. Liếc mắt nó độ cao hẳn vượt qua 10 mét. Mấy chục cái chạm tay, mỗi một cái đều có cỡ thùng nước. Phía trên răng đầy miệng hút thật là có thể để cho tập trung sợ hãi chứng người mắc bệnh lập tức nằm viện liệu dưỡng. Cô đông bên trong phòng họp mọi người đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Này chỉ sợ là ma đô từ trước tới nay. Gặp qua khổng lồ nhất quái gì đi nhà nào hải sản thành không có đem môn quan nghiêm. Khiến nó cho chạy ra ngoài một đám người nghe vậy hạ hiểu thiên nói chuyện. Đều là lật rồi một cái liếc mắt. Nếu là thật có hải sản thành dám bán. Người dám đi ăn không đến lúc đó. Hai người các ngươi không chừng ai là ai bữa ăn tối đây đem hình ảnh truyền cho đơn. Hắn có thể có thể biết cách đồ chơi này. Phó Bộ trưởng Vô Cơ Nhức Đầu nói, vốn tưởng rằng có hạ hiểu thiên trợ giúp, chính mình coi như là cần cắt vô ưu. Nhưng là nửa đường giết ra cái trình rào kim. Có thể gánh nổi sao mấu chốt người ta hay lại là thuộc về dân gian kỳ nhân. Nếu là cảm thấy nguy hiểm. Tùy thời cũng có thể một phương diện xé bỏ cùng hắn hiệp nghị Linh khí kết tinh tốt thì tốt, nhưng cùng mạng nhỏ mình so sánh, không thể nghi ngờ không có bất kỳ khả năng so sánh. Màn ảnh lớn đột nhiên chia ra làm hai, đơn một lần nữa xuất hiện ở phía trên. Nói cho ngươi biết thủ hạ chạy mau. Đây là vực sâu lặn hàng người, nó là thôn phể thế giới hình bóng bên trong duy nhất có thể sống sót sinh vật. Ta ở thế thời điểm, vẫn cho là chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc kiến thức. Nó năng lực cụ thể ta không biết, chỉ biết là một loại tam phẩm võ giả gặp, cũng phải nuốt hận trở thành thức ăn. Đi lên nữa lời nói, ta cũng không biết. Dù sao trong thôn trưởng thôn, cũng chỉ là mới vào tam phẩm mà thôi. tư còn sót lại một cái hoàn hảo cánh tay, nhanh chóng ở trước mặt mình trên các đồng hồ đo thao tác, sau đó hỏi. Bốn người này là tam phẩm võ giả sao đơn nhìn trong video. Nhảy lên thật cao một búa tử đem một vị người khoác khôi giáp trắng hán cho chùy thành vỡ nát video. Mí mắt kéo ra. Ngay sau đó phi chùy bể đầu, một tay bóp đầu tình cảnh, một vừa xuất hiện. Hiện thế nhân loại. Từng cái con đường cũng như vậy giả sao nhìn tỉ thí thế nào ưu thế tai họa còn phải tàn nhẫn đây nếu như không phải là trong video người cuối cùng. Thiêu đốt khí huyết cần phải liều mạng một lần. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mấy vị này là không là giả mạo tam phẩm võ giả. Dù sao hạ hiểu thiên dễ như bớn biểu hiện, khiến cho mấy người nhìn cùng một u. Thậm chí cảm giác, ta bên trên ta cũng được. Nhưng là thật muốn lên, sợ rằng phải bị người một phương diện treo trùy. Dạ thứ nhất người chết, so với chúng ta trưởng thôn còn lợi hại hơn. ngươi cảm thấy trong video đàn ông che miệng mũi. Có thể đối phó vực sâu lặn hàng người sao vô vơ tiếp tục hỏi. Hắn rất vi vọng đơn trả lời là có thể. Không biết. Hắn một cách nhị phẩm võ giả. Bên trên nơi nào biết nhiều như vậy bên kia hạ hiểu thiên thấy cách gọi là vực sâu lặn hàng người. Đầu tiên nhìn là khiếp sợ. Nhìn lần thứ hai chính là giết chết đồ chơi này. Hắn có thể thu được bao nhiêu điểm ức Hắn có thể không có quên. Ban đầu bổ sang đáy sông cử ngạc. Ước chừng cống hiến cho hắn năm chục ngàn điểm hơn nữa. Vậy hay là kỳ sửa máy nhà rột bộ đao? Nếu như từ đầu tới cuối đều là hắn lấy sức một mình đánh chết lời nói, phỏng chừng sẽ còn đạt được càng nhiều. Lo khan một cái, có thể hay không? Vô cơ thanh âm từ trên cánh tay dạng đơn giản kiểm chắc khí bên trên vang lên. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên lập tức đánh gãy lạnh lùng trả lời một câu: Không thể ngươi ngược lại hãy nghe ta nói hết hả trực tiếp như vậy nói không thể Ta đây cách ma đô phu Quét, đường phó bộ trưởng Không sĩ diện sao may trên đầu quấn một vòng băng vải Nếu không nhất định sẽ làm cho bên trong phòng họp nhân nhìn thấy Sắc mặt hắn xích hồng vô cùng Thật là cùng một sống quan công như thế Hơi có chút nổi nóng dô vơ, lớn tiếng quát Mời nhất định hãy nghe ta nói hết được không quả nhiên Nhân đều là thực tế Hạ Hiểu Thiên dùng chân mình chỉ đầu cũng có thể đoán được người này lời kế tiếp. Không phải là làm cho mình đi thử một lần, nhìn một chút có thể hay không giết chết cái kia to đại trương ngư. Hắn tự nhiên muốn ra tay, bất quá so với hắn cuốn cuồng có khối người. Nếu như không lợi dụng một phen, lần nữa gõ một khoản trúc răng. Hạ Hiểu Thiên đều cảm thấy thật xin lỗi vừa mới gõ vô vơ kia một khoản linh. Khí kết tinh. 50 dô vơ có thể ngồi lên phó bộ trưởng vị trí, nhân cũng không ngốc. Biết rõ Hạ Hiểu Thiên đây là đang gõ hắn, hắn cũng phải nắm lỗ mũi nhận thức hạ. 80 trên màn ảnh Hạ Hiểu Thiên, như cũ không hề bị lay động. Ken ghép ghép. Dô răng đều muốn cắn nát, tràn đầy ngoan tâm hé mồm nói. 100 người xem. Hạ Hiểu Thiên không trả lời thẳng, phản mà là chỉ đã leo lên một ngôi lầu bạch tuộc quái, từ tốn nói. Hai trăm, đây là ta toàn thân gia sản Nhiều hơn nữa Ta cũng chỉ có thể đi bán đứng cổn thịt cổn thể bên trong phòng họp mọi người một hơi lạnh trên chán hiện lên Joker cặp mắt đảo qua Cả giận nói Các ngươi nghĩ gì vậy ta nói là phối hợp năng lượng phòng nghiên cứu thí nghiệm ấy ư Không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy bán đứng ta ra hai mươi ta ra mười lăm một đám người tâm lý rõ ràng Vô Tư lời nói không chỉ là nói cho Hạ Hiểu Thiên nghe, cũng là cho bọn hắn nói. Phó Bộ trưởng cũng bộ dáng này, các ngươi những tổ chức này thành viên, không tống hiến một chút có ý sao vì quần chúng nhân dân? Ra chút máu thế nào cuối cùng linh khí kết tinh thêm đến 380 mai, coi là trước cùng Vô Tư giao dịch, sau khi trời sáng Hạ Hiểu Thiên có thể có được 500 mai linh khí kết tinh khí một đám người ở trong lòng tức miệng mắng to, người gọi cay giấm không bằng đổi tên hấp huyết vượt. Chết mây tiền. Bắt chẹt cuồng một vị trong đó phụ trách trong hồ sơ tầng cán bộ. Cũng định muốn lần nữa thành lập hạ hiểu thiên tài liệu. Đem những này tân gọi toàn bộ viết đi lên. Lục soát cho ta tác một chút cách nơi này gần đây cao ốp, ít nhất phải vượt qua 100 mét. Hạ Hiểu Thiên vô cùng hài lòng phu quét đường trục tiền đặt cuộc số lượng, sau đó liền bắt đầu phân phó. Phạm là nghe được hắn lời nói nhân đều là đầu ốc mơ hồ. Chúng ta không phải là đang ở đàm. Giải quyết như thế nào vực sâu lặn hàng người sao nói thế nào vừa nói. Liền nhảy đến trên nhà cao tầng rồi cha. Dô cơ không nói nhảm càng không có hỏi. Tin tưởng vì linh khí kết tinh, lấy tham tiền keo hiệt tính cách sẽ đem hết toàn lực. Hạ hiểu thiên chính là đi tìm chính mình búa rồi, rất nhanh hắn ngay tại một nhóm thịt vụn bên trong, phát hiện song trùy. Nhìn dáng sấp vị này tham lam chi môn võ giả chết thật thảm. Nhặt lên song trùy, hắn mang tầm mắt đặt ở điểm kinh nghiệm ớp bên trên. Điểm kinh nghiệm ớp. 50 ngàn chức năng. Quét xem. Cường hóa võ học. Kim Giáp Thần Công cử thạch thiên tài năng suất chúng, nội lực 40, lực lượng 15, cứng rắn 10, thuộc tính đặc biệt ngoan thạch hộ thân 3, ngoan thạch phong khí 3, Vẫn thạch nhất kích hai ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 126 trên trời hạ xuống thiết chùy hạ hiểu thiên tập trung tinh thần, nhẹ nhàng có ở cường hóa phía trên. Hỏa luyện kim thân, kim trung cháo, thiết bố sam Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Kim Giáp Thần Công Cử Thạch Thiên Hắc Hồ Phách Cương Xúc Cốt Công Nhất Vĩ đồ Giang Thảo Thượng Phi Phi Điểu Độ Không Thuật Kim Cương Sư Tử Hống Xin hỏi có hay không tiêu phí 10.000 điểm ép Cường Hóa Kim Giáp Thần Công Cử Thạch Thiên có chút hộp máu Ban đầu là bát bộ cản thiền đột phá cực hạn lúc Tài yêu cầu 500 điểm ép đây Làm sao đến phiên ngươi Tại sao cứ như vậy quỳ giá cả chợt tăng vọt tới 10 ngàn lấy ta làm cậu nhà giàu người tiêu tiền như rác còn có từ đầu đến mắt chỉ số chip no rồi hơn 20 ngàn điểm ớp Ta chỉ có thể nhịn đau xác nhận hả Vì đại trương ngư đầu người Điểm kinh nghiệm ớp A phi có phải là vì bảo vệ quần chúng nhân dân an toàn ta hạ hiểu thiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác Cường hóa đang ở cường hóa Kim Giáp Thần Công Cử Thạch Thiên. Xin chờ một chút. 1% 50% 88% 99% 100% cường hóa xong. Kim Giáp Thần Công Cử Thạch Thiên không xuyệt chéo ngàn tài năng suất chúng. Nội lực 40 Lực lượng 15 Cứng rắn 10 Thuộc tính đặc biệt Kiên Thạch Hổ Thân 3 Ngoan Thạch Phong Khí 3 Vẫn thạch nhất kích hai người bà nội nhà hai chục ngàn điểm lên cấp điểm kinh nghiệm ức Hạ hiểu thiên tính toán đâu ra đấy, khó khăn lắm sáu chục ngàn điểm. Trong đó bảo thực trù phòng bốn người cống hiến chín ngàn năm trăm điểm. Tham lam chi môn võ giả. Cống hiến hai mươi ba ngàn điểm. Còn lại đều là ở hoa dương đường mỗi cách bên trong tiểu khu đập chết quái gì dâng hiến. Ta hoa vẫn không được sao hạ hiểu thiên cắn răng nói thuận tiện điểm vào số hiểu bên trên. Âm thân thể của hắn chợt run rẩy bắp thịt bắt đầu ngỏa ngợi thân hình dương cao chạy 3 mét phóng tới. Trong cơ thể kinh mạch xé, gây dừng lại, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nội lực dũng động. Tăng vọt ma đô phu quét đường phòng họp. Nhìn bất tình lình biến cố. Lúc này tâm cũng nói lên. Nhưng là tinh thần bình chứng bên trong duy nhất nhân viên chiến đấu nếu là hắn xảy ra chuyện Suy nghĩ một chút trên màn ảnh cái kia to lớn vực sâu lặn hàng người tất cả mọi người lông tơ đào thộ Một đêm thời gian đủ người này hủy diệt toàn bộ hoa dương đường Kim giáp thần công cử thạch thiên không xuyệt chéo ngàn tài năng như thần Nội lực 60 Lực lượng 20 Cứng sắn 15 Thuộc tính đặc biệt kiên thạch hộ thân 5, ngoan thạch phong khí 5, vẫn thạch nhất kích 4 phúc suy hạ hiểu thiên thấy tiếp theo cấp kinh nghiệm sau khi Cảm giác mình tim giống như là đột nhiên bị nhân đâm một đao. Ngươi là cố ý chứ bấm ta 60.000 điểm ếp coi là ta thương mại chân trước bắt chẹp hoàn thành phố thành phố phu quét đường bên trong cao cầm Người nhà chân sau tới làm ta hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng hạ lão tử nhận vẫn không được sao chỉ cần đánh chết đại trương ngư. Ta mất đi là có thể toàn bộ cầm về. Hạ hiểu thiên nhắm mắt lại, răng đều muốn cắn nát, điểm vào số hiệu bên trên. Đến đây, hắn thật vất vả phòng lên tới điểm kinh nghiệm ếp, hoàn toàn về không. Phúc thông một cổ so với lần trước lên cấp, mạnh hơn chỗ đau, giống như là thủy triều nuốt mất vui hạ hiểu thiên. Cả người nứt ra từng vết nứt tiêu xả ra máu tươi. Bên trong phòng họp thời khắc chú ý hắn mọi người. Chưa khai triển. ngươi liền phúng huyết là cái gì vượt không hài lòng giá tiền. Chúng ta có thể tiếp tục đàm. Không cần phải dùng khổ nhục kế nha thật lâu, hạ hiểu thiên tài tỉnh lại. Hắn xử đến song chùi, từ mặt đất đứng lên. Phát hiện mình đã đột phá cao 3 mét độ. Cũng còn khá thân cao là bởi vì mình điên cuồng giấy gấp bút mới đưa đến tăng vọc. Nếu không lời nói, sau này chỉ có thể dùng xúc cốt công gượng chống. Kim giáp thần công cử thạch thiên suốt thần nhập hóa. Nội lực 100. Lực lượng 30. Cứng sắn 25. Thuộc tính đặc biệt kiên thạch hộ thân 10. Ngoan thạch phong khí 10. Vẫn thạch nhất kích 8 từ đầu đến cuối tiêu phí tổng cộng là ngàn điểm ếp. Kim giáp thần công thuộc tính có thể nói là điên cuồng lật một phen. Nội lực gia tăng 60 năm trong lực lượng cao 15 điểm cứng rắn cũng là gia tăng 15 điểm. Tam đại thuộc tính đặc biệt tốc độ tăng gấp 3 có thừa. Thật giá trị. Chỉ... ngươi không có gì đáng ngại chứ trên cánh tay dạng đơn giản kiểm chắc khí. truyền đến sô thơ thanh âm. Không đáng ngại chỉ là năng lực tăng lên mặt trái hiệu quả không cần phải sợ. Thu tiền, ta sẽ giúp ngươi đem sự tình làm xong. Tiếng nói rơi xuống, một đám người tập thể lật rồi một cách liếc mắt. Thần đặc biệt sao năng lực tăng lên mặt trái hiệu quả. Phu quét đường bên trong có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ thời điểm. Làm sao lại không có phúng huyết đây ngoài ra ngươi này tấm rượu dáng vẻ. Không lại đột nhiên bảo tế. Chết ở hiện trường chúng ta liền hô to vạn hạnh. Tìm tới cao đến trăm mét đại lâu sao vượt qua vượt sâu lặn hàng người. Năm trăm mét sau có cái đại hạ. Độ cao ở một trăm ba mươi hai mét. Bất quá ta còn là rất hiếu kỳ ngươi kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Vô tư cố xả bộ ổn định, giọng bình thản hỏi. Kế hoạch hai chữ. Nó phúc một ít đang uống nước nhân. Nghe hạ hiểu thiên lời nói sau. Trực tiếp phun đối diện đồng nghiệp mặt đầy Joker lộ ở bên ngoài khóe miệng Nhỏ bé không thể nhận ra quất một cái Nó ngươi sao không nói mãng nó đây chưa lấy lại tinh thần mà đến Chỉ thấy màn hình lớn bên trên lại truyền tới hạ hiểu thiên thanh âm Dĩ nhiên các ngươi nếu là thấy không được khá nghe Cũng có thể nói mãng nó Joker vỗ bàn lên Liền muốn phun hạ hiểu thiên cầu huyết lâm đầu chẳng qua là vừa nghĩ tới hoa dương giữa lộ hết thảy còn phải dựa vào đến người ta, liền hậm hực ngồi xuống. Sau đó mặt đầy chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dáng, bưng lên thủ bị uống một hớp, che giấu lúc túng. Đại ngốc cái phút ho khan một cái ho khan. Roger trực tiếp bị hạ hiểu thiên thao tác, cho sợ ngây người 3 mét thân cao. Ở hiện thế tuyệt đối là nhất đẳng, thậm chí là đệ nhất thế giới. Nhưng là ngươi sách cái búa Chạy đến vượt qua cao 10 mét độ vượt sâu lặn hàng người trước mặt. Kêu đại ngốc cách là một cái gì thao tác đang ở leo lên cao ốp. Lợi dụng tự mình ra tay. Không ngừng đánh thủy tinh. Chuẩn bị móc nhân bạch tuộc. Đem đầu xoay đi qua. Một đôi có thể so với đèn pha mắt to bắn về phía hạ hiểu thiên. Tới bắt ta nha vượt sâu lặn hàng người nhìn một cái dưới lầu tiểu bất điểm. Sau khi không hứng thú lắm tiếp tục nó trời cao móc nhân bài tập. Âm hạ hiểu thiên trong tay tỏa liên ngăn lại, nổi lên lực khí toàn thân, ném ra một chiếc chùy sắt. Cao đến 78 điểm lực lượng, vì hắn cung cấp chục ngàn tân khí lực. Phủ đầy lợi thứ to lớn đầu búa, chính chính thật tốt đánh chúng vượt sâu lặn hàng người đầu. Âm âm người trước là thiết chùy cùng lặn hàng người tiếp xúc thân mật. Người sau chính là bạch tuộc bất hạnh té lầu bi thương hình ảnh. Joker bọn họ nhất thời liền mộng ép. Dùng một câu internet lưu hành ngữ mà nói. Ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Nói đùa sao một búa tử liền đánh bay chẳng lẽ Nó. Mãng nó. Không chỉ là nói một chút hạ hiểu thiên là thực sự. Muốn đánh coi là chính diện mạnh hơn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 127 tàn bảo chiến đấu ầm ầm thua thiệt thân huyên tiềm hàng giả là một động vật nguyễn thể. Nếu không lời nói, thật đúng là thì có thể bị hạ hiểu thiên đột nhiên tập kích cho bể đầu. Té xuống đất nó trong nháy mắt nổi điên. Mấy chục cái chạm tay không ngừng cuốn lên đánh chung quanh hết thảy vật kiến trúc. Tấm bảng quảng cáo tường xe men không chịu nổi một kích. Chỗ đi qua tất cả đều vỡ nát. Âm đang ở nó tận tình tàn phá, phát tiết trong lòng cáo kình thời điểm. Một chiếc chùy sắt lần nữa hô ở nó trên mặt. Lần này cũng còn khá, không có ngã xuống đất. Chẳng qua là để cho càng tức giận hơn. Thậm chí nó da thịt đều bắt đầu dần dần biến đỏ. Giống như là nào đó gì biến, làm cho người ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải tại chỗ nổ mạnh cảm giác. Hạ Hiểu thiên thu hồi thiết chùy, bĩu môi Đáng tiếc là một bạch tuộc, nếu như là cự ngạc lời nói, chính mình ngay cả búa cũng không cần. Trực tiếp mãng đi qua nói ra chân một hồi bạo nổ trùy, nhất định có thể đem nó đầu cho đập nhỏ. Joker không biết một cách mãng phu trong lòng ý tưởng nếu không nhất định sẽ trước thâm huyên tiềm hàng giả nổi điên. Bất quá vào giờ phút này, hắn đã có điểm điên rồi. Lớn như vậy, từ chưa từng gặp như thế tàn bạo ra họa. Xoay vòng sử dụng tỏa liên liên tiếp thiết trùy Lại đem cái kia đại bạc tuộc đè xuống đất đánh tơi bời Trên thực tế hai người giữa chinh lịch Cũng không có trong hình biểu hiện ra như vậy rất lớn Thâm uyên tiềm hàng giả tuyệt đối là ưu thế bên trong Nhất đẳng liệp sát giả Nguyễn thể mang cho nó siêu cường lực phòng ngự Khiến cho vật nặng đánh cũng không thể mang cho nó bao lớn thương thế Hạ hiểu thiên thật muốn đi lên cùng người ta gần người chiến đấu Không cần suy nghĩ nhiều. Kết quả tuyệt đối là hắn bị đè xuống đất hung hăng va chạm. dáng trinh lệ đặt ở trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng chưa chắc cao hơn nó. Đánh như thế nào cầm đầu đánh uồn uồn thâm uyên tiềm hàng giả vũ động chính mình chạm tay. Hướng hạ hiểu thiên công kích mà tới. Nó thề nhất định phải giết chết trên mặt đất, loay hoay thiết chùi đánh lén nó tiểu ải tử. Ẩm sau đó, nó vừa buồn kịp ác. Đối diện bay tới thiết trùy, chính diện một đòn đập vào thâm uyên tiềm hàng giả trên mặt. To lớn chạm tay, bản năng cần phải nắm chặt mặt đất. Kết quả cũng không như trương ý, sáu chục ngàn tới cân khí lực trực tiếp đem về phía sau thúc đẩy hơn mười thước. Trên đường phố, hơn mười cái cũng liệt vào câu cử xuất hiện. Zover nhìn màn ảnh trong, vừa mới còn đối với cùng Hạ Hiểu Thiên chẳng thèm ngó tới. Bây giờ chính là cuồng nổ vung chạm tay thâm uyên tiềm hằng giả hiếm thấy lộ ra một tia thương tiếc mặc dù tình cảnh có chút tàn nhẫn nhưng là ta sao liền cao hứng như thế đây nói ngươi là ngốc đại cá tử còn không tin hạ hiểu thiên hai tay cầm đấm không ai bị nổi bộ dáng khiến bạch tuộc đồng chí trên người màu sắc càng ngày càng đậm ầm một cái xích sắc thiêu đốt lửa nóng hừng hực chạm tay trong giây lát bắn ra Tốc độ kia so với đạn cũng phải nhanh hơn mấy phần. Ầm mặt đất nổ tung, liệt diễm lôi cuốn đá vụn, bắn nhanh bốn phương tám hướng. Phàm là có chút ngăn trở, tất cả đều là đánh ra một cách đốt chọi cửa hang. Hai cái đèn pha đại mắt ti hí, hiện đầy tia máu. Quét quét quét mười mấy cái chạm tay, liên tiếp tới. Hạ Hiểu Thiên bằng vào tứ môn khinh công thuộc tính, linh hoạt né tránh đến Thỉnh thoảng sẽ còn phản kích nổi lên lực khí toàn thân, áp đập chạm tay. Ẩm thâm uyên tiềm hàng giả ra thịt, nhận tính 10 phần. Thêm nữa kỳ nguyễn thể đặc tính, đưa đến cùng hạ hiểu thiên thiết chùi bên trên lời thứ, cũng không thể dim vào. Chết no rồi chỉ có thể khiến nó, đau bên trên đau sót. Nếu như đồ chơi này cũng có một điểm kinh nghiệm ếp hệ thống, sợ rằng sẽ xuất hiện nguyễn thể thuộc tính. Đơn giản là binh khí khắc tinh không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Khoảng cách trời sáng còn có một đoạn thời gian rất dài. Đánh tiếp nữa, sợ rằng hoa dương đường cũng không cần muốn. Hạ hiểu thiên phong cách chiến đấu tương đối cuồng dã. Hai thanh bên trên nặng ngàn cân búa thật là hổ hổ sinh phong. Tạm thời cùng thâm huyên tiềm hàng giả đấu ngang sức ngang tài. Nhưng là cuồng dã phong cách chiến đấu. Đối với trung quanh vật kiến trúc cùng quần chúng nhân dân an toàn. Có cực lớn nguy hại. Vèo lần nữa thoáng qua mấy cái chạm tay đánh. Hắn nhanh chóng rơi xuống đất. Hướng bạch tuộc tiêu xả. Giống nhìn hướng mình chạy tới hạ hiểu thiên. Thâm quyên tiềm hàng giả lại phát ra một tiếng tương tự giá thú gầm thét. Bạch tuộc. Sẽ còn kêu vèo một chiếc chùy sắt bị hạ hiểu thiên quăng ra. Vẽ một cái to lớn tròn. Bó ở thâm huyên tiềm hằng giả trên người Hơn nữa trong quá trình này tỏa liên không ngừng dọc theo Đi ngươi giống giống tùy ý thâm huyên tiềm hằng giả làm sao gầm thét Giấy rùa như thế nào Nó cũng không có tránh cho Khiến nhân lôi kéo đi trước lúc tục tình hình Ma đô phu quét đường phòng họp Một đám người chố mắt nhìn nhau Còn có loại này thao tác hừ hừ hạ hiểu thiên trong tay khác một chiếc chùi sắt Phát ra bất mãn kháng nhì heo kêu. Bởi vì vực sâu trước hoành sức mạnh thật rất lớn. Tỏa liên đều phải không chịu nổi chưa tới cái hai ba chục giây chỉ sợ cũng muốn đứt đoạn. Thật vất vả tiến hóa một lần. Còn không có thoải mái hưởng thụ một đoạn thời gian. Đảo mắt ngươi tựu muốn đem ta cho phạm đoạn coi như ngươi là chủ nhân ta. Cũng không thể chơi như vậy hả lão chư ta không sĩ diện chớ kêu. Giữ vững giữ vững. Hạ Hiểu Thiên cũng rất bất đắc dĩ hà, Úm ủm một người trương một Chỗ đi qua lưu lại to lớn câu cử Xem ra ma đô ngày mai Không chỉ có cửa chống trộm Cùng sửa sang nghề Sẽ nhanh đón một lớp bùng nổ kỳ Đội xây cất giống vậy Sẽ nhanh đón chính mình mùa xuân Đến Hạ Hiểu Thiên cặp mắt Nhìn chầm chầm phía trước cách đó không xa Hơn trăm thước cao đại hạ Hiếm thấy lộ ra mừng rỡ biểu tình Rốt cuộc có thể thi triển ta đòn đánh cuối cùng rồi băng nhất thanh thúy hưởng đi qua tọa liên hoàn toàn không kiên trì nổi trực tiếp bị thâm nguyên tiềm hàng giả lấy cử lực tránh đoạn hừ hừ heo tiếng kêu mang theo bi thương thống khổ vang lên chờ ta trở về cho ngươi tìm một tốt hơn dây truyền hấp thu có thể không hạ hiểu thiên một tay cầm chùy chợt nhảy lên Âm hắn một cước sấm đạp ở trên vách tường đặng ra từng vết nước sau mượn lực tiếp tục hướng bên trên chạy như bay. Ngọa Tào Joker chạy về phía tìm một hảo tử để hình dung chính mình khiếp sợ. Không biết sao là lời nói tài nghệ không bằng năm đó, chỉ có thể tới một câu ngọa Tào. Gặp qua có thể phi thiên độn địa kỳ nhân dị sĩ, hạ hiểu thiên loại này sinh vật, hay lại là đầu một lần. Ầm ầm ầm hơn 130 mét cao ốt. Lấy hạ hiểu thiên lực lượng cùng lực bột phát Bất quá mười với giây thời gian Sẽ để cho kỳ leo đến mái nhà Âm to lớn xuất thủ Mánh khích mặt tường Một đám người nhìn đầu đầy mồ hôi Đặc biệt muốn hỏi một chút Người rốt cuộc là đang cứu người Hay là ở hại người tiểu bạc tuộc Đi chết đi hả hiểu thiên Ở đến mái nhà trong nháy mắt Chợt hướng ra phía ngoài Nhảy một cái Một màn này bị dọa sợ đến bên trong Phòng họp mọi người tim máy động Mặc dù biết Này có thể là hắn nào đó sát chiêu, nhưng như cũ không thể tránh khỏi lo âu. Thâm uyên tiềm hàng giả ngửa đầu nhìn trên không trung. Hai tay cầm chùy dơ cao khỏi đầu. Thân thể như cung về phía sau cong hạ hiểu thiên. Không khỏi sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nó, có thể phải chết ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không năm chương 128 hủy thiên diệt địa một kích đông hán linh đế trong thời kỳ. Hoạn quan đương đạo. Chiều chính ngày không phải là Thiên hạ nhân tâm nghĩ biến hóa Khói lửa nổi lên bốn phía Một vị được đặt tên là trương giác không thứ tú tài Lúc ra biển thuyền chìm gặp nạn Vốn tưởng rằng sẽ táng thân đại hải May mắn bị một cái kim ngao cứu Lúc này mới đại nạn không chết Trương giác được cứu tới hoang đảo Kim ngao chính là mỗi ngày đưa tới cá tươi lót dạ Hai người cảm tình dần dần càng sâu Một lần hắn tình cờ phát hiện Ở ngao giáp trên, lại có khắc văn tự. Trong lúc sảnh dối, dứt khoát điều nhiên một phen coi như là khổ bên trong làm vui. Ai ngờ này ngao giáp câu trên chữ, lại bao hàm thiên địa trí lý. Như nhặt được trí bảo hắn, liền vùi đầu khổ tu ngũ năm rồi. Sau khi, không chỉ có võ công ngạo thế. Biến đổi là có thể có thể thi phù niệm chú chữa bệnh thư tạc. Một thân bản lĩnh đều là đại thành, giá ngao vượt biển, cần phải tế thế phù nguy. Trương giác từ nay dạo chơi tứ phương, lấy phù thủy tiên pháp làm người chữa bệnh khư tai. Trên đường đi gặp bất bình đứng ra, thâm đắc nhân tâm. cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, trương giác tích đức hành thiện, người ta gọi là tiên nhân. Đợi đến hắn cảm thấy thời cơ chín mùi, sáng lập thái bình đạo, tự xưng đại hiền lương sư. Trong nháy mắt tín đồ từ đồ mấy trăm ngàn. Hắn lại đem tự kim ngao bên trên sở học biên sách thành sách. Đặt tên là kim giáp thần công chia làm trên dưới hai quyển. Thượng sách chính là võ học bảo điển, hạ sách là thần đạo chi thuật. Trong đó vũ điển tổng cộng là ngũ thiên, hoàng kim thiên, nguyên dương thiên, sơn hải thiên, cử thạch thiên, lạc diệp thiên. Lấy thiên địa ngũ hành đặt tên, có sát chiêu đặc tính. Đáng tiếc. Trương giác cuối cùng đại bại chết tại đao binh Kim giáp thần công càng là thất lạc chiến loạn Nhiều năm chưa hiện ra Mà nay thần công cử thạch thiên Được thấy mặt trời lần nữa Hạ hiểu thiên 340 năm lực uyển Như hỏa sơn bùng nổ sôi trào mãnh liệt Trong đó lấy hỏa luyện kim thân Nóng bỏng nổi kính làm chủ Ở yên tĩnh này trong đêm tối Thật giống như mặt trời chói chan treo cao Một mảnh màu vàng kim thần quang Xua tan bóng đêm vô tận. Trong thư không loáng thoáng, lộ ra ra hơn ngàn chữ cổ truyện. Mỗi một chữ phù cũng tối tăm khó hiểu, nhưng lại ẩn chứa vô tận àng diệu. Tin tưởng nếu là có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, chỉ sợ sẽ có đến kinh người thu hoạch. Trong vòng trăm năm lực tạo thành kim sắc vẫn thạch, từ lúc rơi xuống thành hình. Kim giáp thần công cử thạch thiên sát chiêu vẫn thạch nhất kích từ cao không rơi xuống tạo thành cuồng liệt nhất nổ mạnh công kích, Tựa như vẫn thạch trên trời hạ xuống, không thể ngăn cản. Thâm uyên tiềm hàng giả muốn chạy trốn, nhưng là không trung vẻ này to lớn lực áp bách lại khiến cho nó không nhúc nhích, đem hết toàn lực sải xua, lại cũng vô dụng, chỉ có thể trợn mắt nhìn nó hai cái thật giống như đèn pha một kích cỡ tương đương con mắt, chờ đợi hạ hiểu thiên trọng chùi đánh rơi. Này thương mại là cái năng lực gì dô vơ trởn mắt hốc mồm. Nhiều là kiến thức dòng hắn. Cũng phân tích không ra hạ hiểu thiên rốt cuộc thuộc về hệ nào kỳ nhân. Băng băng cao đến trăm mét đại hạ. Ở kim sắc vẫn thạch rơi xuống trong quá trình. Không thể tránh khỏi để lại một đạo câu cử. Thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ một ít sửa sang. Tóm lại, một mảnh hỗn độn Nếu không phải hạ hiểu thiên nhảy một cách hơn 10 mét. Phỏng trừng tòa cao ốp này sẽ tao ngộ từ trước tới nay Nghiêm trọng nhất phá hư Thậm chí làm không tốt Sẽ trực tiếp sụp đổ tan rã. Hơn 130 mét 6-7 giây thời gian To lớn kim sắc vẫn thạch Trong khoảnh khắc cùng thâm quyên Tiềm hàng giả tiếp xúc Mà hạ hiểu thiên cũng là trước tiên Hung hăng vung xuống rồi Trong hai tay thiết trùy Ẩm một kích này chính giữa bạch tuộc đầu ùm ùm một kích này Hủy thiên diệt địa ma đô phu quét đường phòng họp màn hình lớn bên trên. Có chẳng qua là vô cùng vô tận kim quang. phảng phất thái dương đang nở rộ đến thuộc về nó cuối cùng quang huy. Kịch liệt sóng trùng kích chợt nổi lên càn quét bốn phương tám hướng. Đường phố càng là không biết xuống phía dưới lõm xuống rồi bao nhiêu mét. Hơn 10 giây sau tàn phá sóng trùng kích tài khó khăn lắm ngừng lại. Bụi mù dần dần tan hết. Lộ ra thảm thiết chiến trường To lớn thâm uyên tiềm hàng giả Biến mất không thấy gì nữa Cướp lấy chính là Một cái hố sâu Liếc mắt ít nhất có hơn 10 thước ngưu bơ phá âm vô vơ vỗ bàn lên Cả người kích động giống như là Một chừng 100 cân sát ướp Trong hầm hạ hiểu thiên thở hồn hển, Duy nhất bùng nổ hơn 300 năm nội lực Hắn cũng không chịu nổi Nhất là xương cốt cùng bắp thịt Cũng bị bất đồng trình độ tổn thương dựa vào mạnh mẽ thân thể tố chất mới có thể gượng chống đến không ngã trong tay hắn thiết trì xuất hiện một ít mảnh nhỏ cây khe nhỏ hiển nhiên vẫn thạch nhất kích uy lực nó cũng chịu đựng rất nhiều không uổng công ta hao tốn sáu chục ngàn điểm ức đột phá cực hạn này thuộc tính đặc biệt vẫn thạch nhất kích coi là thật bá đạo vô cùng ầm hai chân giẫm một cái cả người dựa vào cử lực sông thẳng thiên không Âm hạ hiểu thiên gia hố to Liếc mắt một cách liền nhìn thấy Gặp to lớn phá hư đường phố Cùng với một ít bi kịch nhạt Ngoài mấy chục thước trăm mét cao ốt Lào đảo muốn ngã Làm cho người ta một loại tùy thời có thể sụp đổ ảo giác Một màn này nhìn vô vơ sợ mất mật Vạn nhất thật ngã Hắn nhất định phải chết dù sao người là người chiêu mộ Ra bất kỳ đại sự Hắn đều muốn chịu không nổi Hạ hiểu thiên mang tập trung tinh thần trong tầm mắt bên trái thượng giác, một cái tin tức đã bắn ra. Đinh đánh chết ấu niên kỳ thâm huyên tiềm hàng giả. Đạt được 150. Nhìn điểm ép 15 vạn phát. Chỉ bất quá ấu niên kỳ ba chữ, hơi có chút khiến máu người ép tăng vọt Lão tử tốn sức ba la, sử dụng ra tuyệt sát một đòn thiếu chút nữa đem thiết chùi chơi đùa xấu. Kết quả ngươi nói cho ta biết, nó chỉ là một hài tử. Nguyện đả Nam Sơn vườn trẻ nói ra, dường như tốt thật mất mặt. Ai đại bốt đáng tiền thuộc về đáng tiền đánh không dễ dàng hả? Hay lại là tiểu quái được, đơn giản dễ dàng số lượng nhiều, hoàn toàn là quét cấp chọn đầu. Phúc theo hạ hiểu thiên lời nói bên trong phòng họp mọi người chẳng phân biệt được trước sau nhổ một bài nước miếng lão huyết. Đánh không dễ dàng chúng ta một cái nước ga mặn phun chết ngươi nhìn tổng quát toàn trường. Hoàn toàn là ngươi đang ở đây một phương diện treo chùy thâm uyên tiềm hàng giả có được hay không thân là duy nhất có thể ở thôn phệ thế giới hình bóng nổi tồn sống quái gì. Lại cho ngươi cầm tỏa liên buộc chặt lôi kéo chạy. Cách này cũng chưa hết, cuối cùng kia hủy thiên diệt địa một đòn. Nhưng phàm là cá nhân cũng có thể từ tiềm hàng người trong mắt nhìn ra sợ hãi. Một người có thể để cho quái gì sợ hãi. Có thể tưởng tượng được hạ hiểu thiên thực lực. Nên có bao nhiêu mạnh mẽ. Cái gì đều không lưu lại cảm giác có chút bồi lớn. Hạ Hiểu Thiên nhìn bừa bãi chiến trường thở dài một cách đạo, Dĩ vãng xếp quái ít nhất có thể cho lưu lại ít đồ. Bây giờ không còn sót lại một chút cặn. Phúc suy chính đang ăn mừng thành công đánh chết thâm uyên tiềm hàng giả vô vơ. Cương tại chỗ. Chỉ cảm giác mình tim khiến nhân cắm một đau. Nên khóc là ta được không ngươi mẹ hắn biết rõ. Cá nhân ta thường bao nhiêu không lần này vì xin ngươi xuất thủ. Thật là bồi khố sái đều không thừa. Nghĩ đến đây không khỏi bi thương từ tâm tới. Một đám người nhìn lệ nóng doanh trọng phó bộ trưởng mặt đầy mộng ếp. Hảo đoan đoan làm sao đột nhiên khóc bây giờ không phải là muốn ăn mừng sao chẳng lẽ là mừng đến chảy nước mắt vì vậy. Mọi người cũng bắt trước. Có một cái tính một cái. Đều là hoan hỉ chảy nước mắt Ta thương mại dô vơ thấy như vậy một màn thiếu chút nữa một hơi thở không có lên đến Sống sờ sờ té xỉu ở tại chỗ Các ngươi tải tống hiến bao nhiêu linh khí kết tinh có ý khúc mà